lần này thông tin ê bí cảnh chuyến đi để hắn đối tu hành thế giới có rõ ràng hơn cùng khác sâu nhận biết rất nhiều chuyện đều để hắn cái này người địa cầu khó mà tiếp nhận không cách nào lý giải k -k -k. cao tấn vừa mới đưa tay gác chung cửa gỗ liền tự động mở ra c h ậ t c h u y ê n đến sở còn cười k h ẽ trêu chọc nói trở về rồi ừ n cao tấn tiến lên hành lễ cảm xúc rõ ràng có chút xa suốt thế nào đây là sở còn nghi ngờ nói đi lội thông tin ê bí cảnh mà thôi làm sao chỗ này mà thành dạng này chỉ là khi nhìn rõ thông tin bí cảnh chân tướng về sau có chút khó mà tiếp nhận nha sở c u n g dân mình có chút hăng hái mà hỏi vậy là ngươi cảm thấy làm như vậy rất tàn nhẫn đi chẳng lẽ không tàn nhẫn sao là có chút tàn nhẫn sở c u n g mặc không thay đổi gật gật đầu nhưng cái này đã là tốt nhất giải quyết biện pháp cao tấn không hiểu chỉ giáo cho người có hay không nghĩ tới nếu như không có tứ đại tông liên thủ chế định quy củ kết quả sẽ là thế nào sở c u n g ý vị thâm trường nói thật đến kia thời điểm cũng không phải là hàng năm chết một số người vấn đề cao tấn không khỏi lâm vào trầm mặc chính như sở c u n g nói như vậy nếu không có tứ đại tông chế định quy củ thông thiên bí cảnh sợ rằng sẽ biến thành thật thật nhân gian địa ngục liền không thể đem hủy đi xong hết mọi chuyện sao cao tấn nói hủy đi s ở q u â n ngây người hỏi ngược lại kia trong thiên hạ ước vạn vạn tu sĩ đối đột phá dục n i ệ m ai đến lấp không cần hoài nghi nếu như ngươi muốn hủy đi thông thiên bí cảnh tất nhiên sẽ gặp phải khắp thiên hạ tu sĩ phản đối chẳng lẽ liền không có thứ gì có thể thay thế huyết man ông sao cao tấn không có cam lòng nói thay thế sợ côn cười nói dùng cái gì thay thế cao tấn nhất thời n h e lời đúng vậy a dùng cái gì thay thế đâu đúng rồi cổ thị tộc không phải có cái khác phụ trợ đột phá đồ vật sao có là có nhưng đồ chơi kia cổ thị tộc chính mình cũng không đủ dùng chỗ nào đến phiên ngoại nhân sợ côn lắc đầu c ư ờ i khổ được rồi chân thật tu ngươi l ợ i đi mù quan tâm những này có không có làm gì chương một trăm linh chín đ á n g yêu tiểu n o qua thượng chương một trăm linh chín đ á n g yêu tiểu n o qua thượng cao tấn hà to miệng lại không phản bắt được đúng vậy à hắn hiện tại cùng những cái k i a đầu đường cuối ngọ chỉ điểm giang sơn thị tỉnh tiểu dân khác nhau ở chỗ nào tự dễ lấy lắc đầu trận chuyển trên thân lâu ai đúng tinh huyết hẳn là sử dụng hết đi còn muốn không đã không cần s ở q u â n có chút cười một tiếng cảm giác sống lưng đứng thẳng lên không í t thành công không sai s ở q u â n có chút cảm k h á i nói từ hôm nay về sau vi sư cũng là có luân hồi người chúc mừng sư tôn nói lên luân hồi cao tấn không khỏi nghĩ đến trần oanh oanh sự tình hiếu kỳ dò hỏi đúng rồi huyết mạch chuyển thừa cùng luân hồi giống nhau sao đương nhiên không giống s ở q u â n theo bản năng trở về câu trận cau mày nói thế nào ngươi gặp được huyết mạch người thừa kế rồi cao tấn có chút do dự gật đầu nhớ không lầm thông tin b í cảnh bên trong là có không ít viễn cổ để lại truyền thừa sở cũng như có điều suy nghĩ nói loại người này đồng dạng đều tương đối lợi hại n h ư không cần thiết vẫn là tận lực chớ cùng bọn hắn trở thành địch nhân tốt cao tấn cũng không thèm để ý những này hắn để ý là cái khác phương diện đạt được truyền thừa huyết mạch người thừa kế vẫn là ban đầu mình sao đương nhiên sở cũng không cần nghĩ ngợi nói bọn hắn chỉ là kế thừa tiên tổ một bộ phận năng lực cùng ký ức mà thôi nha cao tấn khẽ gật đầu trong lòng hơi dễ chịu một chút Tối thiểu cao ó thể Trần định, xác n h tấn xấu hổ lấy cười cười xem như chấp nhận sở cùng suy đoán có ý tứ vi sư ngóng nó sở cùng tràn đầy phấn khởi cười cười kinh khủng thần thức tùy theo bùm ra từ gác chung một đường đảo qua toàn bộ thông môn cũng cấp tốc hóa chặt tại trần ánh ánh trên thân a vẫn là cái cô đương sở q u â n nghi hoặc mắt nhìn cao tấn ánh mắt quái gì nói ngươi tiểu tử sẽ không coi trọng người ta à cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận vậy ngươi tiểu tử nhưng có thụ sở q u â n t ự hồ dò xét đến cái gì t h ầ n s ắ c ý vị thâm trường nói cái gì ý tứ cao tấn được thành công khơi gợi lên lòng hiếu kỳ đáng tiếc sở q u â n chính là không nói ngược lại một mặt đồng tình v ô vô bờ vai của hắn v è o một tiếng thuấn di trở về phòng chỉ để lại cao tấn mở mị sững sờ tại nguyên chỗ không hiểu ra sa bốn trường môn trong p ụ đệ cố chính vân cùng tất cả đỉnh núi trưởng tọa tề tụ một đường ánh mắt nhao nhao rơi vào kiếm tâm trên thân đối mặt trưởng môn sư huynh cùng các sư đệ sư nội mong đợi ánh mắt kiếm tâm nội tâm xấu hổ vô cùng vô cùng dày vò thế nào năm nay cái này một đợt thu hoạch như thế nào cố chính vân đầy cõi lòng mong đợi v n hỏi cái này kiếm tâm ha to miệng muốn nói lại thôi mọi người thấy hình t h ầ n s ắ c đều trở nên nghiêm túc lên sụp đổ a cái này còn phải hỏi thanh trúc phong trưởng tọa t h ở dài nói xem kiếm tâm sư huynh biểu lộ liền biết năm nay khẳng định sụp đổ sư h u n h ngươi cũng đừng che giấu trực tiếp cho thống khói đi kiếm tâm trưởng l á o thở dài lắc đầu sau đó móc ra đổ đầy huyết ma nấm bình ngọc mọi người nhao n h a u dùng thần thức quét qua vui mừng nướng mày a cái này không thật nhiều sao thanh trúc phong trưởng tọa chuyển buồn làm vui hắn đều đã làm tốt muốn tính toán tỉ mỉ chuẩn bị không nghĩ tới huyết ma nấm lại có nhiều như vậy huyết ma nấm vẫn còn tốt mấu chốt là thần vực y năng kiếm tâm yếu ớt thở dài chật móc ra chứa u y năng bảo châu nhìn thấy bảo châu nháy mắt tất cả mọi người ngây ngẩn cả người sư minh ngươi sẽ không là đang đùa t a nhóm a vạn thu phong trưởng tọa một mặt giữ tận luận chiến coi như xuất trinh các đệ tử đều nhắm mắt lại tranh đoạt cũng không thể chỉ có như thế điểm a kiếm tâm trưởng lão cũng không nói nhảm trực tiếp đem cao tấn tình huống nói một lần trong lúc nhất thời cố chính vân cùng chúng trưởng tọa lần nữa s ử n sốt kiếm tâm sư n g ư i nga không phải ta nói ngươi ngươi sao có thể đáp ứng hắn loại này yêu cầu đâu lỗ hỏa phong trưởng tọa phàn nàn nói ta đây không phải nghĩ bán lão đầu kia một bộ mặt sao ai biết hắn cho ta tới này tay kiếm tâm bất đắc dĩ nói lại nói tông môn hiện tại uy năng tồn lượng còn có bao nhiêu lạc nguyện trưởng lão nghiêm mặt do hỏi cố chính vân biểu lộ cứng ngắt nói dùng ít đi chút kiên trì đến ngày mai xuất trinh hẳn là không vấn đề gì một đám người nhìn lẫn nhau cũng không biết nên như thế nào cho phải bốn một đêm tu luyện xuống tới cao tấn một mực ở vào một loại tâm phiền ý loạn trạng thái muốn đi tìm trần o á n h o á n h tâm sự đi lại sợ mặt nóng áp vào mông lạnh bên trên mặc dù xác nhận trần o á n h o á n h vẫn là ban đầu trần o á n h o á n h nhưng mỗi lần nhìn thấy chuyển thừa sau trần o á n h o á n h cao tấn đều cảm giác là lạ tổng cảm giác giữa hai người có một đạo ẩn hình ngăn cách từ gác trung ra một thân một mình xếp bằng ở đỉnh núi trên vách đá nhìn xem mặt trời từ phía trên bên cạnh chậm dãi dâng lên nguyên bản rất thương cảm rất duy mỹ hình tượng lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh â m cho phá vỡ bầu không khí cái gương nhỏ cái gương nhỏ tiểu não qua nhảy cả t ư ơ n g s ô n g lên đỉnh núi nhìn thấy cao tấn về sau cao hứng bừng bừng chạy tới ha ha nguyên lai ở chỗ này à? nhanh nhanh nhanh đánh với ta một khung cô nãi nãi hiện tại nhưng lợi hại đi đi đi không thấy được ca chính thương cảm chứ sao cao tấn một mặt ghét bỏ nói Ừm.、Um. tiểu não qua nao nao sau đó đầy mắt hiếu kỳ tại cao tấn bên cạnh ngồi xuống chẳng phải nhìn cái mặt trời mọc sao có cái gì tốt thương cảm cao tấn bay đầu mắt nhìn bên cạnh xinh xắn đáng yêu không tim không phổi tiểu não qua được rồi nói ngươi cũng không hiểu ngươi không nói làm sao biết ta không hiểu tiểu não qua tức giận nhìn xem cao tấn thất tình ngươi hiểu không cao tấn tức giận nói làm sao không hiểu cô nại nại ta hiểu được nhưng h i ề u tiểu não qua kiêu ngạo n g ầ g lên đầu đột nhiên kịp phản ứng cái gì ngươi thất tình ngươi cái tiểu thí hải biết cái gì cao tấn khịt mũi coi thường đã thấy tiểu não qua ngạc nhiên đứng dậy vây quanh hắn đổi tới đổi lui bạ dạ bạ hỏi thăm không ngừng ngươi cái gì thời điểm nói yêu thương ta làm sao không biết cung vị nào sư tỷ nói đang bao lâu cao tấn đau cả đầu ta nói tiểu tổ tông liền không thể để cho ta thanh thản ổn định thương cảm một hồi sao tiểu não qua lúc này mới yên tĩnh xuống tới chỉ là kia linh động đôi mắt bên trong rõ ràng còn lóe ra vô số cái dấu hỏi các không phải liền làm ấ t cái l ư ơ n sao có cái gì tốt thương tâm tiểu não qua lần nữa ngồi tại cao tấn bên cạnh n ô n ngữ khinh bị nói ngươi không hiểu thất tình tự nhiên trải nghiệm không đến thất tình thống khổ nhưng mà tiểu não qua lại lần nữa nói lời kinh người có thể có bao nhiêu thống khổ năm đó cha ta cùng mẹ ta từ chiến chết thời điểm ta đều không có khóc cao t ấ n hoa đã tại chỗ m ộ n g bước sau một hồi yên lặng hướng nàng giơ ngón tay cái lên vậy ngươi thật đúng là cái để tăng nữ tiểu não qua ôm hai đầu gối đầu xử tạ i trên đầu gối nhìn trời bên cạnh mặt trời mọc cảm xúc rõ ràng có chút xa x u ố t bởi vì ta biết chỉ có chính ta thật vui vẻ cha cùng nương ở trên trời nhìn xem mới có thể vui vẻ bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có tổn thương tại tiểu não qua phụ mẫu đều mất đau xót trước mặt thất tình chút chuyện nhỏ này xác thực không tính là gì chương một trăm mười đáng yêu tiểu não qua hạ chương một trăm mười đáng yêu tiểu não qua hạ tốt ta cùng ngươi so sánh trong lòng s á c thực dễ chịu không ít cao tấn lần đầu nhìn thấy tiểu não qua nhu thuận một mặt không khỏi có loại dị dạng cảm giác so thảm s á c thực không sánh bằng ngươi hừ biết l i ề n tốt tiểu não qua rất nhanh khôi phục không tim không phổi trạng thái mỗi ngày thật vui vẻ tốt bao nhiêu tại sao phải thương cảm thụ giáo thụ giáo cao tấn thâm thụ cổ vũ ôm quyền nói lời cảm tạ tiểu não qua có chút thụ dụng gật gật đầu mặc dù mặt ngoài nhìn xem vui sướng h o ạ bát nhưng cảm xúc rõ ràng so ngày bình thường xa suốt không ít lúc đầu thật vui vẻ tới tìm ngươi đánh nhau như thế rất tốt ngay cả đánh nhau tâm tình cũng bị mất cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu ngược lại có chút hăng hái mà hỏi đúng rồi nghe nói ngươi thiên phú là khí vận chi thể có thể nói cho ta một chút là cái gì hiệu quả sao vận khí tương đối tốt thôi còn có thể là hiệu quả gì tiểu não qua chu mỏ nói ách ta nói là thuộc tính phương diện tăng phúc hiệu quả vậy phải xem toàn bao n h i ê u khí vận cao tấn hiếu kỳ truy vấn nói chi tiết một chút chính là khí vận môi góp nhặt tới trình độ nhất định liền sẽ thu hoạch được một đầu thuộc tính tăng thêm ta hiện tại thuộc tính tăng thêm là 20% song kháng 20% lực đạo cùng phát p h ư ơ n g 20% tốc độ cùng thần thức ta đi rất mạnh a cao tấn nhịn không được hoảng sợ nói loại này tỷ lệ phần trăm tăng phúc sơ kỳ hiệu quả có lẽ bình thường nhưng càng đến hậu kỳ tăng lên hiệu quả liền càng rõ ràng húng chi tiểu não qua không đơn thuần làm ộ t cái nào đó thuộc tính có bổ trợ cơ hội là toàn thuộc tính đều có 20% tăng thêm lúc đầu còn có năm mươi điểm lực buộc phát tới nhưng bởi vì lần trước lịch luyện dùng hết không ít khí vận bây giờ lực buộc phát tăng thêm đã mất hiệu lực tiểu não qua tiếp tục nói bổ sung cao tấn không khỏi ngây ngẩn cả người khá lắm vậy mà còn có năm mươi điểm lực buộc phát cái gì ý tứ ngươi nói là ngươi bây giờ đã không có kia năm mươi điểm lực buộc phát tăng thêm rồi chỉ là tạm thời mất đi hiệu lực mà thôi chờ ta đem khí vận tích luy đi lên liền có thể khôi phục tiểu não qua giải thích nói cao tấn nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên lai、like、trong cơ thể ngươi khí vận tri lực là tiêu hao phẩm sao nói nhảm Vận khí vốn khí cao h h hào í n là tiêu tấn xấu hổ lấy gật gật đầu vậy ngươi thuộc tính này tăng thêm hết thể có bao nhiêu đầu theo một chút cổ tịch bên trên ghi chép nhiều nhất giống như có mười tầng tăng p h ú c a mười tầng cao tấn không khỏi nhẹ hít sâu một hơi nay chỗ nào là cái gì khí vận chi thể quả thực chính là huyễn thần chi thể a h ừ h ừ ngươi hẳn là may mắn ta hiện tại chỉ có ba tầng khí vận nếu như ta có mười tầng khí vận hộ thể ngươi căn bản không thể nào là cô nại nại đối thủ tiểu não qua đắc ý g i lên cái cảm được được được ngươi lợi hại nhất cao tấn cười nhạt lắc đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể để cao khí vận đâu tu luyện tăng lên kỹ năng số lượng độ chiến đấu các loại rất nhiều đều có thể tăng lên ta khí vận tiểu não qua bạ dạ bạ dạ liệt cử một đôi thiện thể nói bổ sung à đúng tâm tình tốt cũng sẽ tăng lên khí vận cao tấn không còn gì để nói phía trước những phương thức kia còn có thể lý giải tâm tình tốt cũng có thể tăng lên khí vận là cái quỷ gì thao tác vậy nếu là tâm tình không tốt thời điểm khí vận chẳng lẽ lại sẽ còn giảm bớt thế thì không có tiểu não qua giải thích nói bất quá để ta tâm tình người không tốt khẳng định sẽ không may cụ thể ngược lại bao lớn năm mốc liền muốn nhìn ta tâm tình trình độ h ỏ n g bét cao tấn khỏe miệng không tự giác co quắp một chút nhìn về phía tiểu não qua ánh mắt liền cùng nhìn thấy thần tiên đồng dạng nay chỗ nào là cái gì tiểu não qua quả thực chính là bồ tát sống a song song vậy ta đón lấy đến chẳng phải là muốn xui xẻo rồi cao tấn lo lắng hãi hùng nói đã thấy tiểu não qua tức giận nói ta tâm tình không tốt là bởi vì chuyện đã qua cùng ngươi lại không có gì quan hệ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cao tấn trùng điệp nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội vị này bồ tát sống không đúng ta trước đó đánh ngươi nhiều lần như vậy vì sao không có gặp báo ứ n g đâu cao tấn chợt nhớ tới chuyện lúc trước các cô n ã i mãi luôn luôn c ó chơi có chịu tự nhiên sẽ không bởi vì bị đánh sinh khí ách đã không có sinh khí vì sao còn muốn tìm ta báo thủ rửa hận đó là bởi vì lòng hào thắng hô vậy là tốt rồi cao tấn lúc này mới triệt để yên tâm đa tạ nữ hiệp thủ hạ lưu tỉnh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mỗi lần đánh xong ngươi về sau tiểu a đều đánh có thể trướng khí vận, đánh những mạng lớn vận, một ờ khác thời i đ m rõ ràng không có đánh ngươi tăng n h có i ề c ũ não g không gì. n biết cái Tiểu là qua như có điều suy nghĩ suy nghĩ nói.、Cao、tấn cứng ngắc cười có Cao ngắc điều suy cười, nói sang chuyện không á khác, cái c có có Có đúng đến nghe nói ngươi khí vận có thể ảnh hưởng những người khác, cái kia có thể ảnh hưởng não rồi, kia Tiểu khí thể thể thể h k ta sao? Có thể à. Tiểu não qua không cần nghĩ ngợi nói ngươi muốn làm gì làm chuyện xấu ta cũng không giúp ngươi a lời nói này ta là loại kia làm chuyện xấu người sao cao tấn cố nén nội tâm trở mong cùng hưng phấn nghiêm túc nói ta thiên phú ngươi cũng biết nói trắng ra là chính là dựa vào vận khí đạ thương hại cho nên ta muốn xem thử một chút vận khí của ngươi có thể hay không ảnh hưởng đến ta thiên phú hiệu quả tiểu não qua đôi mắt hơi sáng đồng dạng hứng thú giống như rất có hứng thú dáng vẻ nói như vậy ngươi là đồng ý cao tấn kích động không thôi tiểu não qua xinh s ắ n đáng yêu gật đầu ra hiệu cao tấn bắt đầu nếm thử t ố t ngươi có thể bắt đầu thử ách ngươi không t r ư ớ c ảnh hưởng ta một chút sao cao tấn không hiểu ra sao nói đã ảnh hưởng qua a thật hay giả cao tấn bán tín bán nghi cảm thụ tự thân nói vì sao ta một điểm cảm giác cũng không có chứ tiểu não qua sạ mặt lại nói ngươi bình thường có thể cảm giác được mình trên người vận khí sao không thể kia không phải tiểu não qua biểu môi nói ngươi cũng không phải khí vận chi thể tự nhiên không cảm giác được khí vận lực lượng tốt ta cao tấn xấu hổ gật đầu c h ặ t hướng b á c h núi phía trên ném ra một chiêu hoa thải quang đạn tiểu não qua nhàn nhã ngồi ở một bên t a n thường nói đ ừ n g nói hoa thải quang đạn khi pháo hoa thả còn rất đẹp nhất là phối hợp trên đỉnh núi xinh đẹp phong cảnh đúng không ta cũng cảm thấy như vậy cao tấn biểu thị đồng ý làm lạnh rất nhanh kết thúc chiêu thứ hai hoa thải quang đạn ném ra ngoài đón lấy đến liền nên bóng đen lưu buộc đ ă n g t r à n g cao tấn trước mắt giữ gốc số tầng là mười bảy tầng hai phát hoa thải quang đạn về sau chỉ cần dùng bóng đen lưu buộc tiếp tục bốn d â y tiếp theo phát chính là giữ gốc nhưng mà bóng đen lưu buộc vừa mới tiếp tục đến dây thứ hai giữ gốc nhắc nhở liền sớm v ă n g lên đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế tạo thành một trăm linh ngoài định mức tổn thương cao tấn nháy mắt đứng chết chân tại chỗ rất hiển nhiên tiểu não qua khi vận chi lực xác thực có thể có hiệu lực biến thành mười bốn tầng sao cao tấn âm thầm n u ố t nước bọt một bên tiểu não qua mặc dù nhìn không ra sở không có phát động nhưng có thể cảm giác được cao tấn trên thân kia một tia khí vận chi lực s ó i mòn không khỏi hiếu kỳ hỏi phát động rồi ừ m cao tấn cố nén nội tâm kích động khẽ gật đầu cảm giác cùng ngươi bình thường phát động tỷ lệ cũng không có gì khác nhau mà tiểu não qua thất vọng những môi dù sao tại hắn trong ấn tượng của nàng cao tấn vẫn luôn là thả mấy đợt hoa thải q u a n đạn sau đó liền n có thể phát động thiên phú tăng tổn thương cho nên tại nàng xem ra khí vận chi lực đối cao tấn ảnh hưởng cũng không lớn nhưng chỉ có cao tấn mình minh bạch cái này một tia khí vận chi lực đối với mình tăng lên lớn đến bao nhiêu chương một trăm m ư ơ i một thiện nghi sư phụ không có hàng tốt chương một trăm m ư ơ i một thiện nghi sư phụ không có hàng tốt ngươi bây giờ khí vận có ba tầng tăng phúc hiệu quả đúng không cao tấn suy tư xác nhận nói đúng vậy a tiểu não qua khốn h o ặ c nói thế nào không có gì chính là xác nhận một chút cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng trong lòng âm thầm tính toán ba tầng khí vận tăng phúc vừa vặn đối ứng tầng m ộ ư ơ i bảy đến một ư ơ i bốn tầng trong chỗ nói cách khác nếu như tiểu não qua có thể đem khí vận tăng lên tới m ư ơ i tầng liền có khả năng giảm bớt hắn mười tầng giữ gốc số tầng giảm bớt mười tầng là khái niệm gì chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích động lại nhìn một bên n h ả m chán xe rách hoa cỏ tiểu não qua cảm giác nha đầu này toàn thân đều tại phát sáng về sau nếu là đi lịch luyện cái gì làm ơn tất kêu lên ta cao tấn trịnh trọng việc nói được thôi tiểu não qua c ố ý x ế p đặt lên giá đỡ giả trang ra một bộ không phải rất tình nguyện dáng vẻ đi theo cô nãi nãi hốn về sau chỗ tốt không tốt đẹp được ngươi vâng vâng vân. cao tấn cung kính gật đầu nói sang chuyện khác đúng rồi đánh nhau với ta có thể cho ngươi gia tăng rất nhiều khí vận đúng không đúng thế tiểu não qua nói nhưng điều kiện tiên quyết là ta được đánh thắng ngươi sau đó thống thống khoái khoái đánh ngươi một trận vậy còn chờ gì trực tiếp tới đánh ta đi cao tấn bày ra một bộ k h ẳ n g khái chịu chết bộ dáng anh d u n g giống nàng giang hai cánh tay đã thấy tiểu não qua một mặt ghét bỏ nói dạng này không được nhất định phải là toàn lực ứng phó nhận nghiêm túc thật mới được ách vậy ngươi làm sao có thể đánh thắng ta cao tấn không khỏi hơi lung túng một chút không có biện pháp từ khi tại bí cảnh bên trong đem bất bại kim thân số lượng độ kéo đến tám mươi bảy điểm về sau tâm tính liền có chút bành trướng thật tình không biết tiểu não qua đã không phải là lúc đầu tiểu não qua mà là một con đã đột phá lực lượng nhất trọng cực hạn tiểu não qua vậy nhưng chưa hẳn chỉ thấy tiểu não qua v è o một tiếng từ trên đồng cỏ nhảy dựng lên tiểu roi ra chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong tay trực tiếp hướng cao tấn q u ấ t tới h ì h ì xem chiêu cao tấn cũng không nói nhảm l á c h mình tránh đi roi công kích cũng thuận thế đem chiến trường kéo đến an toàn vị trí miễn cho đánh lấy đánh lấy rất xuống vách núi sau đó bất bại kim thân vừa mở Quanh thân k i một sắc ánh sáng nhạt lấp lẻ. Siêu. Siêu. Siêu. thức khác góc ánh nhạt quang đạn thần khiển hạng, Hoa thải nhau tại từ lấp lẻ. điều đ bắn về phía i ể u qua. náo m ộ trận t đại chiến hết sức căng thẳng hai bên tất cả đều lòng tin tràn đầy bốn mười phút sau cao tấn s ư n g mặt sưng mũi nằm ngửa tại đỉnh núi trên đồng cỏ ánh mắt đờ đ ẫ n đúng vậy hán bại mà lại bại rất thảm tiểu não qua không chỉ có sông phá lực lượng đệ nhất trọng cực hạ n g mà lại đem ngự lòng quyết tu luyện đến tầng thứ hai tuyệt kỹ uy lực cùng hiệu quả tăng lên trên diện rộng kết quả là chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu cao tấn liền bị vạn n g ụ c du long buộc chặt chẽ v ứ t vàng sau đó liền rất được hoan nên nhân tạo đầu heo khâu thành công đánh bại cao tấn tiểu não qua thần thanh khí sảng cắt bại tướng dưới tay nói xong liếc mắt nằm dưới đất cao tấn nhảy cả tưng k h ẽ hát mà rời đi không mang đi một tháng lây hồi lâu sau cao tấn trên đồng cỏ ngồi dậy nội tâm biệt khuất không thôi không có biện pháp trước một giây còn tràn đầy tự tin sau một giây liền bị đối thủ giáo làm người có thể cao hứng liền có quỷ không được ta cũng phải cả chiêu khống chế kỹ năng mới được trước sau hai lần bị vạn mục du long đánh bại để cao tấn khắc sâu ý thức được khống chế kỹ năng tầm quan trọng bởi vì cái gọi là tâm động không bằng hành động nói làm liền làm chỉ gặp hắn một cái cá chép nhảy từ trên đồng cỏ lật lên trực tiếp xông về gác chung ô vừa xông vào cửa liền đối diện đụng phải đang muốn đi ra ngoài sở cuồng cả người tại chỗ bị đẩy lùi hơn m ộ mươi mét danh con lỗ mãng làm gì đâu sở cuồng luốt luốt trên quần áo bị cao tấn xô ra nếp vốn tức giận nói một điểm quy củ đều không có sau này như thế nào kế thừa ta gác chung ô một mạch trách nhiệm cao tấn cứng ngắc đứng dậy đỉnh lấy một viên đầu heo thật không dám nhìn thẳng sở cuồng ngài đây là muốn đi ra ngoài sao sở cung tâm tình tựa hồ không sai sửa sang lại trên thân mới tinh đạo bảo tinh thần phấn chấn nói rất lâu không có ra ngoài hoạt động chuẩn bị ra ngoài s ó n g sóng g ắ t chung sự vụ liền từ ngươi đến phụ trách cao tấn xạ mặt lại nói không phải đâu ta lúc này mới vừa trở về ngài muốn đi thế nào sở cung liếc mắt nói vi sư đi ra ngoài còn được trải qua ngươi đồng ý à? cao tấn cười khăn nói đây không phải không bỏ được ngài đi mà ưu miệng nhỏ còn rất ngọn sở cung có chút hưởng thụ nói yên tâm vi sư chỉ là đi gặp mấy vị lao bằng hữu mấy ngày nữa liền sẽ trở về tốt ta cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận hắn hiện tại cực độ hoài nghi sở cồn g thu hắn làm đồ chỉ là vì hắn tinh huyết tiện thể đem gác t r ô n g phá sự ném cho hắn là một m cái vung tay t r ư n g q u ý chỉ có thể nói tiện nghi không có hàng tốt tiện nghi sư phụ cũng không có hàng tốt vì sư không có ở đây những ngày qua tuyệt đối đừng thư giãn tu luyện có nghe hay không sở cồn g liếc mắt cao tấn đầu heo ghét bỏ nói ngay cả cái tiểu nha đầu đều đánh không lại mất mặt cao tấn phẫn nộ biểu đạt bất mắn nói phàm là ngài chuyển ta mấy bộ lợi hại công pháp đệ tử cũng không về phần thua thảm như vậy ý là quái vi sư đi sở côn híp mắt cười hỏi cao tấn âm dương quái khí nói lầm ầm ta nào dám quái ngại a sở côn cũng là không tức giận quay người rời đi đồng thời thanh â m ung dung để lại một câu nói hảo hảo gõ ngươi chung đi chờ ngươi gõ đúng chỗ tự nhiên có thể tập được mạnh mẽ công pháp nói xong người đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét không chung bên trong đ ạ p không rời đi cao tấn ngẩng đầu nhìn một chút gác chung đỉnh chóp thanh đồng c ổ a chúng t i ế n l ạ n g phát ra bực tức hắn ngược lại là nghĩ gõ chung đâu mấu chốt cái này phá chung không thể tùy tiện gõ a về đến phòng t kết i ệ quả là chữa khỏi vết thương cao tấn trực tiếp đem gác chung một khóa dưới đường đi núi chạy tới truyền công điện chuẩn bị cho mình chọn lựa một chiều khống chế loại kỹ năng truyền công điện bên trong hoàn toàn như trước đây náo nhiệt nhắc tới cũng xảo vừa mới tiến một tầng liền gặp được tại một tầng thác cấn kỹ năng chưng hành có lẽ là bởi vì trương văn hạo sau khi chết không ai cùng hắn chỗ dựa nguyên nhân t r ư n g hoành trên thân kia cố phách lối sức lực rõ ràng thu l i ệ m rất nhiều nhìn thấy cao tấn về sau yên lặng quay đầu sang chỗ khác rõ ràng có chút sợ hãi cao tấn tìm hắn để gây sự nguyên bản cao tấn còn muốn t r e o chọc hắn tới nhưng nghĩ lại vẫn là từ bỏ cái này ý nghĩ nói thế nào hắn hiện tại cũng là tiểu sư thúc tổ khi dễ một tên tiểu bối thực sự làm mất thân phận một đường leo lên lầu hai chẳng có mục đích bốn phía tìm kiếm bắt đầu vừa tìm kiếm không đầy một lát liền nghe được phía sau chuyển đến một tiếng nhỏ giọng la lên tiểu sư thúc tổ cao tấn trở lại xem xét vậy mà là bị hắn từ thiên bảng danh sách hai trăm bốn mươi chín kéo xuống tới vị kia tên là diêu vệ đông đệ tử ngươi là bên trong trong đó trong đó cái diêu vệ đông đúng không chính là đệ tử diêu vệ đông gượng cười hành lễ rõ ràng có lời gì muốn nói có chuyện gì kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự diêu vệ đông chi chi ngô ngô mở miệng nói chính là muốn hỏi hỏi tiểu sư thúc tổ gần nhất có hay không sông bảng suy nghĩ sông bảng cao tấn nghi hoặc tường tận xem xét diêu vệ đông một chút ta sông hay không bảng cùng ngươi quan hệ gì diêu vệ đông vẻ mặt cầu xin trong giọng nói mang theo một chút bí khuất Ngài nếu là k h ô n g h ư ớ n g lên ô một cũng không cách nào trăm mười hai huy năng dụ hoặc chương một trăm n r ư ờ i hai huy năng r ụ hoặc dựa theo thiên bảng quy tắc nhất định phải từng bậc từng bậc đi lên đánh mà diêu vệ đông rất rõ ràng mình không phải cao tấn đối thủ cho nên chỉ cần cao tấn không hướng lên đánh hắn liền vĩnh viễn được lưu tại thiên bảng thủ môn viên vị trí lúc đầu hắn cũng không phải rất để ý những này dù sao coi như sông đi lên mấy cái thứ tự phúc lợi cũng không tốt đẹp được bao nhiêu Thẳng tại đến cao tấn xuất t có, không không có chút t h ô n i n cảnh không tốt lắm ý tứ vô vỗ bờ vai của hắn ra hiệu hắn yên tâm chờ ta học xong mới kỹ năng về sau liền hướng xông lên mấy cái thứ tự ngươi nhìn đại khái xông mấy cái thứ tự tương đối phù hợp diêu vệ đông gượng cười suy nghĩ nói bằng vào ta hiện tại thực lực Đánh giá cao tấn nói xong liền muốn quay người rời đi đã thấy diêu vệ đông tựa hồ nhớ ra cái gì đó muốn nói lại thôi mở miệng nói cái kia chờ một chút còn có chuyện gì sao cao tấn nghi hoặc dừng lại bước chân chỉ thấy diêu vệ đông ánh mắt nhìn mặt mà nói chuyện nhìn chăm chú cao tấn thật lâu thử thăm dò mở miệng nói nghe ra trinh trở về các đồng m ô n nói tiểu sư t h u ố c tổ trong tay tựa hồ có không ít thần vực y năng không biết có thể hay không bán ra cho tại hạ một chút cao tấn ngây người nói người mới hai mươi bảy cấp không cần dùng u y năng a đây không phải nghĩ s ớ m chuẩn bị một chút nha diêu vệ đông ngượng ngùng cười nói t h ự c không dám dầu dếm ta đã chuẩn bị tốt ba viên phá cực đan chỉ cần đẳng cấp đúng chỗ hai phá hẳn là nước chạy thành sông sự tỉnh dạng này a cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu hắn trong tay có gần ba ngàn phần u y năng mình dùng khẳng định là dùng không hết bán cho diêu vệ đông một chút cũng không có gì n g ư ơ i c muốn bao nhiêu cao tấn truy vấn、ừ. gần nhất trong tay có chút gấp trước chuẩn bị cái hai mươi phần y mới hai mươi phần a không nhiều chuẩn bị điểm sao cao tấn có chút thất vọng nói diêu vệ đông dở khóc dở cười nói gần nhất trong tay thực sự không dư dả lắm vậy được đi cao tấn thở dài một tiếng trật từ thức hải bên trong dẫn x u ấ t hai mươi phần lượng đưa vào diêu vệ đông thể nội tiếp lấy liền thành công thu được bốn mươi bốn linh thạch đưa tiễn diêu vệ đông về sau cao tấn không khỏi một lần nữa nhìn thẳng vào lên thức hải bên trong thần bực t y năng hắn là thật không nghĩ tới cái đồ chơi này vậy mà như thế đáng tiền được rồi vẫn là trước tìm thích hợp khống chế kỹ năng đi tiếp tục tại truyền công điện tầng hai tìm kiếm bất chi bất giác đi tới thần n i ệ m phân khu cái này thế giới khống chế loại kỹ năng đại khái chia làm ba cái loại hình năng lượng hình khống chế vật lý hình khống chế tinh thần hình khống chế tiểu não qua chiêu kia vạn ngục du long liền thuộc về năng lượng hình khống chế trên bản chất là từ những cái kia năng lượng hình thái du long sinh ra khống chế hiệu quả vật lý hình khống chế cũng rất tốt lý giải chính là đánh bay bắt lấy c u ố n quanh chấn động chờ chút về phần tinh thần hình khống chế tự nhiên là mê muội mê hoặc huyễn thuật tinh thần điều khiển các loại một loạt khống chế hiệu quả trong đó tinh thần hình khống chế hiệu quả cùng người thi pháp thần thức thuộc tính trực tiếp móc đối mà cao tấn bởi vì chủ tu thần n i ệ m nguyên linh nguyên nhân tự nhiên sẽ ưu tiên lựa chọn tinh thần hình khống chế kỹ năng bởi vì thần thức thuộc tính phụ thuộc vào thần n i ệ m nguyên linh cho nên tinh thần hình khống chế tự nhiên bị phân chia tại thần n i ệ m phân khu bên trong đáng tiếc cổ thương phái truyền thừa không quá chú trọng khống chế cho nên chuyển công điện bên trong khống chế kỹ năng tương đối ít liếc mắt qua cơ hồ đều là công kích loại hoặc là phòng ngự loại kỹ năng a tiểu sư túc tổ ngay tại nghiêm túc tìm kiếm kỹ năng cao tấn nao lúc này mới phát hiện bất chi bất giác lại đi tới tận hỏa h o n h kích kiếm trưng bày vị trí mà ngay tại bên cạnh lĩnh hội không phải người khác. cao h h h í n là lô ỏ p h n g tấn i khẽ gật đầu bởi vì không quen cho nên cũng liền không nghĩ tiếp tục trò chuyện số dưới nhưng hắn không muốn trò chuyện không có nghĩa là tiêu liệt không muốn trò chuyện đúng rồi tiểu sư thúc tổ tiêu liệt đứng dậy ánh mắt lõe ra nói ra thương lượng với người sự kiện đây cao tấn nghi hoặc nhìn về phía tiêu liệt không hiểu ra sao nghe ra trinh trở về các đồng muốn nói tiểu sư thúc tổ trong tay có rất nhiều thần v ự c uy năng cho nên nghĩ từ tiểu sư thúc tổ trong tay m ộ t chút tiêu liệt có chút không tốt lắm ý tứ mở miệng nói cao tấn sửng sốt nửa ngày không nghĩ tới thần v ự c uy năng vậy mà như thế quý hiếm cái gì giá cả muốn bao nhiêu cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp cắt vào chính đề thấy cao tấn sảng khoái như vậy tiêu liệt đấy mắt hiện lên vẻ vui mừng giá thị trường vị bình thường là hai n g h n linh thạch một phần dạng này ta cho ngươi hai nghìn một trăm tổng cộng muốn một trăm phần cao tấn mứng mày trước đó không lâu mới hai nghìn hai trăm bán làm sao có thể tiếp nhận cái này giá cả 2200 n h ư thế nào tiêu liệt m ộ t người làm sơ sau khi tự hỏi cắn răng nói được 2200 liền 2200 g i á tiền thỏa đàm đón lấy đến tự nhiên là một tay giao tiền một tay giao hàng xong việc về sau cao tấn nhịn không được hiếu kỳ tìm hiểu nói nhớ không lầm thân truyền đệ tử cùng thiên bảng danh sách mỗi tháng đều sẽ ban thưởng một chút uy năng a ngươi đã là lô hỏa phong thân truyền lại tại thiên bảng danh liệt cao vị vì sao còn muốn hướng ta mua uy năng tiêu liệt đắc ý đem uy năng thu nhập t h ứ hải bất đắc dĩ giải thích nói Ban t đương điểm nhiên căn n dùng, ách, dùng ít đi chút c thật nếu c như ta truy cầu ơ ngươi cao, muốn cho mình lòng cho một bộ hài lòng phách, n g h mặt tốt chỉ dựa vào tông môn cho vé vào cửa một đợt tốt nghiệp cũng không phải là không thể được đúng rồi tiểu sư t h u ố c tổ đang tìm cái gì kỹ năng tiêu liệt có chút hăng hái tìm hiểu nói tại hạ đối thần niệm phân khu có thể nói là rõ như lòng bàn tay cần gì kỹ năng có thể nói với ta ta biết ở đâu hắn lĩnh hội tận hỏa hoành kích kiếm đều nhanh hai tháng có thể không được như lòng bàn tay sao ta muốn làm một chiêu khống chế kỹ năng cao tấn trầm lâm suy tư nói tổn thương có cũng được mà không có cũng không sao nhưng khống chế hiệu quả nhất định phải ra sức tốt nhất là loại kia tương đối dễ dàng trúng đích khống chế kỹ năng sao tiêu liệt một bên tại trong đầu lục soát một bên tiếp tục hỏi đơn khống vẫn là bởi khống đơn khống khống chế hiệu quả khẳng định càng mạnh một chút nhưng chỉ có thể khống chế một mục tiêu bởi khống kỹ năng khống chế hiệu quả dù yếu nhưng có thể duy nhất một lần khống chế m ả n g lớn mục tiêu cao tấn âm thầm cân nhắc một phen như có điều suy nghĩ mở miệng nói nếu không các đến đồng dạng chương một trăm mười ba thần thức cùng khống chế chương một trăm mười ba thần thức cùng khống chế có thể là có thể tiêu liệt bật cười khanh khách liền sợ tiểu sư thúc tổ mạch kín dung lượng không chịu được nổi thế nào khống chế kỹ năng pháp lực tiêu hao rất cao sao cao tấn lông mày xích chặt bây giờ hắn đã không phải là kia cái gì cũng đều không hiểu tiểu b ạ c h tự nhiên biết mạch kín dung lượng là cái gì ý tứ cái gọi là mạch kín dung lượng kỳ thật chính là pháp lực giá trị hạn mức cao nhất pháp lực hạn mức cao nhất càng cao nguyên linh có thể gánh chịu kỹ năng mạch kín cũng càng nhiều kỹ năng hao tổn lam lượng là bao nhiêu liền sẽ chiếm dụng bao nhiêu pháp lực hạn mức cao nhất về phần giống bất bại kim thân cùng bóng đen lưu buộc loại này tiếp tục tiêu hao kỹ năng thì là theo mỗi d â y hao tổn lam gấp m ư ơ i tính toán một khi kỹ năng mạch kín tổng lượng tiêu hao vượt qua pháp lực giá trị hạn mức cao nhất liền sẽ nghiêm trọng kéo chậm tất cả kỹ năng bổ sung năng lượng thời gian bởi vậy cái này thế giới kỹ năng cũng không phải là muốn học bao nhiêu liền có thể học bao nhiêu mấu chốt muốn nhìn tự thân có bao nhiêu hồi đường dung lượng cao tấn trước mắt mạch kín tổng chiếm dụng lượng là hoa thải quang đạn hai mươi điểm phong chỉ kình bốn mươi năm điểm bóng đen lưu bột một trăm hai mươi điểm tật hỏa hành kích kiếm hai trăm điểm bất bại kim thân năm mươi điểm nhưng bởi vì có gấp đôi tiêu hao tính chất cho nên muốn theo một trăm điểm m à tính tổng cộng bốn trăm tám mươi năm điểm chiếm dụng lượng mà trước mắt hắn pháp lực giá trị hạn mức cao nhất là sáu trăm ba mươi điểm nói cách khác cao tấn còn có một trăm bốn mươi năm điểm mạch kín dung lượng dùng để học tập mới kỹ năng mặt khác trang bị phát bảo hoặc là thần phách cung cấp pháp lực giá trị hạn mức cao nhất là không thể làm mạch kín dung lượng nhất định phải là sinh mệnh nguyên linh cơ sở nhất pháp lực giá trị hạn mức cao nhất mới được tiêu liệt gật đầu nói khống chế kỹ năng tiêu hao phổ biến hơi cao b ầ y khống kỹ năng càng là như vậy ừ m cao tấn trầm tư gật gật đầu xem trước một chút kỹ năng rồi nói sau được tiểu sư thúc tổ đi theo ta một lát sau tại tiêu liệt dẫn đầu hạ đi và phụ cận một cái giá sách trước dựa theo tiểu sư thúc tổ yêu cầu cái này hai chiêu không thể nghi ngờ là phù hợp nhất ngươi yêu cầu tiêu liệt chỉ chỉ trên giá sách hai bộ kỹ năng cao tấn thuận thế nhìn lại hai bộ kỹ năng danh tự cùng giới thiệu sôi nổi trước mắt thứ hồn châm đem thần thức ngưng tụ làm trầm đối mục tiêu tâm thần tạo thành mạnh hữu lực x u n g kích chấn hồn sóng phát ra chấn động tâm thần địch nhân thần thức chấn sóng đối hữu hiệu phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành tinh thần chấn động hiệu quả lại nói cái này hai chiêu kỹ năng tiêu hao theo thứ tự là bao nhiêu bởi vì cấm chế nguyên nhân cao tấn căn bản không nhìn thấy hai chiêu kỹ năng hao tổn lam l ư ợ tiêu liệt xấu hổ vào đầu ta đây liền không biết ta cũng không có tìm hiểu tới ý là nhất định phải dùng tiền mới có thể nhìn thấy đi tựa như là tiêu liệt xấu hổ gật đầu cũng may lĩnh hội kỹ năng là tính theo thời gian thu phí một canh giờ mới hai mươi điểm c ô n g hiến cao tấn hiện tại cũng không thiếu điểm ấy điểm c ô n g hiến thế là quả quyết móc xuất thân phận bài chuẩn bị theo thứ tự xem xét cái này hai chiêu kỹ năng nhưng mà khi hắn đem thân phận bài để vào bên cạnh trong danh về sau thân phận bài bên trong lại chuyển đến một tia đặc thù ba động đem thần thức d ò vào tiến hành xem xét kết quả làm hắn giật này cả mình miễn phí lĩnh hội thời gian thân truyền đệ tử năm mươi canh giờ tiêu h liệt cười nhạt giải thích nói dù sao chỉ là phúc lợi tính chất phụ cấp mỗi tháng thanh toán một lần nếu như cái này miễn phí thời lượng không dùng hết đến tháng sau liền lãng phí hết như thế hố cao tấn có chút im lặng mẹ nó cái này không h ã y cùng đã từng điện thoại lưu lượng phần món ăn giống nhau sao cho không đồ vật không có gì hố không hố tiêu liệt ngược lại là nhìn thoáng được trừ phi là thời gian dài đi ra ngoài lịch luyện nếu không những này miễn phí thời lượng là khẳng định dùng đến xong liền lấy ta đến nói miễn phí lĩnh hội thời gian liền cùng mưa bụi l n g dạng căn bản không đủ dùng như thế cao tấn cười nhẹ gật gật đầu chợt theo thứ tự tốn hao một canh giờ miễn phí thời lượng mở ra hai bộ kỹ năng cơm chế lần này rốt cục thấy rõ hai chiêu khống chế kỹ năng chi tiết c ặ kẽ thứ hôm trâm độ thuần t h ụ không tiêu hao 100 điểm pháp lực hiệu quả đem thần thức ngưng tụ làm châm đối mục tiêu tâm thần tạo thành mạnh hữu lực sung kích thứ hồn châm có được hai trăm h thần thức cường độ cũng kèm theo một thần thức cường độ hiệu quả gây chóng hữu hiệu, hiệu khoảng cách 2 0 m bổ sung năng lượng tốc độ 20 giây chấn h ồ n sóng độ thuần t h ủ không tiêu hao 180 điểm pháp lực hiệu quả lấy tự thân làm trung tâm phát ra chấn động tâm thần địch nhân thần thức sóng chấn động đối hữu hiệu phạm vi bên trong mục tiêu tạo thành tinh thần chấn động hiệu quả sóng chấn động có được một trăm thần thức cường độ Cũng kèm theo trận h e o 0.5% t hướng tiêu liệt ôm quyền nói lời cảm tạ đa tạ tiêu liệt huynh chỉ dẫn đừng tiểu liệt gọi ta tiểu liệt là được tiêu liệt thụ sủng nhựa kinh đi tào tấn yên lặng tiếp tục nói chuyện phiếm vài câu về sau tiêu liệt liền cáo từ rời đi tiếp tục chạy tới lĩnh hội tật hỏa hoành kích kiếm mà cao tấn im lặng m à c ổn định lại tâm thần bắt đầu lĩnh hội chiêu này tên là thứ hồn trâm k h ô n g chế kỹ năng nói thật khi hắn nhìn thấy hai chiêu kỹ năng số liệu về sau liếc thấy chúng thứ hồn trâm cho dù chấn hồn sóng tiêu hao không có một trăm tám mươi hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn thứ hồn trâm vừa đến khống chế hiệu quả càng ra sức thứ hai làm lạnh hơi ngắn thi pháp khoảng cách cũng so chấn hồn sóng nhiều năm mét khuyết điểm duy nhất chính là chỉ có thể khống chế đơn thể mục tiêu nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn đây đều là một chiêu ưu tú tinh thần loại k h ô n g chế kỹ năng về phần kỹ năng trong tin tức nâng lên thần thức cường độ cùng kỹ năng vận hành phương thức kỳ thật cũng rất tốt lý giải thần thức cường độ nói trắng ra là chính là giao diện thuộc tính bên trên thần thức đầu kia trị số 200% t h ầ n thức cường độ chính là nói có thể đánh r i hai lần thần thức thuộc tính hiệu quả tỉ như cao tấn trước mắt thần thức là 130 điểm nhưng thứ hồn châm có được 260 điểm thần thức hiệu quả kèm theo một thần thức cường độ hiệu quả gây chóng cũng rất tốt lý giải chính là hai cũng liền h a giây bảng mêm đương nhiên 2.6 giây chỉ là bảng hiệu quả gây choáng thực chiến nhưng đánh không ra giải như vậy mê mội bởi vì thần thức cường độ tại tác dụng đến địch trên thân người thời điểm là sẽ bị đối phương thần thức cường độ triệt tiêu mất một bộ phận tỷ như cao tấn hiện tại dùng thứ hồn châm công kích một cái có một trăm điểm thần thức tự nhân như vậy cái này 260 t h ầ n thức cường độ liền bị triệt tiêu một trăm điểm cuối cùng chỉ có thể đánh ra một trăm ba mươi điểm thần thức cường độ hiệu quả cũng chính là một ba giây mê mội bởi vậy chấn hồn sóng cùng thứ hồn châm thực tế không chế hiệu quả trên lệnh phi thường lớn chấn hồn sóng tối đa cũng liền khi dễ khi dễ ngang cấp thần thức hơi thấp đối thủ một khi gặp được chủ tu thần niệm cùng giai người tu luyện cơ hồ đánh không ra bao nhiêu khống chế hiệu quả trừ phi tốn thời gian tốn tinh lực đem số lượng độ kéo cao mà thứ hồn châm liền không đồng dạng gấp đôi thần thức cường độ tăng thêm hoàn toàn có thể đối đẳng cấp cao đối thủ sinh ra nhất định khống chế hiệu quả nói tóm lại cao tấn đối thứ hồn châm hết sức hài lòng thời gian tại trong tham nộ một chút xíu trôi qua từng lần một tìm hiểu tới về sau giữ gốc hệ thống êm thai thanh âm nhắc nhở rốt c u c đến đinh lĩnh hội số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn Phát chế, thành lĩnh động ngộ công giữ gốc cơ sau khi đứng dậy đem thân phận bài vừa thu lại hài lòng chuẩn bị rời đi tiêu liệt còn tại bên kia lĩnh hội tật hỏa hoành kích kiếm h phát giác được cao tấn bên này động tĩnh không khỏi kinh ngạc lấy mở to mắt lại lại xong việc rồi ừ m cao tấn cười nhẹ gật gật đầu tiện thể khích lệ câu ngươi cũng cố lên nói xong liền thành thơi thành thơi rời đi tầng hai không mang đi một tháng lây chỉ để lại tiêu liệt tại nguyên chỗ trận mắt hốt mồm hơn nửa ngày mới bất đau tới thật mẹ nó ngay chó khó thở phía dưới tiêu liệt hung hăng vô vô sọ não của mình bản thân nhả d á n h bắt đầu ta trong đầu chứa đều là bột nháo hay sao đồng dạng là người trên lệ thế nào liền lớn như vậy chứ có lẽ cũng là bởi vì cái này xong đánh ra khi hắn bay đầu lại lại đi lĩnh hội lúc phát hiện tật hỏa hoành kích kiếm kỹ năng m ạ n h kín tựa h ồ biến rõ ràng rất nhiều tiêu liệt hai mắt tỏa sáng vội vàng bắt lấy cái này một tia huyền diệu cảm giác tìm hiểu xuống dưới không lâu sau đó tầng hai bên trong vang lên tiêu liệt vui sướng tiếng cùng thiếu đúng vậy trải qua thời gian dài như vậy c ũ n g chết hắn cuối cùng thành công an tính truyền công điện tầng hai bị tiêu liệt như thế giật mình cái khác đệ tử đều căng tới im lặng cùng phản cảm ánh mắt nhưng thấy là tiêu liệt về sau cũng chỉ có thể yên lặng quay đầu lại giận mà không dám nói gì nói nhao nhao cái gì không biết đây là cái gì địa phương sao một đạo thanh â m uy nghiêm từ truyền công điện tầng cao nhất chuyển đến thanh â m kia giống như núi lớn bình thường ép tới người không thở nổi trong sự kích động tiêu liệt chặn lại nói xin lỗi thực sự không tốt ý tứ là van bối quá kích động nếu có lần sau nữa cũng đừng tiến đến tầng cao nhất thanh â m không có chút nào tình cảm minh bạch minh bạch tiêu liệt kinh sợ nào dám nói nửa c h ư không có câu nói tốt duyên tuyệt không thể tả cao tấn t ử truyền công điện ra đang lo tìm ai thử một chút thứ hồn châm hiệu quả đâu hát ngươi nói có khéo hay không trương hoành thân ảnh vừa vặn từ phía trước xin giao lộ ngoặc hướng về phía ngoại môn phương hướng tiểu hồng t ử a không phải sư thúc tổ cố ý khi dễ ngươi muốn trách chỉ có thể trách ngươi xuất hiện không phải thời điểm cao tấn m è o khóc con trỏ tiên lặng từ bi một phen sau đó dứt khoát quyết nhiên đuổi theo lúc này trương hoành chính nghiêm túc suy nghĩ vừa vặn chọn lựa kỹ năng tuyệt không chú ý tới cao tấn tới gần hơn hai mươi m không sai biệt lắm cao tấn lén lén lút lút theo ở phía sau mặc dù thứ hồn trâm bảng hữu hiệu, hiệu phạm vi là hai mươi m nhưng ở thần n i ệ m một phá hai mươi phạm vi tăng thêm hạn chân thực hữu hiệu phạm v i nhưng thật ra là hai mươi b ố gạo ý niệm khẽ nhúc n í c h ở giữa một sợi yếu đớt dây tóc thần niệm từ mi tâm b ắ n ra trực kích trương hoành c á i hót. nhưng mà đón lấy đến phát sinh một màn lại làm cho hắn một mặt một b ư ớ c chỉ thấy trương hoành cũng không có bị mê muội ngược lại nghi ngờ gãi gãi c á i hót, quay đầu liếc một vòng về sau rất nhanh phát hiện cao tấn vị trí trên c h á n không khỏi nhảy lên lên một đoàn hát tuyến đáng ghét ngươi còn có hết hay không trương hoành có chút phát điên nhưng lại có chút sợ hãi cao tấn thân phận bây giờ cao tấn xấu hổ lấy đi ra g i n g cây đầy mắt hiếu kỳ nói ngươi là thế nào ngăn lại ta kỹ năng t r ư ơ n g hoành ngưng lông mày dò xét cao tấn một phen chấm ngâm nói tự nhiên là bởi vì ta thiên phú thiên phú hồi tưởng lại lần trước cũng bị ngăn lại một lần công kích kinh lịch cao tấn càng phát ra hiếu kỳ lại nói ngươi tiểu tử nguyên linh thiên phú đến tột cùng là cái gì hiệu quả ta tại sao phải nói cho ngươi biết t r ư ơ n g hoành một mặt cảnh giác không nói cũng được cao tấn ánh mắt chơi hương vị bản sư thúc tổ chính suy nghĩ làm sao cho ngươi mặc tiểu hài đâu t r ư ơ n g hoành chán tối đen cho dù hắn trong lòng lại bất khuất cũng chỉ có thể khuất phục cùng cao tấn dâm uy tâm không cam tình không nguyện hồi đáp có một nửa tỷ lệ miễn dịch bất luận cái gì công kích cùng hiệu quả cao tấn nhẹ hít một hơi đầy mắt kinh ngạc nói ngoạ tạo mạnh như vậy đừng nói nhảm muốn chém giết muốn róc thịt cho t h ô n g khoái t r ư ơ n g hành o cố giả bộ làm ra một bộ chấn định biểu lộ nhưng trong ánh mắt rõ ràng lõe ra một chút không cam lòng sợ hãi sau đó thì sao cũng không chỉ cái này một cái hiệu quả cao tấn suy nghĩ truy vấn người muốn biết trực tiếp đi thăm dò là được t r ư ơ n g hành o h ừ h ừ lấy buông xuống một câu sau đó ngẩng đầu đỡ ngực quay người rời đi kinh ngạc lấy đưa mắt nhìn trương hoành đi xa không khỏi âm thầm nhà danh nói các còn tính tình vẫn còn lớn. bất quá chính như trương hoành nói như vậy lấy thân phận của hắn bây giờ trực tiếp đi ngoại môn điệu lấy một chút tư liệu liền có thể biết kết quả là trực tiếp thay đổi phương hướng chạy tới ngoại môn ngoại môn chủ phong đại điện vẫn là trước sau như một người đến người đi bất quá nhận biết cao tấn người cũng không nhiều một đường đi vào ngoại môn đệ tử tấn thăng địa phương đang muốn bày ra sư thuốc tổ giá đỡ lại phát hiện phụ trách tấn thăng vẫn là lúc trước vị kia tô sư huynh tô trí huân nếu là người quen vậy liền dễ làm nhiều tô trí huân tự nhiên cũng nhìn thấy cao tấn đầu tiên là n g ầ người, người. sau đó vội vàng đứng dậy nên đón tiểu sư thúc tổ ngài sao lại tới đây ha ha nguyên lai、like、ngươi còn ở lại chỗ này mà đang trực a vậy liền dễ làm nhiều cao tấn quen thuộc cười một tiếng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến ta lần này tới là nghị cha một cái ngoại môn đệ tử tư liệu tô trí vân có chút l â y người thế nào bằng vào ta thân phận cũng không thể cha sao cao tấn cao mày nói lấy tiểu sư thúc tổ thân phận tự nhiên không có vấn đề gì tô trí vân bật cười khanh khách chỉ là ta rất hiếu kỳ ngài không có chuyện cha một cái ngoại môn đệ tử làm gì chẳng lẽ vị này ngoại môn đệ tử cùng ngài có quan hệ gì hay sao là có chút khúc mắc bất quá đều đã qua cao tấn cười nhạt gật gật đầu t i a tiểu t ử gọi t r ư ơ n g hành phiền phức giúp ta tìm một chút tư liệu của hắn t r ư ơ n g hành tô chí h u â n giống như hơi kinh ngạc thế nào ngươi cũng biết hắn thế thì không có chỉ là ấn tượng tương đối sâu tô chí h u â n cười cười chật đi cơ sở dữ liệu điều lấy ra t r ư ơ n g hoành tư liệu đưa về phía cao tấn trong tay cao tấn tiếp nhận t r ư ơ n g hoành tư liệu xem xét không khỏi kinh ngạc mở tò hai mắt nhìn nguyên linh thiên phú cực lớn cực nhỏ hiệu quả 50% t ỷ lệ miễn dịch bất luận cái gì công kích cùng hiệu quả 50% t ỷ lệ nhận 140% t ổ n thương cùng hiệu quả thành công miễn dịch một lần công kích về sau tự thân lần công kích sau thu hoạch được cường hóa tạo thành 55% n g o à i định mức tổn thương cũng kèm theo bị miễn dịch công kích 55% t ổ n thương cùng hiệu quả tốt một cái cược lớn cược nhỏ xem ra cái này tiểu tử cùng ta thật đúng là có duyên đâu cao tấn không khỏi trong lòng bên trong yên lặng nhà danh bắt đầu không nghĩ tới còn có thể gặp được cái thứ hai cược chó thiên phú hơn nữa còn là tại chương h à n h cái này tiểu tử trên thân rất mạnh、à. Tô cao h Hân í bên nói, ở một bên tấm tắc lấy làm tắc t lấy lạ kỳ lúc ấy nhìn thấy cái này phú cái cũng bị giật nảy mình. Công sắc thực ấy thấy nhất rất này nảy nhìn thiên mình. phòng mạnh. hiệu thời thể, giật điểm, quả bị a tấn sâu tưởng rằng gật đầu khuyết điểm duy nhất chính là nhận tổn thương cũng sẽ gia tăng bất quá tại lên tới năm mươi cấp về sau khuyết điểm này ngược lại sẽ chuyển biến làm ưu điểm không sai tô chí vân đồng ý nói nói tóm lại lại là một cái nội môn tinh anh người kế tục thậm chí trở thành thân truyền cũng có thể cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó đem tư liệu còn cho tô chí vân đơn giản sau khi nói cảm ơn liền muốn q a y người rời đi Cái kia. tiểu sư thúc tổ xin dừng bước tô trí h u â n biểu lộ do dự nói cao tấn nghi hoặc quay đầu lại thấy tô trí h u â n bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi trong thoáng chốc nghĩ đến cái gì biểu lộ cổ q u a y nói thế nào ngươi cũng muốn tìm ta mua thần v ự c t vi năng ách tiểu sư thúc tổ làm sao biết đến tô trí h u â n xấu hổ mà kinh ngạc không có biện pháp ngươi đã là hôm nay cái thứ ba tìm ta mua vi năng cao tấn d ở khóc dở cười giải thích nói chương một trăm mười lăm sông bảng ngẫu n h n gặp chương một trăm mười lăm sông bảng ngẫu n h n gặp thì ra là thế tô trí vân giật mình Thở dài cao ả m một khái không khó. khó nghĩ thần phách thực sự quá khó. Thật có khó như quá nói, góp có đủ bộ tệ sự s vậy、sao? Cao tấn n hiểu ị n không h được ế u kỳ tìm h i nói. Nếu n h rõ gật đầu cái này cùng trong game có chút nghề nghiệp ăn trang bị có chút nghề nghiệp không ăn trang bị đồng dạng tô chí vân hiển nhiên là cái sau đúng rồi còn không biết ngươi thiên phú là cái gì cao tấn hiếu kỳ tìm hiểu nói p h á p thủy cao tấn nhẹ hít sâu một hơi có chút ngạc như nói n nguyên lai n g ư ơ i là pháp thủy thiên phú a cái gì tăng thêm bây giờ cao tấn đối tu luyện thế giới hiểu rõ đã rất nhiều tự nhiên nghe nói qua pháp thủy cái này một đặc thù thiên phú p h á p thủy mặc dù danh tự bên trong mang một cái pháp chữ nhưng cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa pháp hệ thiên phú mà lại cũng không phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa một loại thiên phú mà là một loại thiên phú bởi vì pháp thủy hạch tâm là pháp lực giá trị ngoài định mức tăng thêm một loại khác thuộc tính tỉ như mỗi có được điểm pháp lực tăng lên lực đạo mỗi có được điểm pháp lực tăng lên phòng ngự trở chút bởi vậy đối với pháp tùy thiên phú người sở hữu đ ế n nói kinh mạch nguyên linh cùng pháp lực giá trị thuộc tính là tuyệt đối hạch tâm thuộc tính thần thức tô chí huân có chút bất đắc dĩ nói mỗi mười điểm pháp lực tăng lên một phần trăm thần thức ta đi khống chế hình tu sĩ vừa tập được một chiêu khống chế kỹ năng cao tấn không khỏi lên tiếng kinh hô đã thấy tô chí huân lắc đầu cười khổ nói mấu chốt kinh mạch nguyên linh không thêm thần thức chỉ có thể thần n i ệ m kinh mạch tam, tam song tu dẫn đến cơ sở thần thức hơi thấp cho nên cực độ ỉ lại thần thức pháp lực song thuộc tính thần phách không phải thần thức ưu thế rất khó thể hiện ra thêm pháp lực thần phách vẫn còn tốt mấu chốt là thêm thần thức thần phách quá hiếm thấy đồng thời thêm pháp lực cùng thần thức liền càng hiếm thấy hơn cao tấn như có điều suy nghĩ gật gật đầu suy nghĩ kỹ một chút tô trí huân pháp tùy xác thực rất để người soán s u y chủ tu kinh mạch cơ sở thần thức kéo không đi lên chủ tu thần nghiệm pháp lực lại kéo không đi lên song tu ngược lại là cái lựa chọn tốt nhưng kết quả chỉ có thể là hai loại thuộc tính không cao cũng không thấp kể từ đó liền cực độ ỉ lại pháp lực thần thức xong từ đầu trang bị tiến hành bổ sung đương nhiên mọi thứ có tốt có xấu mặc dù tô c h í huân đối trang bị yêu cầu rất cao nhưng chỉ cần góp đủ dạng này một bộ trang bị đạt được ích lợi cũng là to lớn mặt khác xoắn suýt về xoắn suýt nhưng tô c h í huân pháp thủy thiên phú cũng không yếu thậm chí có thể nói là rất mạnh dù sao khống chế hệ tu sĩ một khi trưởng thành đó là thật vô não một đống khống chế kỹ năng đập tới trực tiếp để ngư i động đều không động được cuối cùng cao tấn lấy mỗi bản 2.200 g i á cả trào hàng cho tô c h í huân 200 phần thần vượt quy năng kết quả là cao tấn chân trước vừa đi tô trí huân liền trực tiếp đi ngoại môn chủ quản c h â ấy mời bước sóng giả một đầu đâm vào thần bí nguyên linh giới so với tô trí huân pháp tủy thiên phú cao tấn càng để ý nhưng thật ra là trương hoành c ự c lớn c ự c nhỏ dù sao hắn cùng tô trí huân cũng không có gì ấ n đoán tối đa cũng ngay tại sau này sông bảng thời điểm gặp được nhưng trương hoành liền không đồng dạng hắn thiên phú nếu như trưởng thành là thật có chút phiền phức cho nên tại hồi nội môn trên đường cao tấn một mực tại xoắn suýt muốn hay không tìm cơ hội diệt trừ cái này t hai hoàng ẩm dù sao lấy hắn đối trương hoành hiệu rõ cái thằng này vẫn là thù rất dai cuối cùng cao tấn vẫn là quyết định tìm một cơ hội hạ thủ không thể nuôi hổ gây họa trở lại nội môn về sau cao tấn cũng không có thẳng tiếp về gác t r u ô n g mà là một đường đi tới nội môn trước đại điện nói đúng ra hẳn là thiên bảng phương bia dưới chân đúng vậy hắn chỗ sung yếu bảng thứ nhất là bởi vì đáp ứng diêu vệ đông thứ hai cũng là nghĩ khảo thí một chút mới kỹ năng thực chiến hiệu quả nhưng mà khi hắn đi vào phương bia chỗ trên quảng trường lúc lại phát hiện phương bia bên kia đã bu đ ầ y người tiếng kinh hô liên tiếp tựa hồ có cái khác thiên bảng cao thủ đang tiến hành s u n g bảng t r ê n vào xem xét cao tấn không khỏi ngây ngần cả người chỉ thấy chân bánh mặt không thay đổi thu hồi bội kiếm đưa tay tiếp được bay xuống mà đến thân phận bài ngược lại đem thân phận bài lần nữa ném ra cũng tinh chuẩn đập vào thiên bảng trước một vị danh tự bên trên thành công phát ra khiêu chiến thư hơi thở cách đó không xa một nội môn tinh anh quần áo t ạ tơi sắp mặt tái nhợt nhìn về phía trần oanh oanh ánh mắt tràn ngập kinh nghi cùng không hiểu bốn phía đám người tiếng nghị luận nói vừa vặn phát sinh tình huống ngoa tạo thật mạnh đâu chỉ là mạnh quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói được không khá lắm ngay cả sông hai cái thứ tự mà lại đều là nghiền ép cục diện nhìn điệu bộ này sông vào chín mươi trong vòng cũng không phải là không thể được 90. bên cạnh rất nhanh có người dễ ước nói cái này thực lực ngươi nói với ta chỉ có thể tiến chín mươi theo ta thấy tiến trước tám mươi đều không có vấn đề gì kỳ quái trần ánh ánh làm sao đ ỗ n g nhiên biến mạnh như vậy chẳng lẽ cũng bởi vì đi một chuyến thông thiên bí cảnh không nên a bất kể nói thế nào trần ánh ánh lần này là thật muốn nổi danh rất hiển nhiên tại cao tân trước khi đến trần ánh ánh đã hoàn thành hai lần khiêu chiến mà lại đều là nghiền ép chiến thắng mặc dù hắn biết trần ánh ánh hiện tại rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy bất quá là đạt được huyết mạch truyền thừa mà thôi tăng lên thật sự c t như thế đ ạ i sao lại nhìn trong đám người trần oanh oánh phát ra hạ một đợt khiêu chiến về sau trực tiếp nguyên địa nhắm mắt dưỡng thần kiên n h ẫ n chờ đợi xếp hạng chín mươi bốn đối thủ đến đây chờ đợi quá trình bên trong trần oanh oánh tựa hồ đã nhận ra cái gì đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng hướng về cao tấn bên này bốn mắt nhìn nhau hai người đều có chút phức tạp cùng xấu hổ cao tấn cùng trần oanh oánh sự tình tại nội môn đã không phải là bí mật gì cho nên khi nhìn đến hai người đối mặt phản ứng về sau bắt quái ăn dưa còn chúng không khỏi khe khẽ bàn luận bắt đầu tình huống như thế nào nàng cùng tiểu sư t h ú c tổ không phải tình lữ sao làm sao cảm giác rất sinh sơ bộ dáng cãi nhau không thể nào các ngươi còn không có nghe nói sao nghe nói cái gì bên cạnh một hiểu rõ tình hình nhân sĩ hạ giọng nói nghe ra trinh trở về sư huynh nói hai người bọn họ giống như náo mâu thuẫn thật náo mâu thuẫn à? vì sao à? x u y ế nghe n nói là bởi vì tiểu sư t h ú c tổ kia phương diện không quá đi ngọ tạo thật hay giả đám người bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng bắt quái chi hồn cháy hừng hực, nghe ai nói lừa các ngươi làm gì rất nhiều suất trinh trở về sư h i n h sư tỷ bí mật đều nói như vậy ai ra cái này nếu là thật đây tuyệt đối là năm nay lớn nhất b á t quái ti n tức cao tấn tuyệt không chú ý tới đám người quái dị ánh mắt hắn lúc này chính cùng trần oanh oanh ánh mắt giao lưu trong lòng khó tránh khỏi có chút thương cảm một lát sau trần oanh oanh giống như có chút phức tạp thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn về phía xuống núi phương hướng đến rồi đến rồi nhan sư huynh đến rồi tê nhìn nhan sư huynh vẻ mặt này tựa hồ không có lòng tin gì a nói nhảm đổi lấy ngươi đi lên thử một chút cao tấn thu hồi nội tâm thương cảm thuận thế nhìn về phía đám người hậu phương đi tới tuấn tiếu thanh niên người này tên là châu hạo trước mắt thiên bảng danh sách thứ chín mươi bốn vị đ ẳ n g cấp ba mươi hai cấp từ bên cạnh nhập bảy nghị luận biết được người này là một vị gân cốt hai phá phòng ngự hình tu sĩ bất quá từ ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra hắn đ ố i trận này luận bàn không có lòng tin gì chương một trăm mười sáu thay phía tú chương một trăm mười sáu thay phía tú trần sư muội đã lâu không gặp châu hạo chậm rãi tiến lên hướng trần oanh ôm q u y ề n nói đáng tiếc trần oanh cũng không cùng hắn ôn chuyện ý tứ mà không thay đổi gật gật đầu đưa tay ra hiệu nói châu sư m i n h mời châu hạo xấu hổ lấy há to miệng chỉ có thể bất đắc dĩ vào chỗ sau đó đại chiến hết sức căng thẳng mà tại hai người đánh đồng thời cao tấn cũng không có nhàn rỗi yên lặng chen đến phương địa phụ cận đem thân phận bài đánh tới hướng thiên bảng danh sách hai trăm bốn mươi tám may mắn lần này cử động tự nhiên dẫn tới không ít vây xem đám người chú ý vốn là ồn ào đám người càng phát ra náo nhiệt lên ta đi tiểu sư thúc tổ cũng phải xông bảng sao kỳ thật sớm nên vọt lên lấy tiểu sư thúc tổ thực lực rõ ràng không chỉ hai trăm bốn mươi chín cũng đúng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hai người này sẽ không là hẹn xong cùng một chỗ sông bảng a đều náo mâu thuẫn làm sao có thể là hẹn xong không sai theo ta thấy hai người này chính là tâm tình không tốt mượn sông bảng đến c h ú t giận người bên cạnh sạ mặt lại nghĩ nghĩ tựa như là có loại khả năng này dù sao tình lữ tại mâu thuẫn thời điểm người bên cạnh rất dễ dàng vô tội n ằ m thương chỉ là cái này hai người náo mâu thuẫn tác động đến phạm vi có chút lớn phương thức cũng tương đối đặc t h ủ cao tấn tịnh không để y vây xem đám người nghị luận phát ra khiêu chiến về sau Liên b đánh đánh ắ trang bị, bị liền đã vết thương chống chất có chút địa phương thậm chí đã bị cắt mở lỗ hổng rất nhanh theo hộ giáp không ngừng sụp đổ châu hạo trên thân bắt đầu xuất hiện từng đạo máu me đầm địa vết thương hp còn không có rơi s o n g sinh mệnh liền bắt đầu sớm xói mòn càng làm cho cao tấn khiếp sợ là châu hạo công kích thậm chí ngay cả trần ánh ánh trên thân tầng kia lưu ly tầng bảo hộ đều không phá hết từ đầu đến cuối trần ánh ánh ngay cả một điểm hết đều không có rơi tê cái này lưu ly hộ thuẫn chẳng lẽ cùng môn la thú hộ thuẫn đồng dạng tổn thương không đạt tiêu chuẩn liền không phá hết cao tấn ngưng lông mày quan sát đến trần ánh, ánh trên thân tầng kia lưu ly ánh sáng tầng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. như thế thiên về một bên cục diện đã không có như thế nào lo lắng châu hạo mặc dù cực lực phản kháng dãy g i a nhưng cuối cùng vẫn thở dài một tiếng lựa chọn nhận thua không có biện pháp hắn trên người hộ giáp là thật bị không ngừng thua tranh tài c ò n tốt cũng liền rơi cái thứ tự mà thôi chỉ khi nào trang bị hư hao báo hỏng đó chính là chân kim bạch ngân tổn thất có thể không chút nào khoa trương lưu ly mặc dù không phải mạnh nhất thiên phú nhưng tuyệt đối là nhất làm cho đối thủ đau lòng thiên phú nếu như là phú ca nhóm mà có tốt trang bị hỏng cũng liên hỏng cùng lắm thì làm bộ mới có thể đối tại nghèo anh em đến nói một bộ trang bị chính là hắn mấy năm cố gắng có thể không đau lòng sao bởi vậy lưu ly còn có một cái dễ nghe ngoại hiệu nghèo bước tới chất khí bất quá từ cao tấn quan sát đến xem khi lấy được huyết mạch c h u y ể n thừa về sau trần ánh ánh lưu ly thiên phú tựa hồ cũng đã nhận được một loại nào đó tăng cường nếu không hẳn không có mạnh như vậy cắt chém hiệu quả trần sư tỷ thực lực hơn người vi huynh nhận thua nhận thua sau châu hạo cũng không có rời đi mà là yên lặng lưu tại giữa đám người chờ đợi vị kế tiếp người bị hại bởi vì chỉ có nhìn thấy vị kế tiếp người bị hại hắn trong lòng mới có thể dễ chịu một chút mà trần ánh ánh tại chiến thắng về sau thì đem ánh mắt chuyển hướng cao tấn tích chữ như vàng mở miệng nói hy vọng ngươi có thể mau chóng đuổi kịp ta ách ta liền tùy tiện h ư n g h ự c cao tấn xấu hổ lấy cười cười khoảng cách đuổi kịp ngươi hẳn là còn sớm vô cùng đã thấy trần ánh ánh ý vị thâm trường lắc đầu theo ta thấy chỉ sợ không được bao lâu cao tấn yên lặng xem ra trần ánh ánh vẫn là rất xem trọng tiềm lực của hắn đang khi nói chuyện cao tấn khiêu chiến đối thủ cũng đã đến trận dẫn tới quần chúng vây xem một trận sao động cùng g e o họ không có biện pháp cho hay một đợt tiếp lấy một đợt bọn hắn nhìn xem cũng thoải mái mà cao tấn vị này đối thủ là một cái vóc người thấp bé thanh niên tên là ngưu đại tráng đ ẳ n g cấp hai mươi sáu cấp về phần thiên phú và tu luyện phương hướng nói thật cũng không trọng yếu dù sao cũng là bị dây phần ai nên tới cuối cùng vẫn là tới ngưu đại tráng ai t h á n xuyên qua đám người lúc trước cao tấn đánh bại diêu vệ đông thời điểm làm danh sách hai trăm bốn mươi tám hắn liền bắt đầu khẩn trương mặc dù cao tấn đằng sau không có tiếp tục khiêu chiến mà lại chạy tới thông thiên bí cảnh nhưng hắn nội tâm bồi dối cũng không có yếu bớt mảy may bây giờ rốt cục tiếp vào cao tấn khiêu chiến cũng coi là để hắn có giải thoát nghe con tử đúng không cao tấn có chút h nghe i tưởng tận x m x sửng sốt á một chút mặc dù hắn không biết thiên bảng hai trăm bốn mươi tám vinh quang ở đâu nhưng vẫn là rất thưởng thức hắn loại thái độ này rất tốt không hổ là ta cổ thương phái đệ tử có cơ khí cao tấn gật đầu tán thưởng nói bắt đầu đi như đại tráng nghiêm túc nghiêm túc gật đầu trật lộ ra ngay một thanh tạo hình bông thả c h i ế n phủ tiểu sư thúc tổ đắc tội nói xong toàn thân khí thế ẩm vang nổ tung gào thét vung vẩy chiến phủ hướng cao t ấ n chém vào tới mắt thấy ngưu đại tráng tiến vào thứ hồn châm phạm vi công kích cao tấn n ế t miệng lên một vòng nghiền ngẫm nụ cười đôi mắt hàn quang l ó e lên thứ hồn châm kỹ năng m ạ n h kín nháy mắt phát động tinh nhãn tầm mắt hạ một sợi nhỏ bé không thể nhận ra tinh thần lực từ mi tâm bắn ra cũng tinh chuẩn chui vào n ư u đại tráng thể nội sau một khắc chém vào bên trong n ư u đại tráng thân hình dừng lại sau đó liền ánh mắt đờ đẫn xứng sở tại nửa đường bên trên mà cao tấn trước khi tới cố ý lưu lại một tầng giữ gốc số tầng chắc lần này thứ hồn châm xuống dưới vừa vặn đem tam giai đoạn giữ gốc xếp xong kết quả là một phát tật hỏa hành kích kiếm đập tới nháy mắt bạo tạc 6.187. m ộ ấ u chốt nổ xong sau như đ ạ i tráng ý nguyên không thể từ trong mê mội tỉnh táo lại t ê cái này ca môn nhi thần nghiệm là có bao nhiêu thấp thô sơ giản lược tính toán mê mội thời gian đã vượt qua hai giây đều nhanh tiếp cận đủ số trị số bởi vậy có thể thấy được cái này ca môn nhi hẳn là thuộc về loại kia một điểm thần n i ệ m đều không có thêm n ờ i Toàn bởi ộ n vậy như mang điểm đại tráng hiện tại đoán chừng chỉ có hai mươi sáu điểm thần thức mà lúc này vây xem đám người đã vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm ngoa tạo lại lại lại phát động rồi lại nói tiểu sư thúc tổ cái này thiên phú đến tột cùng là thế nào cái phát động nguyên lý làm sao luôn có thể tại tận hỏa b o à n h kích kiếm bên trên phát động tăng tổn thương chẳng lẽ là kỹ năng đẳng cấp càng cao phát động tỷ lệ liền càng cao đừng nói thật là có khả năng bất kể nói thế nào về sau hẳn là không người dám hoài nghi tiểu sư thuốc tổ thực lực chỉ có thể nói thủ trung trưởng lao thu đồ vẫn là có chừng mực không có chút b ả n lãnh làm sao có thể bị thủ trung trưởng lao t cho chúng mấu chốt hắn hiện tại còn học thứ hôn trăm tiên cơ một chóng sau đó sắp vỡ ai bị được ai đáng thương như lao đệ cái này sóng về sau hẳn là chán trường hơn một đoạn thời gian ư như g lại chán vừa tỉnh táo lại một sợi kiếm mang màu xanh đã gần ngay trước mắt còn sót lại hơn một n g h n khí huyết trực tiếp bị mang đi hơn sáu trăm xảy ra chuyện gì ta làm sao không có máu như đại tráng ngậm bức tại nguyên chỗ mặc dù rất rõ ràng mình chúng khống chế kỹ năng nhưng lại không thể nào tiếp thu được mình hp biến mất nhanh như vậy thế nào còn đánh sao cao tấn cơ hỏi như đại tráng cũng là dứt khoát yên lặng thu hồi c h i ế n phủ khoát tay nhận thù nói khí huyết đều thấy đ ấ y còn đánh cái c á i dám không đánh không đánh chúc mừng tiểu sư thúc tổ danh sách tấn thăng nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi nội tâm như chút được gánh nặng đám người một bên khác trần ánh ánh tiếp tục phát ra khiêu chiến về sau một mực tại nghiêm túc quan sát cao tân chiến đấu thần s ắ c như có điều suy nghĩ sau đó trong đám người tiếng huyên náo bên trong trần ánh ánh vị kế tiếp trình diện mà cao tấn cũng đã hướng danh sách hai trăm bốn mươi bảy phát ra khiêu chiến một bên q u a n chiến một bên đem bóng đen lưu buộc ngưng tụ tại lòng bàn tay điệp ra giữ a gốc tiện thể chờ đợi đối thủ đến hai người cứ như vậy ngươi một trận ta một trận vì rộng rãi an dương còn chúng dâng lên một trận mở ra mặt khác biểu diễn trần ánh ánh cũng không cần nhiều lời một thân lưu ly hộ thể một đường gọn tới chín mươi hai vị thời điểm đều không ai có thể phá vỡ nàng trên thân tầng kia lưu ly trái lại cao tấn bên này liền càng thêm đơn giản thô bạo thứ hồn châm một phát nhập hồn đại giữ gốc tật hỏa hoành kích kiếm theo sát phía sau trình diễn thanh mau biến mất thuật mắt thấy từng cái đối thủ đổ vào hai người trong tay vây xem đám người từ ban đầu chấn kinh càng về sau chết lặng lại đến về sau tập mãi thành thói quen trừ phi cao tấn tật hỏa hoành kích kiếm cái gì thời điểm không có phát động tăng tổn thương bọn hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái màn đêm giữa bất chi bất giác giáng lâm cao tấn một đường sông lên danh sách hai trăm bốn mươi về sau liền không có hào hứng mà trần ánh ánh tại sông lên danh sách chín mươi về sau cũng đình chỉ khiêu chiến không phải nàng không muốn đánh cũng không phải đánh không lại mà là bởi vì danh sách tám mươi chín danh tự là ảm đạm mà danh tự ảm đạm liền mang ý nghĩa người này trước mắt không trong môn cũng không tại cổ thương sơn m ạ c h cảnh nội dựa theo thiên bảng khiêu chiến quy tắc chỉ có trong lúc người danh tự ảm đạm vượt qua một tháng trần ánh ánh mới có thể nhảy qua hàn hướng danh sách tám mươi tám khởi xướng khiêu chiến người x ô n g vào trước hai trăm h ẳ n là không vấn đề gì vì sao không tiếp tục kết thúc k h ê u chiến trần ánh, ánh nghi hoặc nhìn về phía cao tấn thanh âm vắng lặng cho người ta một loại người sống chơ tiến cảm giác cảm giác không có gì ý tứ cao tấn lơ đến lắc đầu hiện tại sông bảng cũng sông không được nhiều cao không bằng chờ thần niệm hai phá đi về sau một hơi vọt tới cực hạn cũng là cái lựa chọn tốt trần ánh gánh khẽ gật đầu trước khi đi ánh mắt phức tạp để lại một câu nói tóm lại hy vọng có thể tại nửa năm bên trong thu được n g ư ờ i khiêu chiến cao tấn sửng sốt nửa ngày chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm trần ánh gánh đã đi xa nhìn qua trần ánh á n h rời đi thân ảnh cao tấn không khỏi có loại quái dị cảm giác nửa năm kia cũng quá xem thường hắn chỉ có thể nói thiếu nữ người đối ngoại treo lực lượng hoàn toàn không biết gì cả đương nhiên trần ánh ánh hiện tại cũng cùng bận hặc không có gì khác biệt chỉ bất quá trần ánh ánh treo thuộc về trong thế giới này treo mà cao tấn treo thì là đến từ cái khác thế giới hặc bởi vì cái gọi là ngoại lai hòa thượng tốt n g h i ệ p k i n hặc h khẳng định là muốn so bên trong treo ra sức rất nhiều xem ra cần phải nắm chặt tăng lên hạ thực lực bằng không đều sắp bị trần ánh ánh coi thường dù sao truy cầu cùng đổi theo đều là truy không bằng một đường đổi tới ngoạn n g u n mà tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp là cái gì đáp án không thể nghi ngờ là lợi dược nói đúng ra hẳn là bách luyện giữ gốc sản xuất nguyên linh kim đan kết quả là đưa mắt nhìn trần bánh bánh đi xa về sau cao tấn liền trực tiếp đi vào nội môn đại điện cũng tìm được cung ứng luyện dược tài liệu bộ môn hắn hôm nay luyện dược sư thân phận đã mọi người đều biết lại có gác t r u n g thân truyền thân phận hộ thể tự nhiên không cần thiết đi dưới núi mua sắm dược liệu trực tiếp hướng tông môn vật liệu bộ môn mua sắm là đủ mà lại lấy thân truyền đệ tử thân phận giá cả có, có thể được một bộ phận ưu đãi cớ sao mà không làm đâu chật chật bán uy năng đến tiền là thật nhanh nhìn xem trong túi chữ vật thêm ra ba mươi bốn vạn linh thạch lực lượng không hiểu s tràn đầy dược liệu vị hiệu thuốc bên trong phụ trách cung ứng dược liệu là một vị nội môn đệ tử một chút liền nhận ra cao tấn tiểu sư thuốc tổ là đến mua sắm dược liệu sao ừ n cao tấn bốn phía nhìn quanh một phen sau đó bạ dạ bạ dạ liệt cử một chuỗi vật liệu danh sách ách nhiều như vậy phụ trách cung ứng đệ tử dần dần há to mồm cao tấn tiếp xuống một câu trực tiếp để hắn đứng chết chân tại chỗ trở lên những tài liệu này mỗi dạng đều đến một vạn linh thạch cái gì cung hóa đệ tử khó mà tự tin nói mỗi dạng một vạn linh thạch ngài đây là muốn mở tiệm thuốc sao không đúng coi như mở tiệm thuốc cũng không dùng đến nhiều như vậy a không có biện pháp cao tấn liệt kê đều là rất thường gặp tài liệu cấp thấp giá cả cũng không cao lại tăng thêm thân truyền đệ tử c h ế t khấu cơ hồ có thể đem nhà kho tài liệu cấp thấp rời trống bớt nói nhảm để ngươi bắt ngươi liền lấy cũng không phải không trả tiền cao tấn không nhịn được nói thế nhưng là nhiều tài liệu như vậy ngài dùng đến xong sao đó là việc của ta ngươi một mực cho ta lấy chính là tuốt a cung hóa đệ tử một mặt không thể tưởng tượng đi đến cố phòng sau đó dựa theo cao tấn yêu cầu lấy ra tất cả hàng hóa bốn trở lại gác chung thời điểm đã là đêm khuya nhìn xem trong túi chữ vật giá trị ba mươi vạn luyện dược vật liệu cao tấn nội môn tràn ngập cảm giác thành cựu ba mươi vạn mặc dù là một khoản tiền lớn nhưng tuyệt đối là đáng giá bây giờ sở cồn không tại n g à y bình thường cũng không ai sẽ đến gác chung toàn bộ gác chung đều là thiên hạ của hắn ách đột phá đang chuẩn bị luyện dược cao tấn đột nhiên sửng sốt có lẽ là bởi vì trước đó sông bảng chiến đấu nguyên linh đẳng cấp vậy mà ở thời điểm này đột phá đến hai mươi hai cấp ha ha điểm tốt ta cao tấn tự nhiên là vui không thắng thu kết quả là sau đó trong hơn m ộ ư ơ i ngày cao tấn triệt để hóa thân luyện dược máy móc bắt đầu không phân ngày đêm luyện chế các loại đan dược luyện dược trình độ cũng tại lần lượt bách luyện giữ gốc bên trong vững bước tăng lên đừng nói tông môn bồi dưỡng dược liệu phẩm chất là thật không sai vô luận là dược tính tính ổn định vẫn là tạm chất lượng đều so dưới núi mua sắm tốt rất nhiều từ ngày thứ ba bắt đầu cao tấn liền có thể bằng bản sự luyện ra thượng phẩm khí huyết tán cùng đốt phát đan chỉ là ra thượng phẩm tỷ lệ có chút thấp đại khái ba mươi sóng ra một viên thượng phẩm dáng vẻ khí huyết tán cùng hồi khi tán thượng phẩm tỷ lệ cao hơn một chút đ trừ trọng điểm. Trọng điểm cái đó ra còn có dòng giã ba mươi hai khoản nguyên linh kim đan phân biệt là mười chín khoản thần niệm kim đan bảy khoản thể phách kim đan sáu khoản kinh mạch kim đan về phần tại sao không đều luyện chế thành thần niệm kim đan nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì thần niệm nguyên linh đã thêm chấm dứt mà lại thứ m ộ ư ơ i chín k h ỏ a chỉ để cao một điểm bạch bạch lãng phí hai điểm vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không trực tiếp hai phá có thể thử qua sau mới phát hiện cũng không có như vậy dễ dàng rơi vào đường cùng đành phải đem bách luyện giữ gốc dùng tại thể phách kim đan cùng kinh mạch kim đan bên trên đem ba mươi hai k h ỏ a kim đan toàn bộ sau khi phục d ụ n g cao tấn bây giờ nguyên linh thuộc tính đã viễn siêu trước mắt đẳng cấp lực lượng hai mươi hai thể phách tám mươi bảy hai mươi một thân nhiệm hai trăm sáu mươi tám kinh mạch tám mươi b ố m ư ơ i tám gân cốt hai mươi hai nhanh nhẹn 44. chương 118, nhất định là kéo không đủ chương 118, nhất định là kéo không đủ 22 cấp liền có được như thế nghịch thiên bảng đoán chừng chỉ có phong linh nguyện ảnh tông đệ tử mới có thể làm đến liền lấy 200 điểm thần nghiệm thuộc tính đến nói bình thường người tu luyện bình thường muốn tới 30 đ ế n 35 cấp trong lúc đó mới có thể đạt tới chủ thuộc tính đệ nhị trọng c ự c h ạ mà cao tấn tại 22 cấp liền đạt thành cái này một thành liền trọn vẹn so những người khác nhiều hơn m ộ ư ơ i cấp tiến độ nhưng cao tấn làm thế nào cũng cao hứng không nổi đây trong đầu đều là bị thần n i ệ m nhị trọng cực hạn thẻ chủ c h u y ệ n này lúc trước x ô n g phá nhất trọng cực hạn thời điểm còn tưởng rằng nhị trọng cực hạn hẳn là cũng không có gì độ khó hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều tê cái này nhưng làm sao xử lý cao tấn một mặt nghiêm túc nếu như không thể mau chóng đột phá đ ẳ n g cấp liền muốn một mực bị kẹt tại hai mươi hai cấp chỉ có thể nói mọi thứ có tốt có mang ngươi cho rằng bậc thật rất thoải mái kỳ thật bậc thật cũng có b ậ t phiền não đúng rồi không phải còn có khoả hạ phẩm phá cực đan sao ngay tại hắn mặt mà ủ mày t r o n thời điểm đột nhiên nhớ tới mình còn có khoả hạ phẩm phá cực đan vô dụng kết quả là trải qua một phen điều tức cùng khôi phục về sau cao tấn trịnh chọn việc ăn vào viên kia hạ phẩm phá cực đan đan dược vào miệng tan đi kéo dài không dứt dược lực nháy m ắ t huyết tán đến toàn thân cũng tại toàn thân bên trong sinh sôi ra một tia dòng nước cấm chuyển vào đến ngay trong thức hải bốn chỉ là đứng tại quầy hàng bên ngoài khách nhân đổi thành một vị khuôn mặt thanh tú ôn tồn lễ độ áo trắng thanh niên chính là trước đó nghiệm chứng qua cao tấn luyện dự sư thân phận thanh trúc phong thủ tịch đệ tử tặng h o i n h i tăng hành phi ngày bình thường rất ít tham dự trong tông môn tranh chấp một lòng đắm chìm trong huyền diệu dược lý ở trong mỗi ngày trừ tu luyện hơn phân nửa thời gian đều đầu nhập tại luyện dược bên trong đêm qua hắn trạng thái bộc phát luyện dược luyện chính khởi k ì n h đ ỗ n g nhiên phát hiện trong túi có mấy vị đê d i a i dược liệu đã tiêu hao sạch sẽ khiến cho hắn bên trong gãy mất đến tiếp sau luyện dược quả thực đem hắn buồn bực quá sức thật giống như thương đã lên đạn tới gần phát xạ thời điểm lại phát hiện băng đạn là không. thế là vừa dạng sáng ngày thứ hai tăng hành phi liền sớm đi vào hiệu thuốc chuẩn bị kỹ càng tốt chuẩy một chút thường dùng đê giai d khi hắn nói ra muốn mấy loại dược liệu tên về sau phương thuốc đệ tử đáp lại lại làm cho hắn một mặt một b ớ c tăng sư m i n h thực sự không tốt ý tứ ngươi muốn cái này mấy loại dược liệu tạm thời đều không có hàng hiệu thuốc đệ tử biểu lộ cứng ngắc mà xấu hổ không có biện pháp từ khi nửa tháng trước bị cao tấn một đợt tả o hóa về sau hiệu thuốc bên trong rất nhiều đê giai dược liệu liền bắt đầu thiếu hàng lại tăng thêm trong nửa tháng này mỗi ngày còn có cái khác đệ tử đến đây mua dược liệu bây giờ tồn kho bên trong đê giai dược liệu quả nhiên là một chút lương thực dư cũng không có m ẫ u chốt khoảng cách lần sau dược viên đưa hàng này g còn có dòng giã thời gian một tuần không có hàng tăng hành phi một mặt không thể tưởng tượng h n tại cổ thương phái lăn lộn nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ từng gặp phải đê d i a i dược liệu thiếu hàng tình huống nếu như là một chút hy hữu t r u n g cao d i a i dược liệu thiếu hàng còn có thể lý giải đê d i a i dược liệu thiếu hàng là cái quỷ gì ừ n hiệu thuốc đệ tử xấu hổ gật đầu chuyện gì xảy ra tăng hành phi cao mày nói không phải là dược viên bên kia xảy ra vấn đề dẫn đến gần nhất thu hoạch giảm mạnh cũng không phải là đây là vì gì t ă n g hành o phi chăm mối vẫn không có cách giải hiệu thuốc đệ tử chi chi n g ô n ô giải thích nói kỳ thật vốn là không thiếu hàng thế nhưng là tại nửa tháng trước gác trung vị kia tiểu sư thuốc tổ tới một chuyến một hơi quét mua sắm hơn phân nửa đê d i a i dược liệu không chỉ là t ă n g sư huynh cần cái này mấy vị thuốc cái khác thường dùng đê d i a i dược liệu cũng đều nghiêm trọng thiếu hàng tiểu sư thuốc tổ t ă n g hành o phi ngây người nói hắn quét mua nhiều như vậy đê d i a i dược liệu làm gì không biết hiệu thuốc đệ tử mở mịt lắc đầu tàng hành phi trầm ngâm một lát ngươi bên này thật một điểm cũng không có sao không có ngay cả nửa mảnh lá cây đều không thừa hiệu thuốc đệ tử gật đầu xác nhận nói thằng sư huynh nếu như thật vội vã dùng có thể đi tiểu sư thuốc tổ trong tay mua một chút cứu cấp hắn trong tay hẳn là còn có không ít hàng t u ầ n tăng hành o phi khẽ gật đầu sau đó c a o mày lấy rời đi hiệu thuốc mới đầu hắn là nghĩ trực tiếp xuống núi mua sắm một chút tới nhưng cẩn thận tưởng tượng vẫn là quyết định đi một chuyến gác c h u n g không có biện pháp dưới núi dân gian trồng dược liệu phổ biến chất lượng độ trích lệnh cùng tông môn b ồ dưỡng hoàn toàn không cách nào so sánh được mà hắn lần này luyện chế đan dược độ khó lại tương đối cao một chút cũng không qua loại bốn gác chung bên trong cao tấn cũng không biết mình quét m u a thuốc tài đưa tới phản ứng dây chuyền hắn lúc này đang ở tại đột phá thất bại trong bóng tối dầu di không vui đúng vậy tại viên kia hạ phẩm phá cực đan phụ trợ hạ hắn y nguyên không thể xông phá thần niệm đệ nhị trọng bình cảnh từ đột phá lúc thể nghiệm đến xem phá cực đan hẳn là có hiệu quả mà lại hiệu quả còn rất có lực bộ dáng nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng bởi vậy có thể thấy được vấn đề hẳn là xuất hiện ở mình trên thân cái này khiến hắn cho tới nay lòng tự tin bị đả kích mấu chốt hắn hiện tại tinh thần lực tuyệt đối là đủ không phải tại thông thiên bí cảnh thời điểm cũng không có khả năng ngăn lại hoàng thần điện thanh niên tâm thần điều khiển không nên a một phá thời điểm rõ ràng đơn giản như vậy hai phá tại sao lại gian nan như vậy đáng chết đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề ai nếu là sư tôn lão nhân gia ông ta tại liền tốt không chừng có thể nhìn ra vấn đề t trong tháng chốc cao tấn đột nhiên nghĩ đến cái gì làm sao đem dược tính tạp chất đem q u ê n đi một hơi ăn ba mươi hai khỏa nguyên linh kim đan thể nội đoán chừng góp nhặt bó lớn dược tính tạp chất mẹ chứng sớm nên nghĩ tới mặc dù vài ngày trước đi thời điểm vừa phát động qua một lần bài tiết tẩy tủy nhưng một lần bài tiết tẩy tủy hiển nhiên tẩy không sạch sẽ đúng rồi nhất định là kéo không đủ nhất định là nghĩ đến nơi này cao tấn không chút do dự móc ra mình bí chế t ạ không ngừng mà lại vì trừng phạt mình trước đó phạm xuẩn một hơi ăn sáu quả đem trong miệng nhét tràn đầy t ạ không ngừng không hổ là t ạ không ngừng dược hiệu quả thực ra s ứ c bất quá một lát công phu trong bụng liền bắt đầu rời sông lấp biển phản phất có vô số tạp chất vô cùng sống động một cái bước xa sông vào gác chôm nhà xí làm sơ ấp đủ về sau thành công vỡ đê vỡ đê p trong trong làm làm. Đông. Đông. Đông. tiểu l t sư thúc tổ tiểu sư thúc tổ ở đây sao tăng hành o phi đứng ở ngoài cửa theo thói quen sửa sang lại áo bào cùng các quan tận lực để cho mình càng vừa vặn một chút không có biện pháp hắn từ nhỏ đã yêu thích sạch sẽ mà lại rất chú trọng hình tượng của mình nhà sĩ bên trong đã có chút mệnh là cao tấn biểu lộ cứng ắ c cả người ở vào sắp xã chết bên bờ vực do dự thanh trúc phong cái tia thủ tịch đệ tử sao hắn tới làm gì tăng hành phi vốn là thân truyền đệ tử tấn thăng hiển nhiên là không thể nào dù sao lại hướng lên chính là kế nhiệm trưởng tọa chi vị coi như thanh trúc phong trưởng tọa đột nhiên chết bất đắc kỳ tử cũng sẽ do nó hắn trưởng lão lâm thời c h ấ p trưởng dù sao lấy tăng hành phi hiện tại niên kỷ cùng thực lực còn không cách nào trưởng quản thanh trúc phong như vậy tăng hành phi đến gác chung làm gì nhàn nhức cả chứng sao chương một trăm mười chín tiểu phú bà chương một trăm mười chín tiểu phú bà càng nghĩ vẫn là quyết định ra ngoài nên đón một chút vạn nhất có chuyện rất trọng yếu đâu chờ một lát đến đau bụng hơi làm dịu về sau cao tấn quả quyết lau sạch sẽ cái mông xông ra nhà xí mở cửa nên đón tiểu tăng a có chuyện gì sao thấy cao tấn mặt như món ăn vẻ v p ả i suy sụp dáng vẻ tàng hành phi đầu tiên là giật mình vừa định nói vài lời quan tâm lại bị chạm mặt tới hương vị sang không thờ nổi k h o á dày tiểu sư thúc tổ tàng hành phi cố nén toàn thân khó chịu kiên trì nói rõ ý đồ đến hoành phi lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ có việc muốn nhờ cái gì vậy cao tấn không hiểu ra sao nghe nói tiểu sư thúc tổ nửa tháng trước đi hiệu thuốc quét mua sắm số lớn đê dài dược liệu tăng hoành phi có chút khó mà giang nói hoành phi dưới mắt đang cần mấy vị đê dài dược liệu không biết tiểu sư thúc tổ trong tay có thể còn có hàng tồn biết được tăng hoành phi ý đồ đến cao tấn không khỏi nhảy lên lên tức xạ mặt lại mẹ nó cũng bởi vì điểm ấy phá sự tới quay dày hắn đi thiếu vật liệu trực tiếp đi hiệu thuốc mua không được sao cần phải tới tìm ta cao tấn một mặt không thể tưởng tượng tăng hành o phi bất đắc dĩ nói phàm là hiệu thuốc còn có hàng tồn ta cũng không về phần đến xin giúp đỡ tiểu sư thuốc tổ á c h hiệu thuốc không có hàng a cao tấn n g à người n kỳ quái ta cổ thương phái như thế đại cơ nghiệp liền chút đê d a i dược liệu đều có thể thiếu hàng sao tiểu sư thuốc tổ có chỗ không biết ta phái dược liệu đều là có dược viên bên kia đúng hạn phối tạng trước đó cũng chưa từng xuất hiện qua đoạn hàng tình huống tăng hành o phi có ý riêng điểm một cái cao tấn cao tấn cũng không ốc rất nhanh hiệu được đã hiểu bị ta mua xong đúng không xem như thế đi a vậy ngươi xuống núi mua chút không được sao cao tấn nhả danh nói đê d i a i dược liệu mà thôi chỉnh cùng hy hữu dược liệu đồng dạng t h ự c không dám dâu dếm hoành phi gần đây chính nghiên cứu một loại cao cấp đăng dược viên thuốc này độ khó luyện chế khá cao mà dưới núi đê d i a i dược liệu lại quá mức thấp kém cho nên dạng này a cao tấn giờ mới hiểu được tới t thấy cao tấn bông nhiên khàn giọng n i ế t miệng thằng hoành phi không khỏi có chút mờ mịt tiểu sư thuốc tổ đây là thế nào thân thể không thoải mái sao là có chút không thoải mái chính tiêu chảy đâu cao tấn quay người vội vã phóng tới nhà xí cái tia chờ một chốc lát tăng hành o phi kinh ngạc lấy xứng sở tại nguyên chỗ hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại kỳ quái đều đến đẳng cấp này lại còn sẽ tiêu chảy tăng hành o phi chăm mối vẫn không có cách giải muốn biết theo nguyên linh đẳng cấp tăng lên người tu luyện sẽ từng bước thoát khỏi sinh mệnh nhất nguyên thủy nhu cầu cùng thế yếu đ ố i ăn uống ngủ nghỉ nhu cầu sẽ từng bước giảm bớt cho đến không có trừ cái đó ra phạm nhân một chút tật bệnh cũng sẽ cùng người tu luyện triệt để nói bãi m g a y nhưng trước mắt cao tấn vậy mà tiêu chảy rồi tiêu chảy rồi、Phúc. ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm nhà sĩ bên trong một tiếng kinh thiên động địa thanh âm đem hắn bừng tỉnh đây đối với từ nhỏ đã thích sạch sẽ hắn đến nói không khác đà kích trí mạng p h o n g thích sạch sẽ về sau cao tấn vội vàng xông ra nhà sĩ ta vừa nhìn xuống ta trong tay ngược lại là còn thừa lại một chút giải rác đê dài dược liệu ngươi cũng cần chút cái gì mắt thấy cao tấn đi tới t ă n g hành o phi như lâm đại địch xấu hổ mà không thất lễ mạo nói ra mấy vị thuốc danh tự đúng dịp, vừa vặn đều có cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp từ túi chữ vận xuất ra luyện dược còn lại dược liệu ném cho tằng hành phi à không có việc gì ta liền không đưa đi Thong thả ai ta còn chưa trả tiền đâu tăng hoành phi cầm tới dược liệu vừa định nói lời cảm tạ lại phát hiện cao tấn đã một đầu đâm vào nhà sĩ. sau đó nhà sĩ bên trong chuyển đến cao tấn hào khí thanh âm không cần vài cọng đê d a i dược liệu mà thôi có thể đáng mấy đồng tiền tăng hoành phi trầm tư thật lâu cuối cùng vẫn dựa theo giá thị trường lưu lại một ít linh thạch tại trên bàn rời đi gác chung một khắc này tăng hoành phi như chút được gánh nặng miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ xuống núi trước vẫn không quên không thể tưởng tượng quay đầu nhìn lên một cái bốn tăng hoành phi sau khi đi trải qua vài giờ gặp chắc trở t a không ngừng dược hiệu rốt cục trôi qua mà cao tấn cũng thành công kinh lịch hai đợt bài tiết giữ a gốc cảm giác toàn thân thông thấu vô cùng e mà lần này dù sao cũng nên có thể đột phá a một phen bổ sung năng lượng về sau chuẩn bị tắm rửa thay quần áo sau đó lại lần s u n g kích thần n i ệ m đệ nhị trọng bình cảnh nhưng mà gác chuông cửa gỗ bên ngoài lại lần nữa truyền đến động tĩnh cái gương nhỏ cái gương nhỏ đều nửa tháng ngươi làm sao còn chưa tới tìm ta báo thủ tiểu não qua không giống tằng hành phi như thế vừa vặn hiệu lễ phép căn bản không biết gõ cửa là cái gì cổ phát cửa gỗ trực tiếp bị một cước đá văng cao tấn s ạ mặt m lại nhìn xem khung cửa bên trong hai tay chống nạnh x i n h x ắ n thiếu nữ không tự chủ được tuân r a nói tục n g ư ờ i cái nha đầu chết tiệt kia vào cửa đều không biết trước gõ cửa s a o ai nha đều là bạn tốt không cần để ý những chi tiết này mà tiểu não qua lơ đánh đi vào trong sảnh cái mũi hơi nhữ lại biểu lộ cổ q u a y nói a cái gì hương vị thối như vậy đón lấy tiểu não qua rất nhanh khóa chặt cỗ này mùi thối nơi phát ra một mặt ghét bỏ nhìn xem cao tấn chuyện gì xảy ra ngươi kéo đúng còn rồi cao tấn tức giận chừng nàng một chút quay người tiến đến tắm rửa thay quần áo khi cao tấn rực rỡ hẳn lên xuất hiện tại tiểu não qua trước mặt thời điểm tiểu não qua đã quên đi vừa vặn sự tình có lẽ đây chính là nàng mỗi ngày đều thật vui vẻ nguyên nhân a suốt ngày không tim không phổi cái gì vậy đều không để trong lòng làm gì có chuyện gì nói sự tình không có chuyện xéo đi cao tấn liếc mắt hỏi ca đang bận đâu đương nhiên là tới tìm ngươi đánh nhau tiểu não qua không cần nghĩ ngợi nói hôm nào đi hôm nay không r ả n h cao tấn tới lúc gấp rút tại xung kích thần n i ệ m cực hạ tự nhiên không có dành theo nàng làm loạn đúng rồi ngươi trong tay có phá cực đan sao mượn ta k h o ả sử dụng tiểu não qua nghi ngờ nói ngươi muốn phá cực đan làm gì ách ta nghĩ nghiên cứu một chút phá cực đan cao tấn mắt mù nói không có biện pháp tổng không thể nói cho nàng mình muốn dùng phá giải đan xung kích thần nghiệm hai p h a a phá cực đan có cái gì tốt nghiên cứu ngươi không phải luyện dược sư tự nhiên trải nghiệm không đến luyện dược sư truy cầu cao tấn ra vẻ cao thâm nói lại nói ngươi trong tay đến tột cùng có hay không phá cực đan đương nhiên là có tiểu não qua đắc ý g i lên cái cảm cao tấn hai mắt tỏa sáng thuận thế vớt mông ngựa nói chật chật không hổ là cổ thương phái thứ nhất đại tỷ đại vốn liếng quả nhiên hùng hậu kia là tiểu não qua mười phần hưởng thụ có thể mượn ta mấy khóa không cao tấn thử do xét nói ngươi yên tâm chờ ta quay đầu đem trong tay đan d ư ợ c bắn đi lập tức trả lại ngươi tiểu não qua vẫn là rất hào phóng ngươi muốn bao nhiêu ách cao tấn ngây người nói ngươi có rất nhiều sao tạm được tiểu não qua lơ lên nói trước đó đột phá lúc từ miêu thúc châu ấy cầm một bình c h í n h ta đột phá dùng ba viên còn lại không ít cao tấn kinh ngạc lấy nuốt nước miếng một cái một trận có loại dạ dày không tốt xúc động chỉ thấy tiểu não qua tay nhỏ lật một cái móc ra một cái tinh xảo bình thuốc vân đạm phong k h í n h hỏi ngươi muốn mượn mấy khỏa? ba viên được không cao tấn thử thăm dò mở miệng nói mặc dù trải qua hai lần bài tiết tẩy tủy nhưng cao tấn đối đột phá y nguyên không nhiều tin tưởng vững chắc cho nên phá cực đan khẳng định là càng nhiều càng tốt đã thấy tiểu não qua tiện tay đem bình thuốc ném cho hắn hoàn toàn thất vọng được rồi ngươi trước đều cầm đi đến thời điểm nhớ k ỹ trả ta là được ta t ử miêu thuốc chỗ ấy cầm một bình cũng thật không dễ dàng chương một trăm hai mươi phá cực đan phối phương chương một trăm hai mươi phá cao tấn không khỏi giơ ngón tay cái lên sau đó vỗ ngực đảm bảo nói về sau có chuyện tìm ta anh em tuyệt không nói nửa chưa không một phen thổi phòng cùng ca ngợi về sau tiểu não qua cuối cùng đắc y rời đi gắt chuông cao tấn nhìn qua tiểu não qua vui sướng bóng lưng rời đi nhìn nhìn lại trong tay bình thuốc trong lòng mặc niệm một câu phú bà đi thong thả về đến phòng mở ra bình thuốc khá lắm dòng g ã bảy viên phá cực đan mà lại đều là hạ phẩm phá cực đan chật chật có cái tốt cha chính là tốt cao tấn không khỏi cảm khái ngàn vạn trong khi hắn nội môn đệ tử còn tại mệnh gần chết tích lũy điểm cống hiến hối đoái phá cực đan thời điểm tiểu não qua đều đã bắt đầu bán buôn phá cực đan chỉ có thể nói đầu thai đúng là cái việc cần kỹ thuật bây giờ hết thệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng cao tấn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian làm sơ điều tức về sau trịnh trọng ăn vào một viên phá cực đan hạ phẩm phá cực đan dược hiệu vẫn là trước sau như một gia sức phối hợp cao tấn tinh thần lực không ngừng đánh thẳng vào thần n i ệ m nguyên linh đệ nhị trọng bình cảnh hai đợt bài tiết tẩy tủy về sau xung kích cường độ s á c thực tăng lên không ít nhưng mà cũng không có bất luận cái gì chứng dùng đột phá kết quả lần nữa cho hắn dội cho chậu nước lạnh còn không được sao cao tấn thở dài mở to mắt xa vào đến trở mặc ở trong nguyên lai tưởng rằng là bài tiết tẩy tủy không tới vị nguyên nhân hiện tại xem ra chỉ sợ còn có nguyên nhân khác tại trở ngại hắn đột phá cái này khiến hắn chăm mối vẫn không có cất giải dù sao hắn đã đem tất cả có thể ảnh hưởng đột phá nhân tố đều cân nhắc đến lại như cũ không cách nào đột phá lại có chính là vận khí cùng n ộ tính hai thứ này huyền học nhân tố thật chẳng lẽ là bởi vì vận khí cùng n ộ tính nguyên nhân nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi lần nữa ăn vào một viên phá cực đan bắt đầu tiếp tục nếm thử nhưng mà viên thứ hai phá cực đan xuống dưới đột phá y nguyên không thể thành công liên tiếp không hiểu thất bại để hắn có chút đầu góc phát sốt ngoài đó ta còn liền không tin dù sao hắn hiện tại có bảy viên hạ phẩm phá cực đan nếu như bảy viên xuống dưới còn không thể đột phá vậy thì có tất yếu chờ sở cùng về là tốt tốt thỉnh giáo một phen sau đó viên thứ ba phá cực đan ăn vào kết quả vẫn là đồng dạng t h ẳ n g đến hắn ăn vào viên thứ tư thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở hẳn là đột phá cũng có giữ gốc cao tấn mừng rỡ như điên nhưng mà khi hắn nhìn rõ ràng hệ thống nhắc nhở nội dung về sau biểu lộ lại trở nên cổ quái đinh phục dụng không biết đan dược năm lần phát động giữ gốc cơ chế thành công phá giải n ê n đan dược phối phương một trận thể hồ quán đỉnh cảm giác qua đi phá cực đan phức tạp mà hoàn chỉnh đan dược phối phương cùng luyện chế phương thức chống rông xuất hiện ở cao tấn trong đầu phảng phất bẩm sinh đồng dạng đây là Phá cực đương a n phối p h c nhiên i những này đều không phải trọng điểm trọng điểm là cao tấn hiện tại đã có phá cực đan phối phương lại có đại lượng huyết màn ấm tương đương với có được quần quận không ngừng phá cực đan mặc dù lần thứ tư xung kích lý nguyên cuối cùng đều là thất bại nhưng cao tấn không chỉ có không có thất lạc ngược lại kích động lấy ngâm nga dân ca lập tức bắt đầu thu xếp luyện dược trước đó hắn còn lừa gạt tiểu não qua nói mình muốn nghiên cứu phá cực đan không nghĩ tới thật đúng là đem phá cực đan phối phương cho phá giải ra bằng vào ta hiện tại luyện dược năng lực luyện ra hẳn là không vấn đề gì a mặc dù phá giải ra phá cực đan phối phương nhưng có thể hay không luyện chế thành công vẫn là ẩn số dù sao phá cực đan cũng không phải phổ thông đan dược mà là đường đường chính chính cao cấp đan dược điểm này từ phối phương bên trong phối dược biểu liền có thể nhìn ra hiệu thuốc ma một một đệ tử yêu ớt do hỏi ạch cao tấn yên lặng ta ngược lại là nghĩ đâu mấu chốt không có nhiều như vậy linh thật ra vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hiệu thuốc đệ tử như chút được gánh nặng ngài nếu là đem chung cao cấp dược liệu cũng quét mua sạch sẽ ta thật là không có cách nào cùng những sư huynh sư tỷ k h á c bàn giao thành công cầm tới phá cực đan cần thiết vật liệu về sau lập tức trở về gắt c h u n g nghiêm túc tỉ mỉ xử lý tốt tất cả vật liệu bắt đầu nếm thử luyện chế phá cực đan đây không thể nghi ngờ là cao t ấ n trước mắt tiếp xúc đến độ khó cao nhất đang dược vô luận là đối dược tính nhỏ bé điều chỉnh vẫn là đối l ử a đợi nhu cầu đều hà khắc tới cực điểm cũng may trải qua nửa tháng này điên quân luyện dược cao tấn luyện dược trình độ đạt được tăng lên rất nhiều nửa bộ quá trình xuống tới cao tấn đều cẩn thận tỉ mỉ không có xuất hiện vấn đề gì thẳng đến đem thuốc phôi để vào lò luyện đan một k h ắ c này vấn đề xuất hiện ngoa tạo cái này bếp lò nát cũng quá không còn dùng được ca trước đó bởi vì đều tại luyện chế cấp thấp đan dược cho nên đối đan lô nhu cầu không phải rất cao bây giờ bắt đầu luyện chế cao cấp đan dược về sau mới ý thức tới cái này bếp lò nát tính năng có bao nhiêu kéo vượn cảm giác trong lò đan hỏa liền cùng từng đầu cá chạch đồng dạng bắt đều bắt không được kết quả là nương theo lấy một tiếng vang thật lớn làm bạn hắn đến bây giờ đan lô quang vinh về hưu còn tốt gác chung bên trong hết thầy đều có huyền thương cổ chúng che chở không phải chờ sở cùng trở về còn không phải đem hắn phá hủy được xem ra không ngay ngắn cái cấp cao điểm lò là không được lo cũng bị mất tự nhiên không có khả năng lại luyện chế xuống dưới đi nơi nào làm cấp cao điểm đan lô đâu từ g á c trung r a cao tấn mở mỹ tứ phương nội môn nơi giao dịch cùng thị trường bên trên mặc dù cũng có đan lô bán ra nhưng phần lớn là chút bình thường mặt hàng muốn làm liền làm cái ra dáng đan lô tỉnh về sau còn tại đổi lại mấu chốt hắn đối đan lô phẩm chất dài rất ít cơ bản thuộc về tiểu bạch mặt khác đan lô mặc dù là luyện dược sư chuyên môn công cụ nhưng đan lô bản thân lại là từ luyện khí sư chế tác xem ra có cần phải đi thanh trúc phong cùng lỗ hỏa phong đi một chuyến hai cái này phong một cái chuyên công luyện dược một cái chuyên công luyện khí muốn làm một tòa không tệ đan lô tuyệt đối quấn không ra cái này hai ngọn núi suy đi nghĩ lại cao tấn quyết định đi trước một chuyến thanh trúc phong dù sao tằng hoành phi buổi sáng vừa vặn tới tìm hắn hắn hiện tại đi tìm tằng hoành phi cũng không tính q u a xấu hổ nói đến hắn nhập nội môn cũng được một khoảng thời gian rồi còn không biết thanh trúc phong như thế nào từ huyền thương phong xuống tới một đường trèo đèo lội suối rốt cục đi tới trong truyền thuyết thanh trúc phong đừng nói cái này hoàn cảnh thật đúng là không tệ hành tẩu tại thông hướng thanh trúc phong trên s â n đạo cao tấn nhịn không được thưởng thức lên thanh trúc phong phong cảnh so với huyền thương phong thanh trúc phong tự nhiên khí tức rõ ràng muốn càng nồng đậm một chút a đột nhiên xuất hiện một tiếng nhẹ kêu đem cao tấn giật n ả y mình bốn phía nhìn quanh một phen lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào ai đứng đắn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm một đạo dây thắt lưng đồng bền ung dung hoa quý thân ảnh chậm rãi bay xuống xuống đến vậy mà là đã lâu không gặp lạc nguyệt trưởng lão người đến thanh trúc phong làm gì hỏi lời này ta một cái luyện dược sư đến thanh trúc phong rất kỳ quái sao cao tấn d ở khóc dở cười nói t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt bạch chơi một đàn lô t r ư ơ n g một trăm hai mươi mốt bạch chơi một đàn lô cũng là lạc n g u y ệ t trưởng lão yên lặng cười khẽ bản tọa vừa vặn cũng phải lên thanh trúc phong cùng một chỗ đi đương nhiên có thể cao tấn tự nhiên sẽ không cự tuyệt vừa vặn hắn đ ố i thanh trúc phong cũng không quen thuộc một đường s o n g hành hướng thanh trúc phong leo lên lạc nguyện trưởng lão câu được câu không cùng cao tấn nghe, nóng một chút sở sự tình, nghe nói thủ t r ư n g trưởng lão gần nhất đi ra không biết đi nơi nào ta đây thật đúng là không biết cao tấn lắc đầu nói nói là muốn đi thấy mấy cái lao bằng hữu lão bằng hữu lạc n g u y ệ t trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu tiến một bước truy vấn vậy nhưng g ư ơ i n biết thủ trùng trưởng lão cái gì thời điểm trở về cao tấn nói nói là rất nhanh liền có thể trở về nhưng cái này đều nửa tháng cũng không gặp hắn trở về làm sao ngài tìm hắn có chuyện gì không có việc gì không có việc gì lạc n g u y ệ t trưởng lão ngượng ngùng lắc đầu không có lại hỏi tới cao tấn mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không có đi truy đến cùng ngược lại tìm hiểu nói đúng rồi triệu sư mội gần đây như thế nào người xuất trinh không bao lâu liền tấn thăng nội môn lạc nguyện trưởng lão bất đắc dĩ thở dài nói đáng tiếc cô nàng này quá mức y ế u thắng nhất định phải chờ đánh vào thiên bản g trước trăm mới bằng lòng trở thành thân truyền khả năng triệu sư mội tương đối để ý người khác nhàn thoại đi cao tấn khẽ cười nói ai đúng ngài đến thanh trúc phong là muốn làm gì n h ớ m i ê u sư đệ luyện chế mấy thứ đan dược lạc nguyện trưởng lão cũng là không giấu giếm cái gì ngươi đây trước đó phá đan lô nổ đến thanh trúc phong hỏi thăm một chút chỗ nào có thể làm tới chất lượng tốt đan lô cao tấn chi tiết nói ra ngài biết nơi nào có tốt đan lô sao lạc n g u y ệ t trưởng l ã o xấu hổ lắc đầu bản tọa bình thường thật đúng là không chút chú ý những này chờ một lúc giúp ngươi hỏi một chút miêu sư đệ là được vậy thì tốt quá nguyên bản hắn là muốn thỉnh giáo tặng hoành phi tới bây giờ có thể trực tiếp thỉnh giáo thanh trúc phong trường tọa tự nhiên là lựa chọn tốt hơn trong bất chi bất giác hai người liền thành công leo lên thanh trúc phong xuyên qua vài miếng u tính d ừ n g trúc từng t ò a đình đài lầu các hiện hiện trước mắt trong lúc đó gặp được mấy cái thanh trúc phong thân truyền đệ tử nhìn thấy hai người về sau biểu lộ đều là lạ phía trước chính là thanh trúc phong diễn giải đường thời gian này miêu sư đệ đồng dạng đều tại diễn giải đường truyền thụ dược lý lạc nguyện trưởng lão thản nhiên đi ở phía trước trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do ung dung hoa quý có lạc nguyện trưởng lão dẫn đường tự nhiên không ai dám ngăn cản x à i bước đi tiến diễn giải đường thanh trúc phong trưởng tọa chính gật gù đắc ý truyền thụ dược lý bốn chu thanh trúc phong các đệ tử cũng đều nghe say sương ngon lành thấy hai người đến thanh trúc phong trưởng tọa rõ ràng hơi kinh ngạc thất giọng ra hiệu các đệ tử tự do thảo luận về sau tự thân lên trước đình đón sư tỷ ngươi làm sao đem tiểu sư thúc cho mang đến thanh trúc phong trưởng tọa ánh mắt quá lúc lên núi vừa vặn đụng phải liền cùng tiến lên tới lạc nguyện trưởng lão cười nhạt giải thích nói tiểu sư thúc đan lô hỏng nghĩ đến ngơi ư chỗ này nghe ngóng chút đan lô môn đạo ta còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu nguyên lai chỉ là vì đan lô sao thanh trúc phong trưởng tọa cười nói không biết tiểu sư thúc muốn loại lò luyện đan nào cao tấn cũng không nói nhảm nói tự nhiên là càng chất lượng tốt càng tốt thanh trúc phong trưởng tọa cười nhạt giải thích nói xem ra tiểu sư thúc còn không hiểu rõ lắm đan lô, đan lô tuy có ưu khuyết phân chia nhưng cũng không có tuyệt đối chất lượng tốt đan lô chỉ có thích hợp nhất chính mình đan lô ồ cao tấn khiêm t ố n tỉnh h g i á o nói còn xin m i ê u trưởng tọa giải hoặc rất đơn giản đan lô trên bản chất là dùng đến bổ t ú c luyện dược sư thế yếu đạo cụ mà loại hình khác nhau đan lô cung cấp phụ trợ tinh c ó thể cũng mỗi người mỗi vẻ thanh trúc phong trưởng tọa g i ả n giải g liền lấy ta tự mình tới nói luyện đan lúc đối dược lực năng lượng đem không yếu kém cho nên ta bình thường tuyển dụng ổn định dược lực năng lượng đan lô thì ra là thế cao tấn bừng tỉnh đại ngộ xin hỏi loại lò luyện đan nào có thể để cao đối đan hỏa trường khống phụ trợ hỏa hầu trưởng khống đan lô liền tương đối thường gặp trên thị trường bán ra đan lô phần lớn đều là cái này loại hình thanh trúc phong cười n h ạ t nói tiểu sư thúc nếu như không ngại ta trong tay ngược lại là có kiện thở thiếu thời đã dùng qua khống hỏa đ ăn lô nói bàn tay một phen xuất ra một đỉnh bóng đá lớn nhỏ tinh xào thanh đồng lô cao tấn nhìn hai mắt tỏa ánh sáng nhưng lại có chút không tốt ý tứ cái này nhiều không tốt ý tứ à. lưu tại ta đây cũng là h í t bụi ngược lại không bằng tại tiểu sư thúc trong tay phát huy nó vốn có giá trị thanh trúc phong trưởng tọa lơ đ ế n nói về sau tiểu sư thúc có thể nhiều đến ta thanh trúc phong đi v ò n g một chút nếu như tại dược lý phương diện có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể đến hỏi ta nói thật đối mặt thanh trúc phong trưởng tọa đổ ập xuống thiện ý cao tấn tổng cảm giác chỗ nào không thích hợp để ngươi cầm ngươi liền cầm lấy l ạ c n g u y ệ t trưởng lao ở một bên phụ hòa nói nho nhỏ một đỉnh đan lô mà thôi không đáng nhắc đến vậy ta liền từ chối thì bất kính cao tấn nhìn quanh hai người một chút h ầ m hực nhận lấy đan lô yêu thích không buông tay thưởng thức bắt đầu cho dù hắn không hiểu đan lô cũng có thể cảm giác ra cái này đỉnh đan lô bất phảm dù sao cũng là thanh trúc phong trưởng tọa năm đó đã dùng qua đan lô tự nhiên không có khả năng là bình thường đan lô đúng rồi sư tỷ thiên hương ngọc lộ thảo tìm thế nào thấy cao tấn nhận lấy đan lô về sau thanh trúc phong trưởng tọa thỉnh l ì n h mở miệng hướng lạc nguyệt trưởng lao dò hỏi lạc nguyệt trưởng lao bất động thanh sắc mắt liếc cao tấn than thở nói muốn tìm đến ba n g h n năm phần thiên hương ngọc lộ thảo nói thế nào dễ dàng ta còn lấy là sư tỷ đã tìm được đâu thanh trúc phong trưởng tọa một mặt thất vọng cao tấn ở một bên nghe hổ khu chấn động nguyên nhân rất đơn giản bởi vì hắn trong tay vừa vặn liền có hai gốc ba n g h n năm phần thiên hương ngọc lộ thảo mà lại lạc nguyệt trưởng lão là biết đến làm nửa ngày nguyên lai、like、tại chỗ này đợi lấy hắn đâu bởi vì cái gọi là ăn người miệm ngắn, bắt người tay ngắn. thiên hạ này quả nhiên không có bữa trưa miễn phí đáng tiếc cao tấn căn bản không ăn bộ này đối mặt lạc nguyện trưởng lão vô tình hay cố ý ánh mắt cao tấn liền cứng rắn giả ngu cái kia đa t ạ miêu trưởng tọa đan lô sẽ không quay rời hai vị nói chuyện chính sự nói xong giả trang ra một bộ nghe không h i ể u bộ dáng đắc ý ô m đan lô rời đi chỉ để lại biểu lộ cứng ngắc thanh trúc phong trưởng tọa cùng lạc nguyện trưởng lão tê cái này tiểu tử ra mặt thật là đủ dày lạc nguyện trưởng lão rợ khóc dợ cười lắc đầu thanh trúc phong trưởng tọa cứng ngắc đồng thời cũng có chút hiếu kỳ sư tỷ ngươi xác định tiểu sư thúc trong tay có ba n g h n năm phần thiên hương ngọc lộ thảo sao nói nhảm lạc n g u y ệ t trưởng lao tức giận nói không phải ta bí mật truyền âm để ngươi diễn kịch làm gì từ thanh trúc phong xu ố n g tới cao tấn đắc ý ôm đan lô đi trở về câu nói kia nói thế nào bạch chơi khiến người vui vẻ một đường chạy trở về gác t r u n g cao tấn liền không kịp chờ đợi chuẩn bị đ ế m thử mới đan lô nhưng mà khi hắn xông về gác t r u n g thời điểm lại phát hiện bản công tác trước ngồi một đạo thân ảnh quen thuộc giờ phút này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn u gặp được chuyện tốt gì mà sao vui vẻ như vậy sư tôn cao tấn đứng chết chân tại chỗ xác nhận là sở cùng về sau kích động lão lệ tung hành ngươi nhưng rốt cục trở về nói xong x ô n g đi lên chính là một cái g u ôm than thở khóc lóc sở cùng rõ ràng có chút t r o n g váng không biết còn tưởng rằng bọn hắn sư đ ồ t ì n h cảm sâu bao nhiêu đâu tình huống gì v i sư mới đi nửa tháng liền đem ngươi tưởng niệm thành d ạ n g này sở cùng nhịn không được trêu gẹo nói còn không phải sao n g à i không có ở đây những ngày này đệ tử đều nhanh nhớ ngươi muốn chết sở cùng sạ mặt lại nói được rồi được rồi có chuyện nói thẳng ngươi dạng này làm vi sư toàn thân không được tự nhiên chương 122, t h ể phách m ộ t phá chương 122, t h ể phách m ộ t phá cao tấn gượng cười bông u ra g ấ u ôm lao lao khỏe mắt h í tinh nước mắt vò đầu nói quả nhiên cái gì đều chạy không khỏi ngài pháp nhãn nói đi chuyện gì sở cùng tức giận nói cao tấn quay đầu mắt nhìn cửa sổ biểu lộ tùy theo nghiêm túc lên sở cùng tự nhiên minh bạch cao tấn ý tứ vung tay háo ở giữa phong bế cửa sổ nghi hoặc c a o mày nói chuyện gì làm như thế khẩn trương kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự chính là muốn cùng thỉnh giáo ngài một chút vì sao đệ tử thử rất nhiều lần đều không thể xông phá thần n i ệ m đệ nhị trọng cực h ạ n thậm chí liên tục ăn xong mấy khỏa phá cực đan đều vô dụng cao tấn chi tiết thỉnh giáo người m ớ i hai mươi hai cấp ở đâu ra thần n i ệ m đệ nhị trọng cực h ạ n sở quân nghi hoặc dùng thần thức dò xét một phen sau đó kinh ngạc lấy mở to hai mắt nhìn tê thật đúng là đến đệ nhị trọng cực hạng ngươi tiểu tử làm sao làm được cao tấn mắt bánh xe nhất c h u y ể n nói bậy nói trước đó ở ngoại môn một lần lịch luyện bên trong đạt được không ít thiên tài địa bảo cái gì thiên tài địa bảo có thể thêm nhiều như vậy thần n i ệ m sở quân nghi hoặc khó hiểu nói đệ tử cũng không quá rõ ràng dù sao sau khi ăn xong thần nghiệm liền đến hai trăm điểm rồi đối với lời giải thích này s ở cung hiển nhiên là không quá tin tưởng nhưng cũng không có truy đến cùng xung d ư ớ i chỉ là ý vị thâm trường đưa mắt nhìn cao tấn một chút cũng đúng thể nội giấu dếm nhiều như vậy luân hồi chi lực nghĩ đến cũng không phải người bình thường cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng ngài vẫn là giúp ta tìm xem vấn đề đi ta đều nhanh vội muốn chết mới hai mươi hai cấp liền bắt đầu xung kích nguyên linh hai phá có thể xông phá liền có quỷ s ở cung lắc đầu nói cái gì ý tứ cao tấn không hiểu còn có thể là cái gì ý tứ s ở q u â n bất đắc dĩ thở dài nói ngươi thật sự cho rằng người khác đều là đồ đẩn không biết thiên tài địa bảo có thể gia tăng nguyên linh thuộc t í n h a cao tấn nghe không hiểu ra sao liền lấy người trưởng môn kia thân truyền cùng linh vật nha đầu đến nói ngươi cảm thấy cô chính vân sẽ không cho bọn hắn chuẩn bị tốt gia tăng thuộc tính thiên tài địa bảo cao tấn ha to miệng vậy mà không phản b á t được đúng vậy à lấy cổ thương phái nội tình khẳng định có gia tăng nguyên linh thuộc tính thiên tài địa bảo cùng đàn dược đã như vậy kia giang thiếu đình cùng tiểu não qua vì sao không có vội vã tăng lên thuộc tính đâu ngài ý là cao tân ớt yếu mà tại tu luyện sơ kỳ có thể ổn định tăng lên sinh mệnh cấp độ đường tắt chỉ có một loại đó chính là thăng cấp mang tới chỉnh thể cường hóa đây cũng là vì cái gì đại đa số người tu luyện đều sẽ đợi đến ba mươi cấp về sau mới tiến hành hai phá nguyên nhân chủ yếu nghe xong sở cùng giải thích cao tấn cả người đều làm động xong vậy ta chẳng phải là đ ờ i này đều đột phá không đi lên rồi cái này rất giống là ngươi tại rừng núi hoang vắng đói đều không còn khí lực nhất định phải đi săn thu hoạch năng lượng mới có thể còn sống có thể bắt săn cần phải có khí lực mới được mà ngươi bây giờ một chút khí lực cũng không có tổng kết lại liền hai chữ mà khó giải cũng là không phải là không có giải quyết biện pháp sở cùng trầm ngâm nói chỉ là sẽ khá là phiền thoái biết được mình còn có thể cứu cao tấn vui mừng quá đỗi trừ thăng cấp bên ngoài nguyên linh đột phá cũng có thể tăng lên sinh mệnh cấp độ mà lại tăng lên biên độ rất lớn sở cùng kiên nhẫn g i ả n giải g chỉ cần ngươi có thể nguyên linh đột phá một lần sinh mệnh cấp độ hẳn là liền đủ cao tấn vẻ mặt đưa nam nói kia không phải là khó giải sao ta hiện tại căn bản không đột phá nổi làm sao có thể thông qua đột phá để cao sinh mệnh cấp độ đã thấy sở cùng cười nói ngươi bây giờ chỉ là không thể hai phá cũng không phải không thể một phá ách cao tấn lúc này mới kịp phản ứng ngại ý là để ta trước một phá cái khác thuộc tính sau đó liền có thể thần niệm hai phá rồi không sai chính là cái này mạch suy nghĩ sở cùng gật đầu đây cũng là vì cái gì thiên tài địa b ả o đồng dạng đều sẽ lưu tại ba mươi mấy về sau mới a n nguyên nhân bởi vì từ ba mươi cấp bắt đầu phó thuộc tính cũng sẽ nên đón một phá chủ phó thuộc tính giao thế đột phá tình huống dưới liền sẽ không có sinh mệnh cấp độ không đủ tình huống nhưng ta hiện tại không có cách nào thăng cấp à, chẳng lẽ lại muốn cứng rắn rửa vào thiên tài địa b ả o đem cái khác nguyên linh trồng đến một trăm điểm đúng thế sở cung khẽ gật đầu ngược lại ánh mắt chơi hương vị chỉ có thể trách chính ngươi quá gấp mặt khác ngươi đã có thể đem thần n i ệ m đội lên hai trăm tự nhiên có biện pháp đem phó thuộc tính đội lên một trăm cao tấn gượng cười gật gật đầu cuối cùng tìm hiểu được liên tiếp đột phá thất bại nguyên nhân đúng rồi sinh mệnh cấp độ cụ thể là cái gì đồ chơi t ê n như ý nghĩa chính là sinh mệnh cấp độ ý tứ s ở q u â n cười nhạt giải thích nói tu luyện bản thân liền là từ một cái sinh mệnh cấp độ bước về phía một cái khác sinh mệnh cấp độ quá trình đơn cử đơn giản ví dụ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ cùng phạm nhân vẫn là cùng một cấp độ sinh mạng thể sao hiển nhiên không phải cao tấn trầm tư lắc đầu kia không phải rồi s ở q u â n cười nói sinh mệnh cấp độ chính là cái này ý tứ nghiêm chỉnh mà nói tu luyện mang đến thuộc tính tăng lên chiến lực tăng lên tuổi thọ tăng lên c không không sau, sau đó cao tấn chậm rãi đứng dậy chỉnh trọng hướng sở cồn biểu thị cảm tạ về sau liền lần nữa rời đi gác chung không có biện pháp muốn phó thuộc tính một phá liền nhất định phải dùng kim đan đuôi cứng mà muốn luyện chế nguyên linh kim đan liền nhất định phải dùng đại lượng cấp thấp đan dược làm cái đệm cũng may thể phách của hắn thuộc tính đã tám mươi bảy điểm chỉ cần năm k h o a thể phách kim đan liền có thể đạt tới đệ nhất trọng cực hạ bởi vì hiệu thuốc bên kia đã nghiêm trọng thiếu hàng cho nên cao tấn chỉ có thể xuống núi mua sắm dù sao chỉ là dùng để làm cái đẹp dùng đối dược liệu phẩm chất cũng không có gì yêu cầu mua sắm trở về về sau cao tấn liền đem mình nuốt ở trong phòng bắt đầu trắng trận l u y ệ n dược đừng nói thanh trúc phong trưởng tọa tiện hắn đan lâu còn dùng rất tốt đan hỏa khống chế lại liền hai chữ mà t ơ lụa kết quả là hai ngày sau năm k h o ả thể phách kim đan thành công ra lò một hơi ăn vào năm khỏa kim đan thể phách nguyên linh thành công đạt tới một trăm điểm cực hạn cùng thân niệm cực hạn cần tinh thần lực khác biệt thể phách cực hạn cần chính là tố chất thân thể cùng thể năng thể năng càng tốt đột phá bắt đầu liền càng nhẹ nhõm làm một p h á p ra cao tấn tại cái này phương diện rõ ràng có chỗ khiếm khuyết bất quá không quan hệ phá cực đan chính là dùng để giải quyết một vấn đề này thậm chí đều không cần đến hạ phẩm phá cực đan thứ phẩm phá cực đan là có thể giải quyết móc ra tiểu não qua phá cực đan chỉnh trọng ăn vào một viên mênh mông dược lực nháy mắt tạt ra khi cao tấn bắt đầu tập trung ý niệm xung kích thể phách cực hạn thời điểm, thể nội dược lực cũng bắt đầu tự phát tràn vào đến đại biểu thể phách nguyên linh quang cầu ở trong ẩm bất quá một lát công phu thể phách nguyên linh quang cầu bên ngoài tầng kia màng ánh sáng liền bị xôn phá từng đợt kỳ lạ năng lượng khuyết tán toàn thân cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng mở mắt ra phản phất có loại thoát thai hoán cốt cảm giác lại nhìn bây giờ nguyên linh thuộc tính số liệu sớm đã rất khác nhau đẳng cấp 22. khí huyết 10.000. pháp lực 8 á m sinh mệnh lực c h lực đạo t á phát thương năm thần thức 200, l ự có bục phát, ban phòng thể nhìn thấy thể phách một phá về sau sinh mệnh lực từ ban đầu tám mươi chín điểm biến thành chín mươi chín điểm mà sinh mệnh lực tầm quan trọng liền không cần nhiều lời trực tiếp liên quan đến thân gia tính mệnh không ai sự ẽ n g ạ thật i u m chứng đẳng cấp có bao tô đến 1 minh i ê sở cũng nói h n lý luận đúng là đúng khi hắn lần nữa nếm thử s u n g kích thần niệm hai phá thời điểm một cô nước n chạy thành sông thông thuận cảm giác tự nhiên sinh ra nguyên bản cao tấn chỉ là nghĩ thử một chút không được thì lại ăn một viên phá cực đan hiện tại xem ra ngay cả phá cực đan đều không cần ăn hùng hậu tinh thần lực tựa như là thoát cương ngựa hoang bình thường điên cuồng tràn vào thần niệm nguyên linh ở trong ẩm hạn chế tại thần niệm nguyên linh ngoại bộ ánh sáng tầng như khí cầu hầm ẩm, ẩm nổ t u n g sau đó một trận thông t ấ u cảm giác chuyển khắp toàn thân lại nhìn nguyên linh thuộc tính số liệu pháp thuật phạm vi tăng thêm đã từ một trăm hai mươi phần trăm biến thành một trăm bốn mươi phần trăm tất cả kỹ năng phóng thích khoảng cách cùng phán định phạm vi tăng lên trên diện rộng sách đây mới là người xuyên việt nên có đãi n ộ mạ đối với lúc trước liên tiếp thất bại cao tấn có loại như chút được gánh nặng cảm giác cảm thụ được liên tiếp hai lần đột phá mang tới thân thể biến hóa cao tấn tựa hồ cảm nhận được sở cùng trong miệng sinh mệnh cấp độ mặc dù không phải rất rõ ràng nhưng quả thật có thể ẩn ẩn cảm giác được thân thể sinh ra một loại nào đó thần diệu biến hóa đột phá bối rối đã giải trừ đón lấy đến tự nhiên là phá cực đan luyện chế ra làm sơ điều tức về sau bắt đầu thu xếp lợi dược có thanh trúc phong trưởng tọa tiện hắn đan lô điều khiển đan hỏa hiệu suất rõ ràng dễ dàng rất nhiều dựa theo trong đầu phá cực đan phối phương một bước một cái dấu chân không dám có chút chủ quan nhìn xem trong lò đ a n toán loạn hỏa diễm tâm tình căng cứng tới cực điểm thời gian từng giây từng phút trôi qua mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cao tấn thái dương lan xuống mỗi phút mỗi giây với hắn mà nói đều vô cùng dài rốt cục sao động đan hỏa dần dần bình ổn cũng dần dần yếu bớt hô cao tấn giãn nhẹ m ộ t hơi vui mừng nướng h mày nói xong rồi khi đan hỏa triệt để tiêu tán một khắc này nỗi lòng lo lắng mới tính triệt để b u ô n g xuống tới cố nén nội tâm kích động thận trọng để lộ nắp lò trong phòng trong khoảnh khắc hương thơm một phía kim quang sen lẫn yếu ớt huyết quang ẩn ẩn sức, sức. x phá cực đan số liệu sôi nổi trước mắt phá cực đan phẩm chất thứ phẩm d ư ợ c hiệu kích phát tự thân tiềm lực tiến một bước tới gần nguyên linh cực hạ đối toàn thuộc tính một phá có hiệu quả rõ ràng đối hai phá cũng có nhất định hiệu quả so sánh dưới hạ phẩm phá cực đan đối một phá hai phá đều có hiệu quả rõ ràng thậm chí đối ba phá đều có nhất định hiệu quả bởi vậy có thể thấy được phá cực đan phẩm cấp t r ê n l ệ n h vẫn còn rất lớn quả nhiên chỉ là thứ phẩm sao cao tấn thầm than một tiếng rất hiển nhiên lấy hắn hiện tại năng lực luyện chế phá cực đan vẫn là có chút miễn cưỡng bất quá không quan hệ hắn còn có luyện dược giữ gốc chỉ cần luyện chế thành công ra chín khỏa phá cực đan như vậy thứ mười khỏa nhất định là thượng phẩm phá cực đan thượng phẩm phá cực đan là khái niệm gì mặc dù hắn còn không có gặp qua thượng phẩm phá cực đan như thế nào nhưng có thể khẳng định là thượng phẩm phá cực đan hiệu quả tuyệt đối so hạ phẩm phá cực đan mạnh rất nhiều nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi kích tình c h ă n đầy lúc này bắt đầu luyện chế viên thứ hai phá cực đan đáng tiếc hắn trong tay chỉ có mười mấy phần phá cực đan vật liệu nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra một viên thượng phẩm phá cực đan rất nhanh viên thứ hai thứ phẩm phá cực đ sau đó viên thứ ba viên thứ tư đến thứ sáu khỏa thời điểm cao tấn bởi vì buồn ngủ hơi thất thần sau đó liền nháy mắt thất bại cái này khiến hắn không thể không thời khắc kéo căng thần kinh không dám chút nào lười biếng rốt cục tại thứ chín khỏa phá cực đan ra lò về sau nên đón thứ m ư ờ i khỏa giữ gốc l u y ệ n chế thượng phẩm phá cực đan ta tới hít sâu một hơi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trợ bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ bắt đầu l u y ệ n chế khi đan hỏa thành công giấy lên một khắc này cao tấn biết mình đã thành công một nữa đinh lợi chế thành công phá cực đan m ư ơ i lần phát động giữ gốc cơ chế lần này luyện chế nhất định thực phẩm nương theo lấy thêm hai hệ thống nhắc nhở một sợi kỳ lạ năng lượng tràn vào đan lô bên trong đặt vững cái này mai phá cực đan bất phàm dần dần sao động đan hỏa dần dần lắng lại mở nắp lò m ộ t khắc này trói lọi hào quang chiếu sáng gian phòng tất cả ngõ ngách mùi thuốc nồng nặc thấm vào ruột gan phá cực đan phẩm chất thượng phẩm dược hiệu kích phát tự thân tiềm lực tiến một bước tới gần nguyên linh cực hạn đối toàn thuộc tính năm phá trở xuống bao hàm năm phá đột phá đều có ổn định hiệu quả kèm theo dược hiệu dược lực tiếp tục thời gian tăng gấp đôi quả nhiên mạnh không phải một chút điểm cao tấn âm thầm sợ hai t h á n phục chỉ là đối năm phá trở xuống tất cả đột phá đều có thể có hiệu lực điểm này liền đã vung hạ phẩm phá cực đan một mảng lớn húng chi còn có một đầu dược lực tiếp tục thời gian tăng gấp đội kèm theo dược hiệu t cao tấn đông nhiên nghĩ đến cái gì nhẹ hít một hơi đôi mắt hơi sàn g nói lại nói phá cực đan bách luyện giữ gốc sẽ là kết quả gì cao tấn càng nghĩ càng thấy được kích động vừa vặn trước đó xuống núi mua sắm một nhóm tài liệu cấp thấp mà lại trong tay vừa còn còn có mấy phần phá cực đan vật liệu thế là liền trực tiếp biến thành hành động trong cái đệm quá trình tự nhiên không có chút nào độ khó trong bất chi bất giác bách luyện giữ gốc đã gần ngay trước mắt một phen tỉ mỉ chuẩn bị về sau phá cực đan dược liệu để vào đan lô cũng thành công giấy lên đan hỏa đinh tích lũy luyện dược một trăm l ầ n phát động bách luyện giữ gốc luyện dược trình độ tăng lên lại lần này luyện dược tất sinh c h ấ t biến sau đó một đạo kỳ lạ năng lượng từ nguyên linh bên trong tuấn lân ra cũng dọc theo cao tấn ngay tại khống hỏa hai tay rót vào đan lô bên trong lò đan năng lượng ba động bắt đầu điên cuồng kéo lên đan hỏa sao động trình độ cũng tại liên tục tăng lên khi đan hỏa dần dần dập tắt một khắc này cao tấn đã kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vừa vặn có mấy cái nháy mắt hắn đều nhanh không khống chế nổi mở ra đan lô bảo quang cùng mùi thuốc bút phía hiện ra tại trước mắt hắn chính là một viên m à u đ ỏ sậm mang theo kim sắc đặc biệt đường vân đan dược phá cực kim đan phẩm chất đặc thù dược hiệu có thể tha qua thuộc tính cực hạn hạn chế tiếp tục tăng lên nguyên linh đẳng cấp dược hiệu duy trì một tháng ba tình huống gì phá cực kim đan đã gọi phá cực kim đan hiệu quả kia không phải là vọt thẳng phá thuộc tính cực hạn sao thế nào lại là loại hiệu quả này tốt ta xem ra là ta nghĩ nhiều rồi cao tấn thở dài lắc đầu bất quá cái này dược hiệu có vẻ như cũng không sai sau này cũng không cần bị thuộc tính cực hạn thẻ cấp bậc nói thật phá cực kim đan dược hiệu có chút g ầ n g ả không thể nói hữu dụng nhưng cũng không thể nói vô dụng dù sao vòng qua hạn chế tiếp tục tu luyện ý nghĩa không phải rất lớn mặc dù có thể tiếp tục thăng cấp thu hoạch sinh mệnh nguyên khí nhưng vẫn là không có cách nào cho đạt tới cực hạ nguyên linh thuộc tính thêm điểm trừ phi đem sinh mệnh nguyên khí thêm cho cái khác không có đạt tới cực hạn thuộc tính ra khỏi phòng đi vào dưới lầu đại sảnh sợ cùng cùng thường ngày ngồi ngay ngắn ở bàn công tác trước nhắm mắt dưỡng thần thấy cao t ấ n xuống lầu mở mắt dò xét nói không t ệ không sai xem ra là thành công đột phá còn được nhờ có sư tôn chỉ điểm không phải đệ tử còn không biết muốn bị kẹt bao lâu cao tấn tử đáy lòng biểu thị cảm tạng sợ cùng trong mắt chứa thâm ý cười cười nói đúng rồi hôm trước cái kia linh vật nha đầu tới tìm ngươi vi sư sợ quáy dày ngươi đột phá liền đem nàng hứng đi chương một trăm hai mươi b ố nơi giao dịch lại loạn chương một trăm hai mươi bốn nơi giao dịch lại loạn dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết tiểu não qua tìm mình cái gì vậy đơn giản chính là ngứa ra ngứa bây giờ hắn thực lực tăng nhiều vừa vặn tìm tiểu não qua luyện tay một chút tiện thể đi nội môn đại điện hối đoái mấy k h o ả hạ phẩm phá cực đan đem nợ trả cáo biệt sở cùng về sau một đường đi vào nội môn nơi giao dịch một hơi đem túi chữ vật bên trong trồng chất như núi đan dược lên cùng vì mau chóng nước động cao tấn cô ý đem giá cả giảm thấp xuống một chút không có biện pháp trải qua khoảng thời gian này cường độ cao luyện dược trong túi đã không có bao nhiêu tiền tiếp lấy đi nội môn bảo khố đi lội nghĩ đến dùng trong tay điểm c ô n g hiến hối đoái mấy k h o ả hạ phẩm phá cực đan còn cho tiểu nó qua nhưng mà hạ phẩm phá cực đan hối đoái giá cả lại làm cho hắn trúng bước khá lắm một viên hạ phẩm phá cực đan lại muốn năm cái đạt không trượt điểm c ô n g hiến cao tấn ngày bình thường bình thường c h ỉ phí linh thạch không tốn điểm c ô n g hiến dù vậy đến bây giờ cũng mới toàn mười vạn ra mặt điểm c ô n g hiến nhiều nhất chỉ có thể hối đoái hai viên hạ phẩm phá cực đan ta đi cái này cũng quá đen tối a cao tấn nhịn không được nhà danh nói cái này cần soát bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể tích lũy đủ một viên hạ phẩm phá cực đan trước đó tiểu não qua hết thể cấp cho hắn bảy viên hạ phẩm phá cực đan đến tiếp sau tổng cộng dùng nắm quả nói cách khác hắn được hoa hai mươi năm vạn điểm cống hiến mới có thể trả hết tiểu não qua nợ thứ phẩm phá cực đan mới một vạn hai điểm cống hiến sao cao tấn không quá ưa thích thiếu người cảm giác suy đi nghĩ lại vẫn là quyết định đem trong tay chín k h ả thứ phẩm phá cực đan bán đi dùng để trả nợ kết quả là lần nữa về tới nội môn nơi giao dịch nội môn quan phương kỳ hạm cửa hàng giá tiền là một vạn hai điểm cống hiến một viên vậy hắn đương nhiên phải so quan phương tiện nghi chút không phải rất có thể bán không được dù sao đại đa số nội môn đệ tử khẳng định càng tín nhiệm quan phương phẩm chất một vạn một ngàn năm s a u cao tấn âm thầm cân nhắc nói được rồi trực tiếp một vạn một đi không có biện pháp nếu như tiện nghi quá ít mọi người tình nguyện dùng nhiều ít tiền cũng cần mua quan phương phá cực đan đương nhiên nếu như hắn đem viên kia thượng phẩm phá cực đan mang lên đi liền sẽ không có loại vấn đề này bởi vì quan phương bảo trong kho căn bản không có thượng phẩm phá cực đàn bán ra cho nên hắn nghị bán đắc cỡ nào liền bán đắc cỡ nào một hơi đem chín quả thứ phẩm phá cực đan toàn bộ lên cùng mỗi quả hết giá một vạn một điểm công hiến đón lấy đến liền cần kiên nhẫn chờ đợi một hồi mấy phút sau chín quả thứ phẩm phá cực đan nhẹ nhõm bán sạch tổng cộng thu hoạch chín vạn chín điểm công hiến mặt khác trước đó treo lên cái đám kia đan dược cũng bán đi không ít cuối cùng góp đủ hai mươi năm vạn điểm công hiến đi nội môn bảo khố hối đoái xong năm quả hạ phẩm phá cực đan về sau tài sản nháy mắt trở lại trước giải phóng cũng may chỉ là tạm thời dù sao nơi giao dịch bên kia còn có hải lượng đan dược không có bán đi đem năm quả phá cực đan để vào bình thuốc về sau liền một đường hướng tiểu não qua trụ sở tiến đến bốn mà lúc này nội môn nhiệm vụ trong đại sảnh bởi vì phá cực đan đột nhiên xuất hiện đã dẫn phát không nhỏ sao động dù sao nơi giao dịch bên trong vẫn là lần đầu xuất hiện phá cực đan mà lại so nội môn bảo khố tiện nghi không ít muốn biết vô luận là phá cực đan phối phương vẫn là chủ dược huyết man ấm đều là bị tông môn nghiêm ngặt đem khống cho nên phá cực đan thứ này sẽ chỉ ở nội môn bảo khố xuất hiện về phần từ bảo khố hối đ o i lại phủ lên nơi giao dịch tình huống liền càng không có thể nói đùa ai sẽ hoa một vạn hai hối đ á i phá cực đan sau đó lấy một vạn một giá cả bán đi làm từ thiện sao cho nên khi chín k h ả thứ phẩm phá cực đan xuất hiện tại nơi giao dịch về sau lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn ta d ọ t cái ai ra cái này thế nhưng là đại tin tức ca người nào mạnh như vậy phối phương cùng huyết ma nấm từ chỗ nào tới có thể tiếp xúc đến phá cực đan phối phương người tuyệt đối không phải người bình thường chẳng lẽ lại là thanh trúc phong vị nào thân truyền đầu góc xảy ra vấn đề có khả năng vụ trộm luyện ra phá cực đan thì cũng thôi đi vậy mà còn dám đường hoảng tại nơi giao dịch bán ra người này lá gan là thật to lớn cũng không biết tông môn đằng sau sẽ xử lý như thế nào cái này còn phải hỏi khẳng định phải giết gà dọa khỉ a mặc dù chuyện này không bị tông môn tán thành nhưng đứng tại góc độ của chúng ta vẫn là rất hy vọng hắn có thể nhiều bán điểm phá cực đan xác thực đáng tiếc ta vừa không có cướp được lại nói vừa cướp được anh em vào tay hàng không nhanh để đại gia ngọc nó ta ta ta ta cướp được đúng là thứ phẩm phá cực đan không sai mà lại cùng bảo khố bán ra khác biệt không lớn tăng hành phi hôm nay tâm tình rất không sai bởi vì vừa vận thành công, công khắc một loại cao cấp đan dược vốn nghĩ đi nơi giao dịch đem mới luyện chế mấy k h ỏ a cao cấp đan dược bán đi thế nhưng là khi đi ngang qua nhiệm vụ đại sảnh thời điểm lại bị trong đại sảnh người đông nghìn nghịt tình huống hấp dẫn chú ý kỳ quái hôm nay đây là thế nào tăng hành phi vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc ra phúc lợi nhiệm vụ mang theo nghi hoặc đi vào nhiệm vụ đại sảnh trước mắt hình tượng lần nữa để hắn chân kinh một phen hỏi tham q u a về sau tăng hành phi sắc mặt dây lát biến cái gì có người tại nơi giao dịch bán ra thứ phẩm phá cực đan tăng hành phi khó có thể tin nói mấy vị sư đệ xác định không phải đang nói đùa chúng ta nào dám l ừ a gạt tàng sư huynh bên kia mấy vị sư huynh đều đã cầm tới hàng đúng là thứ phẩm phá cực đàn không sai t tàng hành o phi nhẹ hít sâu một hơi thần sắc dần dần ngưng trọng lên chợt không tiếp tục để ý mọi người móc ra một viên đặc chế truyền tin ngọc giản phát ra một đầu thần thức truyền tin sư tôn ra đại sự vừa vặn có người tại nơi giao dịch treo lên chín k h ỏ a thứ phẩm phá cực đan thanh trúc phong trưởng lão điện bên trong đang cùng chúng các trưởng lão trao đổi năm nay huyết ma nấm quy hoạch thanh trúc phong trưởng tọa đột nhiên đứng dậy cái gì bên cạnh các trưởng lão bị dọa đến sừng sốt một chút bốn, Cao tiểu ấ n cũng không n có ý thức được mức g h ý độ ê m tìm trọng t Hắn này của việc. lúc được sự i đã não qua nghi n hoặc á cực thuốc đan bình lại tiểu một thiếu. quái, ngươi phải qua. náo không muốn nghiên sao. đan Kỳ phá Làm cứu viên cũng mắt nhìn bình thuốc bên trong đan dược cao tấn âm thầm đau lòng nói hoa điểm cống hiến cho ngươi bổ sung thôi Nha! náo bên thu hồi bình thuốc, một bên tán thường nói, không nghĩ tới ngươi cái tên này khẽ thu hồi thuốc, qua Tiểu gật một một tới cái đầu, chính là không biết thực lực có hay không tiến bộ tiểu não qua chớp mắt to miết miệng lên một vòng kích động cười sâu xa nói ra ngơi ư khả năng không tin ta ngự long quyết đã đột phá đến tầng thứ ba cao tấn kinh ngạc lên người nhanh như vậy k h ì h ì không có biện pháp cô nãi n ã i thiên tư chính là ưu tú như vậy lại nói ngự long quyết tu luyện tới tầng thứ ba sau có cái gì đặc thủ biến hoa sao cao tấn trầm ngâm do hỏi thế thì không có chính là long hồn thuộc tính tăng thêm để cao một chút tiểu não qua tiêu n ạ o s á c eo nhỏ một bộ nhưng làm ta n g ư bức hỏng tư thái à đúng ta khi vận chi lực cũng khôi phục lại bốn tầng cao tấn giật mình không thể không thừa nhận nha đầu này mặc dù h ắ m chơi nhưng tiến bộ là thật nhanh nếu như hắn không có hệ thống hấp thật là có khả năng bị tiểu n á o qua kéo ra t r ê n h l ệ n h hì hi hì hi, hiện tại nhận sợ còn kịp tiểu n á o qua tràn đầy tự tin nói chỉ cần ngoan ngoan gọi ta một tiếng vân l ã o đại cô n ã i n ã i chờ một lúc có thể hạ thủ nhẹ một chút không tốt ý tứ ngươi trong mắt ta đã là đầu heo dáng vẻ cao tấn ánh mắt chơi hương vị hừ hừ tiểu n á o qua khinh thường hư nhẹ chờ một lúc đem ngươi đánh thành đầu heo thời điểm nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng trên ư ư ớ c phối p h g phong ba. đường a n g k tới cao tấn không không cố vô vô y xếp xong đại giữ gốc vì chính là cho nàng đến sóng khởi đầu tốt đẹp bởi vì thần nghiệm hai phá nguyên nhân tất hỏa d oanh kích, đầu đầu kích kiếm qua đi tiểu não qua vẫn không có tỉnh lại không có biện pháp bây giờ cao tấn thần thức cao đến hai trăm linh điểm tại thứ hồn châm thần thức cường độ tăng thêm hạn bản g mê mội cao đến bốn m ư giây mà tiểu não qua làm lực lượng hệ người tu luyện thân thức vốn là không cao căn bản chống cự không được bao nhiêu mê mội siêu một phát phong chỉ kinh số g ư ớ i tiểu não qua lượng máu thành công thành không khi tiểu não qua tỉnh táo lại thời điểm khí huyết thâm hụt cảm giác suy yếu đã bao phủ toàn thân chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ha ha kinh không kinh hỉ ý không ngoài ý muốn cao tấn n h u mày cười xấu xa sau đó thân thiết đưa lên một bộ quân thể quân bốn nội môn đại điện nhiệm vụ đại sảnh phá cực đan sự tình đã kinh động đến tông môn cao tầng trình ừ n môn g cái bộ t ư i diện t t về sau thanh trúc phong trưởng tọa ngay lập tức triển khai điều tra cùng hỏi thăm cũng tính cả tặng hành phi cùng mấy vị trưởng lão trực tiếp tìm tới phụ trách nơi giao dịch vận doanh tiết trưởng lão biết được tình huống về sau thiết trưởng lão quá sợ hãi lúc này biểu thị trưởng tọa yên tâm chúng ta nơi giao dịch nhất định cho ngươi cái giá thỏa mãn được rồi được rồi thanh trúc phong trưởng tọa lo lắng nói trực tiếp đem gửi bán hồ sơ cho ta điều ra đến ta ngược lại muốn xem xem là cái nào dành con làm chuyện ngu xuẩn bởi vì phá cực đan phối phương cùng huyết ma nấm một mực từ bọn hắn thanh trúc phong nắm giữ cho nên chuyện xảy ra về sau thanh trúc phong trưởng tọa hạ ý thức tưởng rằng mình tọa hạ cái nào đó đệ tử làm cái này không tốt lắm đâu tiết trưởng lao do do dự dự đều cái gì thời điểm còn đi cái dám chương trình nhanh thanh trúc phong trưởng tọa tức giận nói cao á i hội biết, người này nếu để cho trưởng môn cùng trưởng để cho lão t đều phải phạt. Tiết bị trưởng l ã tấn phen, cho thủi hạ cùng vẫn cuối điều để l y gửi b á hồ、sơ. Khi hồ sơ. sơ mang tiết ớ một khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà tất tụ tập tại trên hồ sơ. Cao Tấn t khắc không ánh hẹn hồ cả cùng Cao này, người i đều sơ. trưởng l ã o nhất thời không có kịp phản ứng nghi hoặc nhìn về phía thanh trúc phong trưởng tọa làm sao nghe được có chút quen thai đâu là các ngươi thanh trúc phong đệ từ sao đã thấy thanh trúc phong trưởng tọa cùng tàng hoành phi nhặt nhìn lẫn nhau biểu lộ kinh ngạc mà cổ q á i vậy mà là tiểu sư thúc tổ tàng h à n h phi khó có thể tin nói hắn ở đâu ra phá cực đan phối phương cùng hết u y ma nấm không đúng dựa theo tiểu sư t h ú c tổ luyện dược trình độ hẳn là còn không có năng lực luyện chế phá cực đan a tiểu sư t h ú c tiết trưởng lão lúc này mới nhớ tới tân tấn gác t r o n g một mạch tiểu sư t h ú c liền gọi cao tấn không khỏi nhất kinh nhất xạ bắt đầu hắn từ chỗ nào làm tới phối phương cùng hết u y ma nấm thanh trúc phong sắc mặt âm tình bất định cao tấn có huyết ma nấm hắn cũng không kỳ quái dù sao cao tấn trước đó xuất trình đạt được thu hoạch đều không có n ộ lên chuyện này hắn là biết đến nhưng phá cực đan phối phương là đánh từ đâu tới nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng thanh trúc phong trưởng tọa cũng hơi nhẹ nhàng thở ra tối thiểu nhất không phải bọn hắn thanh trúc phong r a phản đồ treo tại trên đầu của hắn trách nhiệm lập tức giảm bớt hơn phân nửa sư tôn đón lấy đến nên làm cái gì t ă n g hành p h i hỏi g i nếu không cùng trường môn sư b á thông báo một tiếng tiểu não qua trong trạch viện trải qua cao tấn một phen tỉ mỉ tạo nên về sau đài diễn võ bên trên thành công sinh trưởng ra một con hoang dại bé heo đầu giờ phút này đang sinh không thể luyến nằm ngựa tại đài diễn võ t r u n ương nhìn xem mơ hồ bầu trời mật người nàng nằm mơ đều không nghĩ tới mình sẽ thua mà lại thua thảm như vậy Từ lâu đau ế n cuối, v ừ mới bắt đ ầ xuất xảy đều chuyện đều đau thủ kia một chút, tay thậm biết. ghét, tại sao có thể hội không chí không như kia liên liền ra sao động cơ có, có nàng Đáng gì vậy? Oh, oh, oh. Đau quá tiểu não qua càng nghĩ càng thấy được k h ô n g phục rõ ràng mình bây giờ rất lợi hại lại căn bản không có cơ hội xuất ra mà lúc này một bên khác cao tấn đã đi tại về hướng gác c h n g trên đường hồi tưởng tiểu não qua đáng yêu bộ dáng nhịn không được đắc chí lấy ngâm nga dân ca mặc dù hắn hiện tại chỉ có hai mươi hai cấp nhưng giao diện thuộc tính kỷ thật đã đạt tới ba mươi cấp tiêu chuẩn cả trang luận bàn x u n g tới c ả một, trận một trận g i có có、so、thể thể đường hừ m hừ hắt một chút trở lại huyền thương phong đình mới vừa đi tới gác chung phụ cận liền ẩn lẫn phát giác được tình huống không thích hợp gác chung bên trong tựa hồ tụ tập không ít người nghi hoặc trở lại gác chung vài đôi con mắt bá bá bá tụ tập tại hắn trên thân trường môn sư điện miêu sư điện còn có lạc nguyện sư điện kiếm tâm sư điện Ú ữ u ngay cả tăng lão ca cũng tới cao tấn đầu góc mơ hồ liếc một vòng xảy ra chuyện gì sao đây là đã thấy cố chính vân một đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm hắn c h ầ mặc m không nói sở côn thấy hình ngắp một cái mở miệng nói tới tìm ngươi phiền phức đấy chứ tìm ta phiền phức cao tấn mở miệng lên người cái gì phiền phức được rồi người đã trở về sở côn một mặt không nhịn được thúc giục mọi người có cái gì hỏi tranh thủ thời gian hỏi đ ừ n g quay dày lao phu thanh tu cố chính vân một đoàn người vội vàng một mực cung kính tỏ ra hiểu rõ sau đó biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía cao tấn tiểu sư thúc chúng ta hôm nay tới là muốn hỏi một chút nơi giao dịch kia chín khỏa p h á cực đan sự t ì n h cố chính vân biểu lộ không được tự nhiên nói rõ ý đồ đến cao tấn giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra kỳ quái không phải nói nơi giao dịch gửi bán toàn bộ hành trình bảo mật sao cao tấn mang theo khó chịu phàn nàn nói các ngươi làm sao biết là ta làm như thế nói đến kia mấy khỏa pha cực đan thật là ngươi làm ra lạc là nguyện trưởng lão đầy mắt kinh nghi còn lại mọi người cũng đều một bộ khó có thể tin biểu lộ là lại như thế nào cao tấn nhớ mày hỏi ngược lại có đầu nào môn quy quy định ta không thể luyện chế phá cực đ ằ n s a o cố chính vân len lén liếc mắt sợ còn phản ứng c ư ờ i khăn nói trọng điểm không phải có thể hay không luyện chế mà là n g ư ơ i phá cực đan phối phương từ chỗ nào làm a nguyên lai là phối phương vấn đề a cao tấn giật mình phối phương là chính ta phá giải ra phá giải ra thanh trúc phong trưởng tọa đột nhiên để cao tiếng nói ngươi xác định không phải đang nói đùa rất kỳ quái sao cao tấn liếc mắt hỏi ngược lại chương một trăm hai mươi sáu bạch chơi một phối phương c h ư ơ n một trăm hai mươi sáu bạch chơi một phối phương ách thanh trúc phong trưởng tọa sắc mặt cổ quái nói tiểu sư t h u ố c khả năng không quá rõ ràng các đại tông môn đối phá cực đan phối phương đều mười phần coi trọng cho nên tại luyện chế phá cực đan quá trình bên trong đều sẽ là một m chút phòng ngừa phá giải cấm chế cùng thủ đoạn một khi c ư ỡ n g ép phá vỡ đan dược tiến hành phân tích tất cả dược hiệu cũng sẽ ở nháy mắt bị phá hư chúng ta cổ thương phái cũng không ngoại lệ cao tấn ngần người không nghĩ tới phá cực đan còn có phòng phá giải thủ đoạn nếu như ta nói ta là dựa vào nếm hương vị phá giải phối phương các ngươi tin sao cao tấn nói nếm hương vị một bên tằng hoành phi kinh ngạc nói cửa vào sau dược tính đều là hỗn hợp dung hợp sau dược tính làm sao có thể phân biệt ra được luyện dược trước đó dược tính thành phần còn lại mọi người cũng đều một bộ không tin tưởng biểu lộ mặc kệ các ngươi tin không tin dù sao ta chính là như thế phá giải cao tấn không có chút nào trọn dạng bởi vì hắn nói đều là nói thật cố chính vân ngưng lông mày dò xét cao tấn một phen h í p mắt nghi ngờ nói theo ta được biết tiểu sư thuốc hôm nay vừa mới từ nội môn bảo khố đổi năm khỏa hạ phẩm phá cự đan trước đó trong tay hẳn là chỉ có một viên người dẫn đường ban thưởng hạ phẩm phá cực đan đừng nói cho ta ngươi chỉ dựa vào ăn một viên phá cực đan liền phân biệt ra được đan dược thành phần sau đó phục hồi như cũ ra phá cực đan phối phương cao tấn ngẩn người xem ra đám người này thật đúng là có chuẩn bị mà đến cha còn rất rõ ràng thậm chí ngay cả tô t r í huân tặng cho hắn viên kia đều biết ai cùng ngươi nói ta chỉ ăn một viên cao tấn cười nhạt giải thích nói liên quan người dẫn đường ban thưởng viên kia ta trước trước sau sau ăn sáu quả hạ phẩm phá cực đan đâu ách trước ngươi từ đâu tới sáu quả hạ phẩm phá cực đan cố chính vân m ộ n g bước nói cùng tiểu não qua ách chính là ta vân vân cháu gái mượn cao tấn nói rõ sự thật hôm nay hối đoái kia năm khỏa cũng là vì trả nàng vân vân cố chính vân ngây ngẩn cả người nàng ở đâu ra hạ phẩm phá cực đan một bên thanh trúc phong trưởng tọa gượng cười giải thích nói tựa như là lần trước từ ta chỗ ấy cầm cố chính vân trên c h á n luồn lên một đoàn hát tuyến ngươi cho nàng nhiều như vậy phá cực đan làm gì sư m i n h lời nói này thanh trúc phong trưởng tọa hầm hực đĩu n ô i nói ngày bình thường là thuộc ngươi sùng ái nhất vân vân ta cái này làm chăn u i cho ta khuê nữ cầm một bình phá cực đan thế nào cố chính vân ha to miệng lại không phản b ắ t được chính như thanh trúc phong trưởng tọa nói như vậy nguyễn v â n vân không chỉ là hắn bảo bối khuê nữ đồng thời cũng là bọn hắn tất cả mọi người con gái ruột nhưng ta vẫn là không nghĩ ra tiểu sư t h u ố c tổ là như thế nào thông qua nếm hương vị phục hồi như cũ gia đan dược phối phương tăng hành phi là một dược lý học cùng nhật kẻ yêu thích đây trong đầu đều đang xoắn suýt vấn đề này nghe vậy cố chính vân mấy người cũng đều nghi hoặc nhìn về phía cao tấn miêu sư đệ nhưng từng nghe tới loại này phương pháp phá giải lạc nguyện trưởng lao nhữ mày hỏi thanh trúc phong trưởng tọa mờ mịt lắc đầu chưa từng nghe thấy khả năng ta vị giác trời sinh tương đối n h ạ y bén đi cao tấn nửa thật nửa giả bắt đầu nói b ậ y chư vị nếu không tin tưởng có thể tùy tiện cho ta mấy khỏa giống nhau đan g ăn dược đại khái năm sáu quả là được đã cao tấn chủ động đưa ra muốn nghiệm chứng cố chính vân chờ người tự nhiên không có ý kiến gì thanh trúc phong trưởng tọa cũng không nói nhảm trực tiếp trong túi chữ vật lấy ra một bình đan g ăn dược thuốc này tên là tráng cốt đan nhưng trên diện rộng đề cao toàn thân xương cốt độ cứng tránh trong chiến đấu xuất hiện gây xương tình huống xem như một loại chuẩn cao cấp đan ăn dược là ta từ một bộ trong cổ tịch tìm tới phối phương không biết tiểu sư thúc nhưng có lòng tin phá giải cao tấn đương nhiên tin tâm đầy đủ một thanh tiếp nhận bình thuốc sau đó làm bộ bắt đầu từng khỏa tiến hành n h ó m nháp bạch chơi một loại hiếm thấy đan d ư ợ c phối phương cớ sao mà không làm đâu đừng nói cái này tráng cốt đan thật đúng là rất ra sức phục d ụ n g về sau toàn thân xương cốt độ cưng có thể so với cao cấp y ê u thú dược hiệu tiếp tục mười phút lâu trong thực chiến trừ phi đối thủ thực lực viễn siêu ngươi hoặc là cầm trong tay nịch thiên thần khí nếu không căn bản không có khả năng làm bị thương xương cốt của ngươi cứ như vậy cao tấn từng khỏa nhấm nháp một đám người mắt ba ba tại bên cạnh nhìn xem vì diễn rất thật một điểm cao tấn cố y ăn hơn hai viên đến thứ bảy khỏa thời điểm mới như có điều suy nghĩ nói ra tráng cốt đàn kỹ càng thành phần thế nào đúng không cố chính vân ngay lập tức hướng thanh trúc phong trưởng tọa xác nhận chỉ thấy thanh trúc phong trưởng tọa kinh ngạc há to miệng ngốc trệ gật đầu nói kia không kém chút nào ngay vậy tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một cái khí lạnh nhìn về phía cao tấn ánh mắt liền cùng nhìn thấy bảo tàng đ ồ n dạng thấy toàn bộ sự kiện đã sáng tỏ sở cồn vừa đúng ngáp một cái mở miệm tiến khách đã sự tình đều làm rõ ràng c h ư vị liền mời trở về đi về sau không có gì mà đại sự trớ q u ấ y dày lao phu thanh tu cố chính vân mấy người còn có thể nói cái gì còn dám nói cái gì chỉ có thể lưu luyến chia tay bình thường lưu luyến không rời nhìn lại cao tấn vài lần sau đó ngoan ngoãn rời đi không tốt ý tứ lại cho ngài thêm phiền thoái đưa tiễn cố chính vân một đoàn người về sau cao tấn không khỏi xấu hổ lấy nhìn về phía sở cường không sao sở cường có chút hăng h à i nói ngược lại là ngươi tiểu tử cái này kỳ lạ bản sự để vi sư có chút giật mình cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng Tổng cảm giác cảm sở cùng tựa chút thật thể thông bất ra qua ra đan sao. hồi nhìn nhưng không định. nhấm nháp phục hồi như cũ ra bất kỳ cái gì đan dược phối phương cái lại Lại nói ngươi cái cùng gì, gì xác có cũ dược quá kỳ Sở âm thầm cân nhắc lấy hỏi ngài vừa rồi không đều thấy được sao sở cùng chấm ngâm nói v i sư ý là cao cấp hơn đan dược được hay không hẳn là có thể cao tấn giả trang ra một bộ không quá xác nhận bộ dáng nhưng đệ tử trước mắt cũng không có hưởng qua cao cấp hơn đan dược ít nhất phải năm sáu khỏa mới được đúng không sở cùng như có điều suy nghĩ truy vấn không sai chỉ thấy sở cùng âm thầm do dự một phen sau đó lật tay móc ra một cái từ kim sắc mã nào chế tác xa hoa điện tàng bản bình thuốc chính trọng việc nói vậy ngươi thử một chút cái này có thể hay không phá giải ra từ đỉnh núi xuống tới cố chính vân một đoàn người y nguyên không có từ trong rung động tỉnh táo lại m i ệ u sư đệ ngươi xác định hắn không phải trước đó biết tráng cốt đan phối phương kiếm tâm trưởng lão nhịn không được lần nữa hướng thanh trúc phong trưởng tọa xác nhận không có khả năng thanh trúc phong nữ khí kiên quyết nói tráng cốt đan là ta tại một bản cổ tịch bên trên thái quà phóng nhãn toàn bộ đại vân châu biết tráng cốt đan phối phương người cũng không có mấy cái t cố chính vân nhẹ hít một hơi ánh mắt cùng tiềm nói như thế nói đến k i a những tông môn khác bí chuyển đan dược chúng ta là không phải cũng có thể phá giải kỳ hỉ trưởng môn sư m i n h cũng nghĩ đến sao lạc n g u y ệ t trưởng lão một bộ hoạt bát bộ dáng sóng mắt lưu chuyển nói diễm ma tông h u y ễ n ma đan ta đều thèm thật lâu rồi đang t i ế c đối ngoại bán ra một viên liền muốn năm mươi vạn linh thạch đen m u ố n chết đúng đúng đúng lỗ hỏa phong trưởng tọa hưng phấn vô cái bụng còn có xích phong cốc phần thân t ố i thể đan lần trước ta bỏ ra thật lớn khí lực mới làm tới một viên hoang thần điện thông minh đan cũng giống như vậy chết quý chết quý Kiếm tâm trưởng lão cũng đi theo phụ hòa nói nói xong mọi người ánh mắt đều rơi vào thanh trúc phong trưởng tọa trên thân thế nào miêu sư đệ nếu như tiểu sư thúc có thể phá giải ra những đan dược này phối phương ngươi có nắm chắc luyện chế ra tới sao cố chính vân biểu l ộ nghiêm túc nói t r ư ờ n g m ô n sư huynh nói như vậy coi như quá xem thường sư đệ ta thanh trúc phong trưởng tọa tự tin nói đều có phối phương còn luyện chế không được vậy ta đây đại nửa đời chẳng phải là sống vô dụng rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là tiểu sư thúc tổ có thể phục hồi như cũ ra những đan dược này phối phương cố chính vân trầm tư nói bất kể nói thế nào đều muốn thử một lần liền xem như thất bại cũng chỉ là tổn thất một món linh thạch mà thôi nhưng nếu như thành công vậy đối tông môn đến nói tuyệt đối là to lớn tăng lên cao Thỏ Nguyên n Nguyên Đan Trước Thỏ c a tấn tuyệt không ý thức được cái này nho nhỏ năng lực ý vị như thế nào hắn lúc này chính mục không chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt xa hoa mã não bình thuốc m u ố n biết mã n ã o thế nhưng là ưu tú nhất bình thuốc chất liệu có thể hoàn mỹ bảo trì đan dược dự tính vài vạn năm cũng sẽ không tổn thất mảy may dự tính mà xứng với mã não bình thuốc đan dược hiển nhiên không là bình thường đan dược đây là cao tấn không d á m trực tiếp vào tay kinh nghi lấy d i ò hỏi thọ nguyên đan sở c ũ n nghiêm nghị giới thiệu nói một loại có thể gia tăng tuổi thọ đ a n dược mọi người đều biết nguyên linh đẳng cấp mỗi lần thăng một cấp tu sĩ tuổi thọ liền sẽ tăng lên mười năm mỗi đột phá một lần nguyên linh cực hạn cũng sẽ gia tăng mười năm lại tăng thêm người bản thân trăm năm tuổi thọ một cái bình thường tu luyện tới trăm cấp tu sĩ tính toán đâu ra đấy cũng liền một n g h n hai trăm đến tuổi thọ mệnh mà viên thuốc này chỉ cần một viên liền có thể gia tăng mười năm tuổi thọ cao tấn nghe được sửng sốt một chút không khỏi đem ánh mắt rơi vào mã não trên bình vậy nếu là một mực ăn hết chẳng lẽ có thể trường sinh rồi người suy nghĩ nhiều thọ nguyên đan cùng những đan dược khác đồng dạng ăn nhiều hiệu quả sẽ càng ngày càng kém cho đến hoàn toàn biến mất cao tấn giật mình gật đầu ngài là muốn để ta phá giải thọ nguyên đan v ố i phương không sai sở cô nghiêm n g mà nói v i sư nơi này còn có tám khỏa thọ nguyên đan ngươi có nắm chắc không ngài nếu như tin được đệ tử đệ tử có thể thử một chút cao tấn cũng thật không dám đánh cược dù sao hệ thống năng lực không phải mình bản thân năng lực vạn nhất hệ thống ra cái sai lầm phá giải không được làm sao bây giờ sở q u â n hiển nhiên đã làm ra quyết định cười nhạt đem bình thuốc đưa về phía cao tấn trong tay vi sư đã lấy ra tự nhiên là muốn để ngươi nếm thử một phen nếu có thể thành công cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt vậy ta coi như thử a cao tấn tiếp nhận bình thuốc lần nữa xác nhận nói sở q u â n khoát tay nói lần đ a n dược đối vi sư đã không đại dụng bây giờ ăn một viên ngay cả một năm tuổi thọ đều thêm không được ngược lại không bằng để ngươi thử một chút có thể hay không phá giải cao tấn ngẩn người từ sở c u ồ n đến xem h á n g tử hồ đã ăn rất nhiều thọ nguyên đan một bên mở ra bình thuốc đồng thời một bên hiếu kỳ dò hỏi lại nói lợi hại như vậy đang ăn dược ngài từ chỗ nào lấy được táng hồn hải một cái hung hiểm mà tràn ngập kỳ ngộ địa phương sở q u â n cười nói ngươi bây giờ vẫn chưa tới hiểu rõ táng hồn hải thời điểm an tâm phá giải ngươi đan dược cao tấn khẽ gật đầu âm thầm nhớ kỹ táng hồn hải cái tên này bình thuốc mở ra nhàn nhạt m ù i thơm ngát xông vào mũi mùi thơm không phải rất nồng nặc ngay bắt đầu rất dễ chịu thận trọng đổ ra một viên đan dược là một viên ám kim sắc đan dược nhẹ nhàng cơ h ồ cảm nhận được không đến mảy may trọng lượng dùng tinh nhãn tiến hành dò xét dược hiệu lòng tin sôi nổi trước mắt thọ nguyên đan phẩm chất hạ phẩm dược hiệu sau khi phục d ụ n gia g tăng mười năm nguyên vậy ta coi như ăn a cao tấn đem đan dược đặt ở bên miệng lần nữa xác nhận liền sợ sợ cùng ân hận sợ cùng không nhịn được nói nhanh tuổi còn trẻ như thế nào như thế d à y vò khốn khổ cao tấn xấu hổ cười một tiếng chậm không do dự nữa một ngụm nuốt vào thọ nguyên đan nói thật trừ một tia ôn hòa dược lực du tán toàn thân bên ngoài không có bất luận cái gì cảm giác sau đó viên thứ hai viên thứ ba nam quả thọ nguyên đan vào trong bụng về sau thành công bạch chơi 50 năm mươi năm tuổi thọ cộng thêm một phần thọ nguyên đan phối phương sự thật chứng minh giữ g ố c hệ thống vẫn là rất có lực những bức như vậy đan dược đều có thể nhẹ nhõm phá giải thấy cao tấn bông nhiên đắp lên bình t h u ố c sở cùng không khỏi n g ợ n người thật là được rồi hạnh không có nhục sứ mệnh cao tấn cười nhạt gật gật đầu lúc này từ trên b à n cầm cái trống không ngọc giản đem thọ nguyên đan kỹ càng phối phương khắc lục đi vào từ phối phương đến xem thọ nguyên đan độ khó luyện chế hẳn là so phá cực đan còn khó hơn một chút nhưng đây không phải trọng điểm trọng điểm là luyện chế thọ nguyên đan vật liệu các loại hy hữu dược liệu một đồng lớn mà lại ít nhất phải một n g à n năm phần c ấ t b ước phí tổn cực kỳ không hợp thói thưởng nguyên bản cao tấn đang còn muốn phá giải về sau mình thử luyện chế mấy k h o a tới nhìn thấy phối phương về sau lập tức bỏ đi ý nghĩ này tiếp nhận phối phương ngọc giản sở c u ồ n g vẫn có chút không dám tin tưởng ngươi xác định cái này phối phương không có vấn đề sao cũng không có vấn đề cao tấn tự tin nói sở c u ồ n g như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài cửa ách ngài đây là muốn đi làm gì sẽ không lại muốn đi a cao tấn n gây người nói vi sư đi tìm thanh trúc phong kia tiểu tử thử một chút nhìn xem có thể hay không đem đan dược này lấy ra nói xong liên meo một tiếng rời đi g ắ t c h u n g chỉ để lại một mặt d ở khóc dở cười cao t ấ n g bốn nội môn thiết bị quán vẫn là trước sau như một náo nhiệt rộng rãi các nội môn đệ tử lui tới tại từng cái thiết bị phân khu ở giữa không ít đệ tử cũng đang thảo luận hôm nay nơi giao dịch xuất hiện phá cực đan sự tình linh thạch vụ hóa thất bên này cùng ngày xưa đồng dạng các đệ tử tới, tới đi, đi đều là khách qua đường chỉ có số ít mấy cái vụ hóa thất ở vào trường kỳ bị thuê trạng thái nhất là mấy cái kia thuê thời lượng đạt tới bốn chữ số cùng năm chữ số thần tiên mỗi khi có người từ bọn hắn trước cửa trải qua thời điểm đều sẽ không tự giác chiêm ngưỡng một phen mà liên t ạ i vừa vặn ra nào thời lượng đạt tới năm chữ số vụ hóa thất vậy mà mở cửa trong lúc nhất thời toàn bộ thiết bị quán đều sôi trào bất quá một lát công phu vụ hóa cửa phòng t r ư ớ c đã bị vây chặt c h ặ t như nem cối thử vụ hóa thất cửa khoang từ từ mở ra một dâu tóc lộn xộn tựa như dã nhân thanh niên đi ra không để ý tới trước mặt đám người vây xem hít sâu một hơi vung tay cảm khải nói nội môn thiên bảng bạn thiếu ra đến, đến rồi cùng lúc đó bốn phía đám người xem náo nhiệt sớm đã huyên náo thành một mảnh ba năm người này cuối cùng ra thời gian trôi qua thật nhanh nhói một cái ba năm đều đi qua nói thật nếu không phải hắn hôm nay đột nhiên ra ta đều nhanh quên có người như vậy lại nói còn có người nhớ kỹ hắn kêu cái gì sao tựa như là gọi minh bộ hào a danh tự có chút quái cho nên ấn tượng tương đối sâu c h ậ p chập nhìn hắn này khí tức tựa hồ đã ba mươi hai cấp chính là không biết có hay không hai phá đã lựa chọn ra hẳn là đã hai phá không thể không nói cái này ca môn nhi tuyệt đối là kẻ hung hãn xác thực để ta tại vụ hóa thất quan ba năm ta khẳng định sẽ đến mất mà tại đám người chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ thời điểm minh bộ hào tâm tình kích động cũng dần dần bình phục lại đến nhìn quanh ngoài cửa đám người vây xem ô n q u y ề n nói đa tạ chư vị đồng môn đến đây cổ động đón lấy đến ta đem hướng thiên bảng khởi s ư ớ n g x u n g kích còn xin chư vị tạo thuận lợi lời này vừa nói ra an dưa quần chúng xôn xao một mảnh vòng vây đám người tự g i á tránh ra một cái thông đạo sau đó đ a n n d ư quần chúng kinh hô tiếng nghị luận bên trong minh bộ hào ngạo nghệ sải bước đi ra thiết bị quán cũng tại vô số an sạch quần chúng đi theo hạng đi tới đại điện bên ngoài thiên bảng phương b i a dưới chân ngoa t à o vừa mới xuất quan liền muốn xuống bảng xem ra minh bộ hào đối với mình rất có lòng tin a các tại vụ hóa thất bế quan ba năm trừ đẳng cấp cao điểm có ích lợi gì vậy nhưng không nhất định nếu như hắn đã hai phá vẫn là có nhất định sức chiến đấu dù sao thiên bảng hai trăm trở xuống tuyển thủ đẳng cấp phổ biến hơi thấp theo ta thấy lấy hắn ba mươi hai cấp thực lực xông vào trước hai trăm vẫn là không có vấn đề gì g á cao chung vị k i tiểu sư thuốc tổ thôi, tại tại t hiện sư sách nhớ không lầm, hắn hẳn danh còn lầm, là r A. Vô dụng, Cao tấn mặc dù rất mạnh, nhưng hai người cấp căn dù rất nhưng người đẳng hai bên ả phải n không đoạn. Trưng Minh k Hào h giai cái i một Bộ u c h i ế ư này g Minh h Bộ o Cao khiêu chiến. 128, minh bộ hào khiêu chiến. Cao tấn bên Tấn n à sở cùng chạy tới thanh trúc phong về sau liền một mình trở lại trong phòng chuẩn bị kỹ càng tốt tu luyện một phen mau chóng đem đẳng cấp kéo lên nhắc tới cũng kỳ quái đều thời gian dài như vậy thậm chí ngay cả cái tấn thăng nội môn đều không có tu luyện ngưng thần quyết quá trình bên trong nhưng công pháp liền để hắn có chút nhức đầu không có biện pháp n h ư n g thần quyết mặc dù có thể để cao tinh thần lực nhưng một không có thuộc tính tăng thêm hai không có tuyệt ký cái gì cho nên cũng không thích hợp là chủ tu công pháp chuyến công điện hai ba tầng ngược lại là có rất nhiều không tệ công pháp nhưng cũng không đỉnh cấp thực sự phối không lên hắn thân truyền đệ từ thân phận muốn biết trường môn một mạch cùng cái khác tất cả đỉnh núi đều là có độc lập truyền thừa đỉnh tiêm công pháp mà lại cũng không chỉ một bộ mà hắn đường đường gác chung một mạch truyền nhân bối phận cao như thế thậm chí ngay cả bộ ra dáng công pháp đều không có mặc dù sở cùng nói qua rất nhiều lần gác chung một mạch công pháp truyền thừa nhất định phải thông qua gõ chung thu hoạch nhưng cao tấn chờ thực sự có chút nóng nảy vừa đến huyền thương cổ chung không thể tùy tiện gõ thứ hai gần nhất đều không có người nào tấn thăng hắn ngay cả gõ chung cơ hội đều không có trong tháng t r ư c cao tấn tự h ầ nghĩ đến cái gì đông nhiên vỗ chán một cái đúng a không có cơ hội vậy liền sáng tạo cơ hội nha nhiều đơn giản ách sự tình tùy tiện luyện chế chút thứ phẩm phá cực đan sau đó ra bên ngoài cửa bung ra không được sao cao tấn ý nghĩ rất đơn giản chính là cho rộng rãi ngoại môn đệ tử đưa phúc lợi muốn biết trong ngoại môn đệ tử bị nhất trọng cực hạn kẹp lấy đệ tử nhiều vô số kể tùy tiện vung mấy khỏa phá cực đan xuống dưới liền có thể thu hoạch một đống nội môn đệ tử đến thời điểm huyền thương cổ trung còn không phải tùy tiện có đương nhiên phá cực đan chi phí cao như vậy hắn cũng không có khả năng bạch bạch làm từ thiện lấy phá cực đan ở ngoại môn khan hiếm trình độ coi nhưng h ắ bán i á bán cao, cũng không lo bán không được. lo không không mà ặ c dù t ô n vừa rời đi gác chung không bao lâu thân phận bài bên trong lại đột nhiên chuyển đến một tia đặc thù ba đậu thân thức dò vào thân phận bài xem xét biểu lộ không khỏi quái gì thiên bảng tin tức thu được hạ vị danh sách khiêu chiến xin mau sớm tiến về thiên bảng phương địa nên n chiến khiêu chiến ta cao tấn kinh ngạc l â y người từ hắn đánh vào thiên bảng đến bây giờ vẫn là lần đầu tiếp vào hạ vị giả khiêu chiến nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng nên nên chiến vẫn là phải nên chiến chẳng lẽ có người lấy được trọng đại đột phá thực lực tăng nhiều nội môn trước đại điện thiên bảng phương địa dưới chân cùng trước đó cao tấn trần á n h á n h sông bảng tràng diện không sai biệt lắm vây xem trong đám người ba tầng ba tầng ngoài vô cùng náo nhiệt mà giờ khắc này ngay tại sông bảng không phải người khác thê n h là vị tại vụ hóa thất bế quan nhân, minh tại sư huynh năm k thật mạnh vừa ai nói rõ sư huynh không được đứng ra ta cam đoan không đánh chết ngươi hai phá trung quy là hai phá quả nhiên không phải một phá có thể chống lại ngoa tạo người này từ chỗ nào xuất hiện nhìn xem có chút lạ m à t a người còn không biết sao hắn chính là tại vụ hóa thất ở ba năm thần tiên hôm nay mới ra cái gì hắn chính là vị kia vụ hóa thất tiên tôn cũng không mà vừa mới bắt đầu đại gia còn tưởng rằng hắn chỉ có đẳng cấp không có thực lực không nghĩ tới ngay cả thực lực đều sinh manh như vậy xem ra chúng ta cổ thương phái lại muốn ra một vị manh nhân không nói những cái khác chỉ là có thể tại vụ hóa thất ở ba năm nghị lực liền là đủ khiến người bội phục đám người trung ương một bộ lôi thôi hình tượng minh bộ hào đứng ngạo nghễ tại phương địa dưới chân n g h e bên thai truyền đến tiếng kinh hô đàm phán hòa bình luận âm thanh minh bộ hào nội tâm đạt được thỏa mãn cực lớn hắn tại vụ hóa thất tần nút ba năm vì chính là giờ k h ắ c này bất quá tại hắn liên tiếp nghiền ép mười tên đối thủ hướng danh sách hai trăm bốn mươi khởi s ư ớ n g khiêu chiến thời điểm vây xem đám người phản ứng rõ ràng không thích hợp lập tức sao động rất nhiều đến tiểu sư thúc tổ rốt cục đến tiểu sư thúc tổ ha ha lần này nhưng có trò hay nhìn hừ khoa trương lâu như vậy cuối cùng có người có thể chế chế hắn trong đám người hoàng tiêu một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng không có biện pháp từ khi bị cao tấn đánh bại về sau hắn liền bị triệt để gạt ra thiên bảng danh sách đánh đều không đánh vào được vừa nghĩ tới lúc trước bị cao tấn nhục nhã trang diện hắn liền hận đến nghiến răng bây giờ nhìn thấy minh bộ hào sông bảng tình thế mạnh như vậy hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến cao tấn bị đánh bại hình tượng các ngươi nói tiểu sư t h u ố c tổ cùng minh sư huynh ai sẽ thắng cái này còn phải hỏi khẳng định là minh bộ hào a một cái hai mươi hai cấp một cái ba mươi hai cấp một cái một phá một cái hai phá hoàn toàn không tại một cái cấp độ lên lời nói là nói như vậy không sai nhưng cao tấn bộc u phát tổn thương cũng không phải đùa g ỡ n minh bộ hào tự nhiên nghe được chung quanh nghị luận bao nhiêu có chút m ở mịt cùng mơ hồ không khỏi hướng đám người bên cạnh dò hỏi cái gì tiểu sư thúc tổ cái gì thời điểm toát ra cái tiểu sư thúc tổ chính là ngươi bây giờ khiêu chiến cao tấn hai mươi hai cấp sư thúc tổ minh bộ hào một mặt không thể tưởng tượng biểu lộ ta mới bế quan ba năm mà thôi tông môn bối phận liền như thế lo sao ách sư minh có chỗ không biết là chuyện như vậy bên cạnh mấy vị nội môn đệ tử nhận tấm cho minh bộ hào giới thiệu một phen biết được gác chuông một mạch tồn tại cùng cao tấn lịch thiên bối phận minh bộ hào biểu lộ rõ ràng có chút im lặng mới hai mươi hai cấp liền có thể d i ế t tiến thiên bảng xem ra vị này tiểu sư thúc tổ vẫn là có mấy phần thực lực minh bộ hào nhẹ nhàng mắt tiên h bảng thứ hai trăm bốn mươi vị danh tự ánh mắt chơi hương vị đáng tiếc đẳng cấp vẫn là quá thấp nếu như chờ cấp hơi cao một chút cũng có thể để ta cảm nhận được chút áp lực đúng lúc này đám người hậu phương đ ố n g nhiên truyền đến rối loạn tư mừng tiểu sư thúc tổ đến rồi tiểu sư thúc tổ đến rồi trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt đều không hẹn mà cùng tụ tập hướng đám người hậu phương bao quát minh bộ hào ở bên trong đ ó lấy cao tấn liền tại đám người t r ê n trúc h ạ n tiến vào đối chiến sân bãi nói thật khi hắn nhìn thấy hiện trường chật như n ê m t ố i đám người lúc liền ẩn ẩn ý thức được có cái gì không đúng dù sao người bình thường s ô n g bảng chắc chắn sẽ không có nhiều người như vậy vây xem một bên khác thấy cao tấn trình diện vừa bị minh bộ hào đánh bại không lâu diêu vệ đông yên lặng đi tới tiểu sư thúc tổ ngươi cẩn thận một chút người này có chút mánh cao tấn yên lặng đem ánh mắt rơi vào minh bộ hào trên thân t h ầ n s ắ c dần dần nghiêm túc lên không nói những cái khác chỉ là ba mươi hai cấp đảng cấp liền đầy đủ để hắn coi trọng người này lai、like、l ị c gì cao hóa tấn tìm thiệu thất thuê thời nhíu nói. đông nhỏ giọng nói, linh lượng hiểu khí Diêu mảy giới vệ vụ v phá ạch n người kêu bê ta. í n hắn, hôm nay h hôm hóa thất là mới ra. tử vụ á cao h c tấn ngạc nhiên lên người là hắn a trách không được d â u rịa cùng tóc lôi thôi thành dạng này vừa nhìn thấy minh bộ hào thời điểm còn tưởng rằng là trên núi giã nhân đâu t r ư ơ n g một trăm hai mươi chín thánh thuận tiên phú chương một trăm hai mươi chín thánh thuận tiên phú cao tấn một mặt m ở m i ệ n g mặc dù hắn bây giờ đã không phải là lúc trước tiểu bạch nhưng vẫn như cũ chưa nghe nói qua thánh thuẫn cái này thiên phú diêu vệ đông gật đầu phổ cập khoa học nói thánh thuẫn là một loại cực kỳ hy hữu thiên phú chỉ ở đại vân châu tây bộ một chút tu hành thế g i a có chỗ phân bố có được thánh thuẫn thiên phú người tại trong quá trình tu luyện sẽ n g o à i định mức sinh ra một loại đặc thù hộ thể cơ ư n g khí p h o n g ngự hình thiên phú sao trọng điểm là loại này cơ ư n g khí có thể vô hạn tích lũy diêu vệ đông tiếp tục nói mà minh bộ hào tại linh khí vụ hóa thất bế quan ba năm thể nội thánh thuẫn cơ khí sợ là đã tích lũy đến thiên văn sổ tự cho nên chỉ dựa vào tổn thương là vô luận như thế nào đều đánh không lại hắn duy nhất biện pháp chính là từ sinh mệnh lực hạ thủ cao tấn kinh hãi cái gì có thể vô hạn tích lũy vậy hắn chẳng phải là vô địch từ một loại nào đó góc độ đến nói tại thánh thuẫn cương khí bị thanh không trước đó minh bộ hào đúng là vô địch diêu vệ đông nghiêm túc nói nhưng chỉ vẹn vẹn là khí huyết phương diện vô địch nếu như có thể sử dụng phá hư thuộc tính làm bị thương hắn vẫn là có thể đánh bại hắn vậy hắn hiện tại thánh thuẫn cương khí có chừng bao nhiêu cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói không biết dù sao khẳng định đánh không hết Diêu di nói, đầu vệ đông bất đắc di lắc đầu nói, coi như hắn bất lắc coi một ỗ i ngày nhặt góp chỉ m vạn điểm trăm h h thuẫn khí, thời á n cưng gian 3 năm tính xuống tới, cũng phải có 100 triệu đi lên, n hậu ư n g theo ta h i thuẫn tương đương với có được một trăm triệu khí huyết đừng nói là cao tấn liền xem như t r ă m cấp cường giả tới đoán chừng trong thời gian ngắn người cũng đánh không xong dậy như vậy hậu thuẫn diêu vệ đông tiếp tục nói cái này còn không phải kinh khủng nhất kinh khủng nhất là có được thánh thuận thiên phú người có thể hoàn toàn không cân nhắc thể phách thuộc tính cùng gân cốt thuộc tính chỉ để thăng tiến công loại thuộc tính cao tấn không khỏi nuốt khô nước bọt nhìn về phía minh bộ hào ánh mắt liền cùng nhìn thấy thần tiên đồng dạng cái này mẹ nó đến tội cùng ai mới là nhân vật chính làm sao cảm giác cái này phá trò chơi bản thân một chút cơ chế so hoặc còn muốn không hợp t h ó i thường cái kia còn đánh cái cái d á m a dứt khoát trực tiếp nhận t h u a được rồi cao tấn lắc đầu cười khổ nói không không không thánh thuận chỉ là có được vô hạn khí huyết m ạ thôi sinh mệnh lực vẫn là bình thường diêu vệ đông động viên nói mà lại từ ta trước đó cùng hắn giao thủ tình huống đến xem trước mắt hắn bộ này hộ giáp cứng cõi bình thường tiểu sư thúc tổ vẫn là có cơ hội đánh bại hắn nghe xong diêu vệ đông phân tích cao tấn hơi có chút lòng tin mà lúc này minh bộ hào bên này đồng dạng đang âm thầm quan sát cao tấn cũng từ người bên cạnh trong miệng nghe ngóng cao tấn thiên phú tin tức có tỷ lệ tăng tổn thương minh bộ hào biểu lộ quái gì nói liền cái này phá thiên phú cũng có thể đánh lên thiên bảng Ách, minh sư có chô Minh Huynh không biết. Sư càng là cường đại kỹ năng liền càng dễ dàng phát động tăng tổn thương tổn thương cực kỳ khủng bố dạng này a cái kia còn hơi có chút đáng xem minh bộ hào hiểu rõ gật đầu đáng tiếc với ta mà nói lại cao tổn thương đều không có bất cứ ý nghĩa gì rất nhanh hai bên một phen tương hô quan sát cùng giải về sau không hẹn mà cùng đi hướng đất chống trung ương tiểu sư thúc tổ đúng không minh bộ hào ánh mắt nghiền ngẫm dò xét cao tấn hy vọng ngươi có thể xứng đáng đối phận của mình thử một chút xem sao cao tấn bất đắc dĩ lắc đầu thực sự không nhiều tin tưởng vững chắc thấy cao tấn không có lòng tin gì dáng vẻ minh bộ hào không khỏi có chút đắc ý nói nhảm cũng không muốn nói nhiều trực tiếp bắt đầu đi có thể cao tấn khẽ gật đầu âm thầm tính toán đón lấy đến sách lược mặc dù hắn đang trên đường tới xếp song tam giai đoạn giữ a gốc nhưng đối mặt thánh thuận tiên h phú giữ a gốc buộc phát tổn thương hiển nhiên không có ý nghĩa gì cho nên đón lấy bên trong trận chiến đấu này chính là hắn lần thứ nhất không dựa vào giữ a gốc tiến hành chiến đấu đương nhiên không dựa vào về không dựa vào nên đánh buộc phát vẫn là phải đánh đ ã tội cao tấn biên sắc lưu vân phiến bỗng nhiên đâm ra thứ hồn châm vô thanh vô tức đâm vào minh bộ hào thức hải Sau một khắc, minh bộ hào nháy mắt ngây người tại nguyên chỗ đại giữ gốc tật hỏa hoành kích kiếm theo sát phía sau chính diện t r ú n g đích nổ ra kinh người tổn thương số lượng 8.124 t ổ n thương rất cho lực con số lớn cũng rất rung động đáng tiếc không có gì chứng d ụ n g chỉ thấy minh bộ hào bên ngoài thân ẩn ẩn lưu chuyển ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạc t ư ơ n g khí khí huyết một điểm không có rơi cái này thiên phú cũng quá bất hợp lý cao tấn âm thầm n h ả c rãnh tiện thể kích hoạt lên bất bại kim thân làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài bởi vì không cần tận lực trồng g ữ gốc cho nên kỹ năng cái gì đều có thể tùy tiện dùng linh tinh dưới mắt hắn duy nhất có thể đối minh bộ hào tạo thành hữu hiệu sát thương kỹ năng chỉ có một cái đó chính là phong chỉ kỉnh cho nên thừa dịp minh bộ hào còn tại mê mội một phát phong chỉ kỉnh trực kích bộ vị yếu hại nhưng mà làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là minh bộ hào vậy mà kịp thời từ trong mê mội thanh tình lại tại phong chỉ kỉnh sắp đánh chúng hắn yếu hại nháy mắt kịp thời làm ra né tránh mặc dù thành công tránh đi hết hầu yếu hại nhưng vẫn bị phong chỉ kiếm khí tại trên cổ mở ra một vết thương thật mạnh khống chế trên lệch đẳng cấp như thế đại tình hữu dưới vậy mà có thể mê mội ta một giây nhiều thời、giờ. minh bộ hào âm thầm sợ hai thán phục một phen rõ ràng bị cao tấn cái này sóng tiên cơ k h ô n g chế đánh trở tay không kịp còn tốt chắc lần này kiếm khí không có làm bị thương động mạch không phải hắn đã thua một nửa trái lại cao tấn bên này đồng dạng bị khiếp sợ không nhẹ mới bị choáng rồi một giây nhiều không từ thứ hồn chân mê mội cực hạn tính toán đối phương thần thức chí ít tại hai trăm điểm trở lên nhưng từ minh bộ hào cầm trong tay trường đao đến xem rõ ràng đi là lực đạo tổn thương lộ tuyến lấy ở đâu cao như vậy thần thức t h u tính không đúng không phải vấn đề thân thức là đẳng cấp vấn đề trước đó cũng đã nói không chế thời gian trừ sẽ bị đối phương thần thức thuộc tính triệt tiêu một bộ phận bên ngoài sẽ còn bị đối phương đẳng cấp áp chế một bộ phận mà cái này một bộ phận đẳng cấp áp chế liên đến từ sở cùng nói tới sinh mệnh cấp độ đồng dạng đều là hai phá nhưng minh bộ hào cao hơn hắn ra dòng d ã mười cấp sinh mệnh cấp độ rõ ràng cao hơn hắn không ít đây cũng là vì cái gì thứ hồn châm tại bảng bốn giây mê mội tình h ô n giới chỉ đánh ra một giây nhiều mê mội nguyên nhân chủ yếu đón lấy đến giờ đến phiên ta ra tay minh bộ hào nghiền ngẫm cười một tiếng không chút do dự hướng cao tấn xông tới bởi vì có thánh t u ẫ n cương khí hộ thể nguyên nhân hắn căn bản không cần cân nhắc né tránh cái gì mãng liền xong rồi lại tăng thêm minh bộ hào không cần thể phách thêm điểm cùng gân cốt thêm điểm nguyên nhân dẫn đến minh bộ hào lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính xa cao hơn cái khác ba mươi hai cấp tu sĩ cho nên minh bộ hào tốc độ so cao tấn nhanh rất nhiều đối mặt minh bộ hào truy kích cao tấn căn bản chạy không thoát cùng đao là vũ chỉ thấy minh bộ hào một đoạn manh sông rút ngắn khoảng cách trường đao trong tay phi tốc hướng cao tấn v u n g ra một đoạn loạn chạm ngay sau đó mạng lớn răng khắp nơi lưới đao khí đem cao tấn hoàn toàn báo phủ siêu siêu siêu vô số lưỡi đao khí tại cao tấn trên thân x é rách trần trụi thân thể bộ vị hiện ra từng đao đỏ tươi vết thương cũng may những n à y lưỡi đao khí cắt chém hiệu quả không phải rất cao cho nên vết thương đều không phải rất sâu nhưng tổn thương lại cao tấn có chút không chịu được nổi tinh nhãn thị rất hạ đỉnh đầu phiêu khởi liên tiếp ba bốn trăm điểm tổn thương số lượng khí huyết trong khoảnh khắc bị đánh dụng hơn ba nghìn bốn trăm điểm t r ư n g một trăm ba mươi đánh tới thiên h o a n g địa lão t r ư n g một trăm ba mươi đánh tới thiên h o a n g địa lão cũng may cao tấn còn có bất bại kim thân lật ấy minh bộ hào chiêu này còn ngược lại loạn vũ mặc dù tổn thương ra sức nhưng bởi vì nhiều đoạn tổn thương nguyên nhân lập tức giúp hắn trồng 64 điểm song kháng lại tăng thêm cơ sở 87 điểm song kháng cùng mỗi giây tăng tổn thương một điểm song kháng lúc này cao tấn phòng ngự đã bất chi bất giác đạt đến hơn 340 điểm pháp kháng cũng đạt tới hơn 200 điểm minh bộ hào cũng rất nhanh đã nhận ra cao tấn trên thân tầng kia kim sắc phòng ngự kỹ năng không khỏi n h í u n h í u m à y lại thật là kỳ lạ phòng ngự kỹ năng kinh ngạc về kinh ngạc nhưng minh bộ hào cũng không cảm thấy mình sẽ thua trường cao một chỉ lần nữa hướng cao tấn tập kích trôi qua bởi vì cao nhanh nhẹn thêm điểm ưu thế minh bộ hào suất đao tốc độ cực nhanh đem cao tấn làm cho liên tục bại lui trái lại cao tấn bên này vừa mới bắt đầu còn dùng hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu vượt phản kháng một hồi về sau phát hiện tổn thương không có gì dùng về sau dứt khoát từ bỏ cái khác kỹ năng chỉ dùng phong chỉ kình tiến hành phản kích dù sao cái khác kỹ năng cũng không có gì dùng còn không bằng tiết kiệm điểm pháp lực nhưng phong chỉ kình cần sáu giây bổ sung năng lượng thời gian cho nên tại phong chỉ kình kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng sáu giây bên trong hắn chỉ có thể bị động trốn tránh cùng chạy trốn chật vật không muốn không muốn mắt thấy khí huyết đã rơi xuống hơn phân nửa cao tấn không thể không thể h bắt đầu p ụ căn dụng các loại đan dược, đan toàn các có c loại kéo kéo đem thể bờ bộ UFF g Minh bản ộ Hào đầu tiên là sở, phát hiện không là đoàn đầu tiên người cũng sức sở, c vây xem m thấy rất kỳ quái về sau, về h h hiểu a lai ngươi vẫn là cái luyện dược sư sao. Cao n nguyên ngươi vẫn luyện Tấn căn bản cái được, dược sư là không cùng hắn nói nhảm chật vật tránh né đồng thời một phát phong chỉ kình bắn ra lấy phong chỉ kình xạ tốc tại gần khoảng cách xạ kết h ạ n minh bộ hào căn bản tránh không x o n g tối đa cũng liền tránh đi chút yếu hại vô dụng minh bộ hào tự nhiên nhìn ra cao tấn tâm tư ngự khí chơi hương vị tại ngươi phá vỡ ta hộ giáp trước đó ngươi khí huyết liền bị ta đánh hụt vậy nhưng chưa hẳn cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng cứ như vậy kiên trì cùng minh bộ hào chiến đấu bắt đầu thời gian tại trong lúc kịch chiến bất chi bất giác trôi qua bất bại kim thân song kháng không ngừng kéo cao minh bộ hào tổn thương cũng tại không ngừng giảm xuống nhưng minh bộ hào cũng không có làm chuyện bởi vì lúc này cao tấn lượng máu chỉ còn cuối cùng hơn một ngàn điểm coi như cao tấn có đan dược hồi máu cũng đánh không được hắn tiếp xuống tổn thương kết thúc t i ể u sư thúc tổ minh bộ hào tự tin cười một tiếng n g h i nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái c ù n đao là vũ nương theo lấy minh bộ hào một tiếng quắp nhẹ m cao tấn nguyên k i lưới đ a bản tràn ngập nguy hiểm lượng máu nháy mắt khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái cũng tại đan dược tiếp tục khôi phục lại lấy mắt chẩn ứng có thể thấy tốc độ về đấy đón lấy bất bại kim thân một lần nữa mở ra lần nữa tiến vào chồng song kháng tiết tấu minh bộ hào kinh ngạc lấy chừng t o m ắ t cả người đều làm động không chỉ là hắn vây xem ăn dưa quần chúng đồng dạng một mặt một b ư ớ c dù sao lúc trước sông bảng chiến đấu bên trong cao tấn tuyệt không sử dụng qua bất bại kim thân hồi máu hiệu quả cùng giang thiếu đình cùng tiểu não qua lần kia mặc dù dùng qua nhưng ăn dưa quần chúng cũng không ở đây kết quả là nguyên bản kinh tâm động phép chiến đấu đông nhiên tiến vào một loại q u ỷ dị tiết tấu ở trong cao tấn đánh không không cao tấn lượng máu cả chàng chiến đấu xa vào đến một loại vô tận tuần hoàn ở trong mỗi lần khi cao tấn hp thấy đ ấ y thời điểm liền sẽ bị bất bại kim thân hiệu quả về đấy mà theo thời gian trôi qua minh bộ hào pháp lực cũng đã thấy đ ấ y mặc dù chỉ dựa vào chém thường cũng có thể đánh ra không tệ tổn thương nhưng chuyển vận năng lực rõ ràng thấp xuống rất nhiều cũng tạo thành bất bại kim thân chồng song kháng thời gian càng ngày càng dài song kháng càng ngày càng cao thẳng đến minh bộ hào chém thường một đao chỉ còn hai vị tổn thương đến tận đây cao tấn đã không còn cần bất bại kim thân hồi máu chỉ dựa vào hồi huyết đan thuốc liền có thể bảo trì hp chính thức tiến vào ai cũng đánh không chết ai trạng thái khi minh bộ hào một đao chỉ có thể chém ra vị trí tổn thương một khắc này tâm tính triệt để băng đáng chết phàm là vũ khí tốt đi một chút cũng không về phần lâm vào mức độ này nếu như vũ khí sát thương loại thuộc tính cao một chút hắn còn có thể thông qua đả kích sinh mệnh lực phương thức đánh bại cao tấn đáng tiếc hắn trong tay thanh này trường đao rất khó phá vỡ cao tấn hộ giáp đồng dạng cao tấn mặc dù có phong chỉ kình cắt chém hiệu quả nhưng cũng rất khó phá vỡ minh bộ hào hộ giáp trừ phi mỗi lần phong chỉ kình đều đánh vào cùng một cái vị trí nguyên bản cao tấn là nghĩ trước dùng thứ hồn châm chóng ở minh bộ hào sau đó dùng phong chỉ kình đập nện hắn trên thân không có hộ g i á p phòng hộ bộ vị nhưng minh bộ hào cũng học tình mỗi lần bị mê mội trước đó đều sẽ c o lại thành một đoàn bảo vệ bộ vị yếu hại của mình tư thế mặc dù khó coi điểm nhưng s á t thực hữu dụng màn đêm giữa bất chi bất giác giáng lâm thiên bảng phương dưới tấm bia hai người y nguyên đánh cho khó bỏ khó phân ai cũng cầm đối phương không có biện pháp lại nhìn bốn phía vây xem đám người không ít người đã bắt đầu ngủ gà ngủ n g gật cái kia hai vị nếu không vẫn là thôi đi đúng vậy a các ngư dạng này đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì không bằng các loại từ tăng lên một chút thực lực về sau một lần nữa hẹn thời gian theo ta thấy hai người này đoán chừng có thể đánh một năm ta rút lui trước chờ cái gì thời điểm phân ra thắng bại cáo ta một tiếng là được được rồi được rồi ta cũng rút lui lại nói có người đánh bài sao tam quyết một ta ta ta t í n h ta một người trong bất chi bất giác đám người vây xem đã tán đi hơn phân nửa nhưng hai người y nguyên đánh trò khó phân thắng bại lúc này cao tấn đã có chút muốn dừng tay ý tứ dù sao tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì nhưng minh bộ hào không có chút nào từ bỏ ý tứ phản kháng càng đánh càng phấn khởi chỉ có thể nói không hổ là tại vụ hóa thất ở ba năm người s á t trời cũng không sớm nếu không vẫn là thôi đi cao tấn một bên chống đỡ minh bộ hào chém thường công kích một bên khuyên nói ra ngươi nhìn ngươi bây giờ chặt ta đều không song huyết cần gì chứ hừ minh bộ hào kích t ỉ n h tràn đầy hừ lạnh nói mặc dù ngươi chiêu này phòng ngự kỹ năng rất mạnh nhưng ta liền không tin ngươi có thể dựa vào uống thuốc một mực duy trì cao tấn c h á n tối đen thật muốn cho hắn dựng thẳng cái ngón giữa mặc dù hắn trong túi đan dược rất sung túc nhưng lập tức tiêu hao nhiều như vậy hắn cũng là rất đau lòng được rồi Đúng bởi vì cao tấn rất rõ ràng chỉ cần hắn không nhận thua lấy minh bộ hào kiên nhẫn cùng nghị lực thế tất sẽ cùng hắn chiến đấu đến cùng một mực đánh tới thiên hoàng địa lão sưu phong chỉ kinh ở trong màn đêm bạch ra một đạo màu xanh lưu quang đinh phong chỉ kinh tác chiến số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thu hoạch được kỹ năng đốn ngộ hiệu quả cao tấn gần người vừa muốn nhận thua tùy theo nuốt trở vào phong chỉ kình độ thuần thục ba tiêu hao 45 điểm pháp lực hiệu quả đem khí lưu áp xúc ngưng tụ tại ngón trỏ ngón giữa ở giữa kích xạ ra di động cao tốc chỉ kình kiếm khí tạo thành 198% p h á p t h ư ơ n g tăng thêm phong thuộc tính tổn thương cũng kèm theo 51 điểm cắt chém hiệu quả bổ sung năng lượng tốc độ 6 giây nhìn thấy phong chỉ kình hoàn toàn mới số liệu một khác này cao tấn một lần nữa g dấy lên hy vọng có lẽ đây chính là mọi người thường nói vận mệnh a t r ư ơ i mốt thần tượng t r ư ớ c 131, thần tượng chuyện cũ kể thật tốt lui một bước trời cao biển rộng có lẽ chính là bởi vì cao tấn b u ô n g xuống cầu thắng tâm thái mới bởi vậy đem phong chỉ kình lĩnh nộ được cao hơn cảnh giới cắt chém hiệu quả từ 33 điểm đến 51 điểm tăng lên 10 rõ ràng hiển một phát kiếm khí xuống dưới liền nhẹ nhõm đâm rách minh bộ hào hộ giáp cũng tại cánh tay bên trên lưu lại một đạo bắt mắt vết thương chuyện gì xảy ra minh bộ hào sợ hãi triệt thoái phía sau ra một mặt khó có thể tin cắt chém mạnh lên thật nhiều không tốt ý tứ một không cẩn thận đem phong chỉ kình lĩnh nộ được cao hơn cảnh giới xem ra là ý trời muốn để ta thắng cao tấn cười nhạt trêu chọc nói minh bộ hào biểu lộ cứng đở trên trán luồn lên một đoàn hát tuyến không có biện pháp ai có thể nghĩ tới cái này một tay sau đó chiến đấu liền không có gì có thể nói theo từng phát phong chỉ kình bạch phá bầu trời đêm minh bộ hào sinh mệnh lực không ngừng rơi xuống cuối cùng minh bộ hào bởi vì mất máu quá nhiều c h i t để đánh mất sức chiến đấu lơ lửng tại thiên bảng bên trên thân phận bài cũng hoàn hảo không chút tổn hại phiêu trở về hai người trong tay tuyên cáo minh bộ hào k i ê u chiến thất bại m m m ạ chết ta cao tấn nhìn sắt trời một chút k h ô nhau g k ỏ i Minh bộ hào rõ ràng không phải phàn phục, Hào không chịu h nàn Mà ràng vào yên lặng bắt Bộ rất đầu. mấy rõ ăn chữa phục dược. thương khôi phục ăn dược. Hướng hôm đang Cao Tấn t ăn nói nói, hôm nay dò a với vận ngươi là vận khí theo a k ô n tuần sau, chắc chắn ngươi chém ở dưới ngựa. g tốt, một t chém sau, Dựa chắc h dưới ở thiên bản g quy tắc người khiêu chiến sau khi khiêu chiến thất bại nhất định phải chờ đến một tuần sau mới có thể một lần nữa khởi xướng khiêu chiến cho nên minh bộ hào coi như lại không cằm t â m cũng phải đợi đến một tuần sau mới có thể một lần nữa khiêu chiến cao tấn, Nha. Cao tấn lơ sau khi trở về chỉ cần đổi đem lợi hại điểm vũ khí liên có thể tùy tiện đem hắn đánh bại nhưng ở một tuần này thời gian bên trong cao tấn cũng sẽ không nhàn rỗi tiện đường đi vào nội môn đại điện đi trước nơi giao dịch xem xét mắt trước đó đám kia đan dược đã bán đi hơn phân nửa ít lợi gần sáu mươi vạn linh thạch sau đó lại đi hiệu thuốc đi lội mua sắm một nhóm phá cực đan phối liệu trở lại gác chuông về sau liên bắt đầu nắm chặt thời gian luyện dược bốn thanh trúc phong trưởng tọa chuyên môn luyện đan thất thanh trúc phong trưởng tọa miêu trường sinh một mực ở vào nơm nớp lo sợ trạng thái vài giờ trước hắn vừa vặn cho các đệ tử kể song、khóa. trở lại thư phòng của mình chuẩn bị nghiên cứu gần nhất thu tập được mấy bộ luyện dược cổ tịch ai có thể nghĩ vừa nghiên cứu không đầy một lát sở cường liền đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn không nói hai lời giống sách gà con đồng dạng đem hắn sách tới luyện đan thất sau đó ném cho hắn một đống vật liệu cùng một viên phối phương ngọc giản miêu trưởng sinh đều nhanh dọa phát sợ thở mạnh cũng không dám một chút ngoan ngoan bắt đầu dựa theo phối phương luyện chế trong quá trình luyện chế xác nhận sở cường không có ác ý gì về sau miêu trưởng sinh mới dần dần buông lỏng một chút sư thúc ngươi cho ta cái này phối phương đến tột cùng là đan dực gì Cảm giác cùng được ờ n g kim d ư học chút có lý luận có chút xung được t ta. Để n g ơ i ngươi luyện được ngài cao hứng liền tốt miêu trưởng sinh một mặt bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo phối phương tiếp tục liệt chế bởi vì bộ này phối phương rất nhiều địa phương không quá phù hợp dược lý nguyên nhân miêu trưởng sinh cũng không cảm thấy có thể luyện chế thành công thàng đến thuốc phôi nhập lô đan hỏa ổn định giấy lên một khắc này miêu trưởng sinh ngây ngẩn cả người vậy mà là có thể được miêu trưởng sinh kinh ngạc lấy t r ừ n g tóm ắ t một mặt khó có thể tin không nên a làm sao có thể chứ không đúng không đúng nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề sở quân ở một bên thần sắc hơi động mặc dù hắn không hiểu l u y ệ n dược nhưng cũng có thể nhìn ra cao tấn phá giải phối phương hẳn là có thể được sư thúc ngài chỗ này phối phương từ chỗ nào tới miêu trưởng sinh đầy mắt hiếu kỳ nói trước tiên đem thuốc luyện ra lại nói được rồi miêu trưởng sinh khẽ gật đầu c h ậ t bắt đầu nghiêm túc trước đó hắn hoàn toàn là bị bước hiếp lấy luyện dược nhưng bây giờ hắn lại là tự phát muốn nghiêm túc luyện chế cái này kỳ lạ đan dược rất nhanh sao động đan hỏa dần dần hướng tới bình tĩnh khi đan hỏa tự nhiên dập tắt mở nắp lọ một khắc này miêu trưởng sinh cùng sở còn g đều nín hơi nhìn chăm chú bắt đầu thọ thọ nguyên đan xuyên thấu qua tinh nhãn do xét đến đan dược tin tức miêu trưởng sinh trực tiếp đứng chết chân tại chỗ sở c ù n đồng dạng mừng rỡ vặt phần phất tay đem đan dược thu hút trong tay đơn giản hít hạ hà, hài lòng gật đầu không tệ không sai hương vị rất chính ngươi tiểu hoa này tay nghề còn có thể miêu trưởng sinh y nguyên không dám tin tưởng đây hết thảy trên đời này vậy mà thật có có thể gia tăng tuổi thọ đan dược s ở cùng ném cho hắn một vòng chưa thấy qua việc đời ánh mắt tiện tay đem thọ nguyên đan nhét vào trong miệng không sai dược hiệu cũng rất chính lấy lại tinh thần miêu trưởng sinh hai mắt tỏa ánh sáng sư sư thúc n g à i phần này đan phương đến t ộ n cùng là từ đâu mà lấy được tự nhiên là ta kia đồ nhi phá giải ra sợ cùng ẩn ẩn có chút tự hào miêu trưởng sinh giật mình tiếp tục truy vấn tia cung cấp h ắ n phá giải thọ nguyên đan lại là từ đâu mà đến sở cồn giống g như cười mà không phải cười quay đầu lại ánh mắt rêu rêu nói táng hồn hải táng hồn hải miêu trưởng sinh kinh hãi chật mắt b ố c kim quang cảm xúc kích động nói ngài đi qua táng hồn hải sở cồn g cười không nói bên tia đến tột u cùng là dạng gì có thể cùng sư điệt nói một chút không miêu trưởng sinh nghiễm nhiên một bộ hiếu kỳ bảo bạo bộ dáng sở cồn g cười nhạt lắc đầu đáp phi sở vẫn nói vật liệu sung túc tình hùng dưới ngươi có nắm trắc luyện ra thượng phẩm sao m i ê u trưởng sinh có chút ngây người trầm ngâm suy t ư nói dưới mắt ta đối phối phương còn không quá quen thuộc nhưng chí ít cũng có nửa thành nắm chắc nửa thành sao sở cùng có chút hài lòng gật đầu đã như vậy vậy ngươi đón lấy đến khoảng thời gian này liền thành thành thật thật giúp ta luyện rực đi vật liệu cái gì lao phu chỗ này đều có nhưng ta còn có rất nhiều làm việc phải xử lý a m i ê u trưởng sinh có chút khó khăn sở cùng không nói lời nào chỉ là l ặ n g lặng nhìn hắn bốn ngay kế tiếp sáng sớm cao tấn mang theo đi suốt đêm chế một nhóm thứ phẩm phá cực đan đi tới ngoại môn trở lại trốn của h ắ n cố ý đi đã từng ở lại tiểu viện đi một chuyến phát hiện trong tiểu viện đã vào ở mới ngoại môn đệ tử xa xa nhìn mấy lần về sau yên lặng quay người rời đi bắt đầu làm chính sự nguyên bản hắn là nghĩ trực tiếp đi ngoại môn nơi giao dịch đem phá cực đan gửi bán đi ra nhưng tại tiến về ngoại môn chủ phong trên đường lại ngoại ý muốn gặp được một cái khuôn mặt quen thuộc lao cao a phi tiểu sư thúc tổ đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cao tấn hấp tấp tiến lên đón thật là ngươi ngươi là vương nhị thiếu a cao tấn nhìn chằm chằm trước mặt thanh niên nhìn hồi lâu ký ức dần dần rõ ràng người này tên là vương thông càn là hắn tại thanh phong viện làm tạp dịch lúc hồ bằng cầu hữu một trong giao tình bình thường điển hình bạn nhậu ha ha không nghĩ tới tiểu sư thúc tổ còn nhớ rõ lao đệ vương thông càn mừng rỡ và phần nhìn về phía cao tấn ánh mắt bên trong ẩ n ẩ n toát ra vẻ s ù n g bái hương vị chật chật không nghĩ tới a không nghĩ tới ngươi tiểu tử vậy mà đều mười bốn c ấ p rồi cao tấn không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ bởi vì tại trong trí nhớ thanh phong viện liền không có một cái nghiêm túc tu luyện đều là một đám giá áo túi cơm ngài còn không biết ta vương thông càn đầy phấn khởi nói từ khi ngài trở thành thân truyền đệ tử tin tức truyền đến thanh phong viện đã từng hôn sòng bạc những huynh đệ kia đều có thủ cổ vũ không chỉ là ta thật nhiều người đều bắt đầu tức giận phấn đấu bây giờ đã có không ít người tấn thăng ngoại môn thật sao cao tấn không khỏi có chút ngoài ý muốn vậy cũng không ngài hiện tại thế nhưng là chúng ta thanh phong viện tấm gương thần tượng chương một trăm ba mươi hai gặp lại trần bánh o ánh chương một trăm ba mươi hai gặp lại trần bánh o ánh thần tượng cao tấn sắc mặt quái dị không nghĩ tới mình có một ngày cũng có thể trở thành người khác thần tượng càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là thanh phong viện đám kia bùn n h á o vậy mà bắt đầu quyết trí tự cường rồi nói như thế nào đây giống như là đã từng rác rời nhất lớp học sinh đ ỗ n g nhiên bắt đầu thay đổi triệt để một lần nữa là m người mà lại thành tích còn rất không tệ bộ dáng rất hiển nhiên thanh phong viện tạp dịch các đệ tử cũng không phải là thiên phú không được mà là bởi vì không có một cái tốt đẹp tu hành hoàn cảnh tiếp tục cùng vương thông càn hàn huyên một hồi cao tấn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái gì đúng rồi ngươi ở ngoại môn lẫn vào thế nào người quen biết nhiều không kiếm nhất định a vương thông càn tự thổi tự lôi nói lao đệ ta đến đó mà không phải bằng hữu một đồng lớn vậy ngươi nhận biết bao nhiêu bị kẹt tại đệ nhất trọng thuộc tính cực hạ ngoại môn đệ tử phải có cái bảy tám cái đi vương thông càn âm thầm cân nhắc nói ngài hỏi cái này làm gì cao tấn cũng không nói nhảm cười nhạt đem mình ý đ ổ đến nói cho hắn cái gì vương thông c à n không dám tin tưởng nói ngài muốn ở ngoại môn bán ra phá cực đan cái này cái này cái này sẽ không xúc phạm môn quy sao yên tâm ta đã dám làm như thế tự nhiên là có hợp pháp phương pháp cao tấn cười nói việc ngươi cần chính là giúp ta đem đồ vật bán đi chú ý nhất định phải bán cho những cái kia bị thuộc tính cực hạn người,、tốt、nhất những phải cho thuộc thẻ chủ cấp, tốt kẹt tại 20 cấp, một bị cái kia cái kia cực là vương i ê n đàn xuống pha cực d ớ i liền nội người. tấn thăng nội môn có thể ư v thông càng nghi ngờ nói không phải ai có tiền liền bán cho ai sao dĩ nhiên không phải cao tấn lắc đầu nói ta ra ban phá cực đan mục đích là vì mau trong chế tạo càng nhiều nội môn đệ tử không phải tới làm từ thiện Đi. đầu, cười Vương vậy Thông Càng không rõ ràng không? Tấn gật đầu, vậy tự ta có thể thể. bật cho khoa có Có Cao rõ lắm mua mấy đều có thể đến ta nơi này mua phá cực đan nghe vậy vương thông càn kích động lệ rơi đầy mặt liền t r ê n l ệ n h cho cao tấn quỳ xuống sau đó hai người lấy nguyên linh phát thệ đế hạ khế ước kết quả là vương thông càn liền trở thành hắn ở ngoại môn độc nhất vô nhị đại diện thương mà vương thông càn cũng không có để hắn thất vọng không đến nửa ngày công phu liền đem hơn ba mươi k h ỏ a phá cực đan lấy m ô i k h ỏ a n ba vạn linh thạch giá cả tiêu thụ t r ố n g không trên đường trở về cao tấn nhìn xem trong túi chữ vật thu hoạch tâm tình thật tốt tiếp xuống chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi truyền bá đi xuống hạt giống này mầm là đủ đương nhiên cũng không thể làm các loại dù sao còn có sự tình khác muốn làm khoảng cách minh bộ hào lần sau khiêu chiến còn có một tuần thời gian hắn nhất định phải tại một tuần này thời gian bên trong mau chóng tăng lên thực lực nhất là trang bị phước diện đối mặt minh bộ hào loại này kỳ lạ đối thủ hắn thiếu không phải tổn thương cũng không phải hp cùng phòng ngự mà là trang bị minh bộ hào có thể tại vụ hóa thất ở ba năm tuyệt đối là cái có tiền phú nhị đại thay đổi sau trang bị cùng vũ khí chắc chắn sẽ không quá kém cho nên hắn cũng phải cả một bộ t ự c phẩm trang bị mới được nếu không thất thua trừ cái đó ra hắn còn được cả một chiêu chuyên môn dùng để phá giáp kỹ năng mới được chỉ dựa vào phong chỉ kình hiển nhiên là không qua chó kết quả là cao tấn liền lần nữa đi tới truyền công điện nhưng mà một phen tìm kiếm xuống tới cũng không có tìm được hắn muốn kỹ năng phá giáp kỹ năng ngược lại là có rất nhiều nhưng phần lớn cùng phong chỉ kình đồng dạng cơ sở phá giáp hiệu quả rất thấp nhất định phải để cao số lượng độ mới có thể đem phá giải hiệu quả kéo lên do đó chẳng lẽ liền không có một chiêu không đánh tổn thương hoàn toàn dùng để phá giáp kỹ năng sao cùng những người đi đường một phen hỏi thăm sau phát hiện trên đời này căn bản không tồn tại loại này kỹ năng về phần nguyên nhân tựa hồ dính đến kỹ năng mạch kín tạo dựng nguyên lý cao tấn cũng nghe không hiểu nhiều nói tóm lại chính là đơn thuần dùng để phá giáp kỹ năng mạch kín không phù hợp kỹ năng mạch kín cơ bản nguyên lý căn bản tạo dựng không đứng dậy nếu là ta cũng có lưu ly thiên phú liên tốt chỗ nào cần phải phiền thoái như vậy cao tấn yên lặng thở dài một tiếng không khỏi bắt đầu ghen tị trần bánh bánh lưu ly thiên phú tại hắn xem ra lưu ly thiên phú hiệu quả tuyệt đối là hoàn mỹ khắc chế minh bộ hảo rất nhiều thời điểm duyên phận chính là như thế tuyệt không thể tả ngay tại cao tấn chuẩn bị rời đi truyền công điện thời điểm lại một lần trước mặt đến truyền công điện lĩnh hội trần ánh ánh đánh cái đối mặt gặp nhau lần nữa hai người thần sắc đều có chút phức tạp cùng xấu hổ nghe nói ngươi thành công ngăn chặn minh bộ hào sông bảng tình thế trần ánh ánh thần sắc vẫn là trước sau như một lạnh lùng ừ m cao tấn xấu hổ gật đầu thắng được rất m i ế n cưỡng có muốn hay không ta dùng lưu ly thiên phú ra chỉ một chút vũ khí của ngươi trần ánh Oanh, Oanh do dự nói cao tấn gật người ngươi lưu ly thiên phú còn có thể ra chỉ người khác vũ khí trước đó không được nhưng bây giờ có thể trần ánh gật đầu nói rất hiển nhiên trần ánh ánh đạt được tiên tổ chuyển thừa về sau thu hoạch rất nhiều lưu ly thiên phú mới cách dùng được rồi dựa vào người khác hỗ trợ thắng cũng không có gì ý tứ cao tấn khéo lời từ chối trần ánh ánh hảo ý trần ánh ánh khẽ gật đầu chỉ là nhàn nhạt lưu lại một câu cố lên sau đó trực tiếp thẳng leo lên c h u y ể n công điện tầng hai cao tấn quay đầu mắt nhìn trần ánh ánh bóng lưng thở dài một tiếng yên lặng rời đi bốn t r u y ể n công điện tầng hai trần ánh á ngồi h n tại một chỗ không người trước kệ sách tiếp tục lĩnh hội mình ngưỡng mộ trong lòng kỹ năng có lẽ là vừa vặn gặp được cao tấn nguyên nhân lĩnh h kỳ quái cái này thái thượng vong tình lục không phải là giả hay sao đến từ tiên tổ truyền thừa ký ức nói cho nàng bộ này công pháp có thể đạm mạc thế gian hết thẻ tình cảm đạo tâm vững như thái sơn nhưng bây giờ nàng đã xem công pháp tu luyện tới tầng thứ hai nhưng thủy trung không cách nào đem nội tâm cao tấn thân ảnh xô tan trong tháng chốc trần ánh ánh tựa hồ đã nhận ra cái gì sợ hãi quay đầu nhìn lại ai chỉ thấy kiếm tâm trưởng lão chẳng biết lúc nào đứng ở phía sau nàng giờ phút này đang l ặ n g lặng nhìn xem nàng kiếm tâm trưởng lão trần ánh ánh nhận lần có chút cảnh giác từ ngươi từ bí cảnh ra một khắc này bản tọa liền chú ý đến ngươi kiếm tâm trưởng lão mặt mày lại cười nói nghe vậy trần ánh ánh không khỏi càng phát ra cảnh giắt lên thế nào cổ thương phái không chào đón huyết mạch người thừa kế thế thì không có kiếm tâm dài mỉm cười lắc đầu có chút hăng hái tưởng tận xem xét trần ánh ánh một chút ý vị thâm trường nói bản tọa chỉ là nghị xác nhận một chút ngươi có còn hay không là ta cổ thương phái đệ tử trần ánh ánh tự nhiên minh bạch kiếm tâm trưởng lao ý tứ chấm tư một lúc lâu sau nghiêm túc nhẹ gật đầu ha ha xem ra bản tọa không thấy nhìn lầm kiếm tâm trưởng lao cất tiếng cười to ở giữa tiện h tay tại bốn phía thiết hạ một tầng c â m chế để tránh quay dày đến cái khác đệ tử ngươi nha đầu này xác thực cùng những cái kia bạch nhãn lang không giống nhau lắm trần ánh đại mi tao lại khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút Đã thấy kiếm tâm t kiếm r ư ở người láo đ、so、thiên phú rất phù hợp bản tọa truyền thừa chương một trăm ba mươi ba hôm nay là cái vĩ đại thời gian thượng chương một trăm ba mươi ba hôm nay là cái vĩ đại thời gian thượng kiếm tâm nói mình công pháp không thể so thái thượng vong tình lục tránh lịch trần ánh ánh hiển nhiên không có coi ra gì dù sao chính nàng rất rõ ràng thái thượng vong tình lục là cái gì cấp bậc về phần bái sư chuyện này nàng khẳng định là không có ý kiến đến gì dù sao nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu tài nguyên tu luyện mà trở thành thân truyền đệ tử có thể cho nàng mang đến rất nhiều tài nguyên nghiêng ngài là nghiêm túc trần ánh ánh đ ố i kiếm tâm thu nàng làm đồ động cơ còn có chút lo lắng kiếm tâm cười nói ngươi cảm thấy bản t ọ a chủ động tìm tới ngươi chính là vì đùa ngươi chơi văn bối chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên trần ánh, ánh bình tĩnh nói dựa theo văn bối quy hoạch ít nhất cũng phải xông lên thiên bảng năm mươi vị trí đầu mới có thể gây nên chư vị trưởng tọa chú ý kiếm tâm yên lặng trước ngươi xông bảng chiến đấu bản g tọa đều nhìn lấy ngươi trước mắt thực lực chỉ cần làm bộ không tệ thân phách đánh vào thiên bảng ba mươi vị trí đầu cũng có thể trường lao quá khen rồi van bối đối với mình thực lực vẫn là có ít trần ánh ánh lắc đầu nói đương nhiên nếu như ngươi có thể luyện chi phí tòa công pháp đừng nói là thiên bảng trước hai mươi liền xem như đối mặt trước m ộ ư ơ i đều có lực đánh một trận kiếm tâm không để lại dư lực suy hư mình công pháp có bao nhiêu ngưu bức trần ánh ánh mặc dù không có đem kiếm tâm công pháp coi ra gì nhưng cũng có thể cảm nhận được kiếm tâm t h a n h ý làm sơ cân nhắc về sau chinh trọng đứng dậy đi b á i sư đại lễ đệ tử trần bánh oánh bãi kiến sư tôn ha ha ha tốt tốt tốt kiếm tâm cười rất vui vẻ nhìn về phía trần bánh oánh ánh mắt liền cùng nhìn thấy con gái ruột đồng dạng trở về chỉnh đốn xuống đồ vật ngày mai theo vi sư bên trên huyền thương phong cao tấn cũng không biết chuyển công điện phát sinh hết thảy hắn lúc này ngay tại một gian yêu thú máy mô phỏng bên trong nghiên cứu trước mắt dụng cụ nhìn thấy linh khí màn sáng bên trên bày da các loại yêu thú đồ giám trong miệm hung hăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thật thần kỳ hắc khoa kỹ lại nói đồ g i á m bên trong yêu thú đều có thể mô p h ỏ n g ra sao phòng ngự hình cao đẳng yêu thú mai rùa thú không sai quyết định chính là ngươi tuyển định đồ g i á m về sau đem bên cạnh đẳng cấp thiết t r í vì ba mươi cấp điểm kích xác nhận quyền hạng sau một khắc một tiếng nặng nề thú giống vang vọng toàn bộ khoang mười mét bên ngoài quang trận bên trong một đầu to lớn mai rùa thú yêu linh dần dần hiện hiện ra t à n mát ra khiến người sợ hãi than khí tức ngư bức cao tấn kìm lòng không được phun ra hai chữ hắn đến yêu thú máy mô phòng mục đích đơn giản chính là vì soát kỹ năng độ thuần t ụ nhất là phong chỉ tình một phát phong chỉ kình lên tay trực kích mai rùa thú yêu linh c h á n nhận công kích mai rùa thú gào thét một tiếng đạp trên bước chân nặng nề hướng cao tấn bôn u tập tới cao tấn bằng vào ưu thế tốc độ nhẹ nhóm đặt vào chơi r i ề u hoa thải q u a n g đạn bóng đen lưu buộc phong chỉ kình tật hỏa b a n h kích kiếm các loại kỹ năng có cái gì thả cái gì rời đi truyền công điện không lâu hắn liền sớm kích hoạt lên bất bại kim thân cho nên hắn lúc này hoàn toàn không cần lo lắng mai rùa thú tổn thương tuy tâm sử d ụ n ném kỹ năng là đủ và anh, và anh, và anh. mai rùa thú tại trận pháp mô phỏng trong hoàn cảnh mạnh mẽ đ ô n g tới khí huyết đều đâu vào đ ấ y trượt vì có thể để cho nó nhiều kháng một hồi cao tấn cố ý đem giữ gốc một kích đặt ở hoa thải quang đạn hoặc là bóng đen lưu buộc bên trên sợ mai rùa thú chết quá nhanh có thể nói là thao nát tâm xoát độ thuần thục quá trình buồn k ẻ không thú vị nhưng cao tấn lại càng chơi vượt lên đầu từng viên hồi khí đ a n cùng không đòi tiền đồng dạng hướng trong m i ệ n g đưa pháp lực tại c u ồ n g ném kỹ năng quá trình bên trong ảo ả o rơi theo bất bại kim thân song kháng càng trồng càng cao cao tấn lá gan cũng trở nên càng lúc càng lớn ba mươi cấp mai rùa thú đổ xuống về sau trực tiếp phát thời thế cấp cấp cũng được đổi hiện dài gian, 40. 40 Về sau bao kháng không lần à trực tiếp triệu hoán một hoán đ u này cuối cùng kháng đánh nhiều bốn thời gian bất chi bất giác đi tới ngày thứ hai dạng sáng cao tấn vẫn chưa thỏa mãn đi ra mô phòng khoan g thuyền ngăn cản hắn soát độ thuần thục không phải tiền thuê mà là đan dược dự trữ không sai trải qua cái này một đợt giày vò trong túi chữ vật hồi khí đan vậy mà t h ờ y đ ấ y ngươi dám tin phí thuốc về phí thuốc nhưng ích lợi tuyệt đối là đáng giá bao quát bất bại kim thân ở bên trong tất cả kỹ năng đều chiếm được rõ ràng tăng lên nhất là hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu buộc cái này hai chiêu một cái chỉ có 2.5 giây làm lạnh một cái hoàn toàn không có làm lạnh s o á t độ thuần thục hiệu suất cao ự c c hoa thải quang đạn tuần tự phát động hai lần giữ gốc đốn nộ độ thuần thục từ 12 đã tăng tới 33, m ỗ i khoả quang đạn bội s u ấ t từ 32% t ă n g lên tới 53%, t ừ công cụ kỹ năng nhảy lên biến thành tổn thương không tệ tiểu kỹ năng bóng đen lưu buộc càng là phát động ba lần giữ gốc độ thuần thục trực tiếp kéo đến 48, n m i t á ờ s từ 88% t ă n g lên tới một tổn thương năng lực càng phát ra ra sức đáng tiếc phong chỉ kình chỉ phát động một lần trước mắt độ thuần thục năm mươi điểm bội s u ấ t hai trăm hai mươi cắt chém hiệu quả sáu mươi hai tận hỏa oanh kích kiếm bởi vì làm lạnh quá dài nguyên nhân đến cuối cùng mới miễn cưỡng phát động giữ gốc đốn nộ mà lại bởi vì là cao cấp kỹ năng nguyên nhân độ thuần thục tốc độ tăng rất nhỏ chỉ đã tăng tới tám điểm nhưng bởi vì mỗi điểm độ thuần thục năm cao t r ư ờ n g thành cuối cùng bội s u ấ t tăng lên vẫn là rất lớn trực tiếp từ ba trăm năm mươi biến thành ba trăm chín mươi buộc phát năng lực nâng cao một bước bất bại kim thân cũng phát động một lần g i gốc đốn nộ nhưng chỉ c h ư ớ n ă m điểm độ thuần、thục. mở ra sau cơ sở song kháng biến thành 92, bị thương tổn lúc điệp ra hiệu quả cũng từ tám điểm để cao đến chín điểm đáng ra nói chuyện tại kỹ năng độ thuần thục đột nhiên tăng mạnh đồng thời cao tấn nguyên linh đẳng cấp cũng tăng lên tới hai mươi ba cấp nói tóm lại cái này một đợt mặc dù tiêu hao đại lượng hồi khí đan nhưng ích lợi vẫn là m ộ mươi phần ra sức về gác chung trước cố ý đi nơi giao dịch hạ giá một nhóm hồi khí đan tiện thể thu lấy một chút gửi bán ích lợi trở lại gác chung thời điểm trời đã tờ mờ sáng kỳ quái luyện cái thuốc mà thôi làm sao đến bây giờ cũng chưa trở lại thấy sở c ù n còn chưa có trở lại cao tấn trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái s ở q u â n không tại gác chung sự vụ tự nhiên phải do hắn phụ trách hơn ba mươi khỏa phá cực đan vung xuống đi tổng không thể một cái tấn thăng đều không có a cao tấn thấp phỏng xếp bằng ở bồ đoàn bên trên lẳng lặng chờ đợi tấn thăng người đến có bài hh á t á thật t tốt ta gieo xuống một viên hạt giống rốt cục mọc ra trái cây hôm nay là cái vĩ đại thời gian hôm qua hắn đi ngoại môn trồng hơn ba mươi hạt giống không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay tuyệt đối sẽ là cổ thương phái trong lịch sử nhất vĩ đại thời gian thời gian còn sớm chậm rãi trở đi mở cửa nháy bên mắt cao tấn trực tiếp mắt trợt tròn xuất hiện ở ngoài cửa vậy mà là bắc kiếm phong trưởng tọa kiếm tâm bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là cùng tại kiếm tâm bên cạnh thân ảnh vậy mà là trần oanh oánh ba a tiểu sư thúc làm sao biết ta muốn dẫn người đến tấn thăng kiếm tâm nghi ngờ nói dẫn người đến tấn thăng cao tấn từ mộng bức bên trong lấy lại tinh thần nhìn xem kiếm tâm nhìn nhìn lại một bên trần oanh oánh lần nữa lâm vào mập bức ngươi nói là ngươi muốn dẫn oanh oánh đến tấn thăng có vấn đề gì sao kiếm tâm nết miệng cười cười thuận thế hướng trong lâu dò xét nói thủ t r ù n g sư thúc đâu không ở đây sao chương một trăm ba mươi b ố hôm nay là cái vĩ đại thời gian hạ chương một trăm ba mươi b ố hôm nay là cái vĩ đại thời gian hạ cao tấn mộng b ứ c lấy lắc đầu người tiểu sư thúc kia có thể gõ vang huyền thương cổ t r u n g sao kiếm tâm tiếp tục hỏi cao tấn kinh ngạc mà phức tạp nhìn xem trần oánh oánh gật đầu nói có thể mặc dù trần oánh oánh có thể tấn thăng thân truyền là công việc tốt nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới trần oánh oánh sẽ bái nhập kiếm tâm tòa hạ trước kia hắn vẫn cho là trần oánh o sẽ bái nhập lạc nguyện trưởng lao tòa hạ trước kia hắn vẫn h là trần oánh o n h sẽ bái nhập lạc lạc nguyện trưởng lao tòa hạ vậy thì tốt quá tỉnh làm phiền sư thúc lao nhân ra ông ta kiếm tâm cười nói và anh ngươi cũng nhận biết ta liền chúc mừng sư muội tấn t h ă n g thân truyền cao tấn ánh mắt phức tạp chúc mừng nói ừ n trần ánh ánh khái dạng rõ ràng tại hồi tránh cao tấn ánh mắt một bên kiếm tâm biểu lộ cứng đờ, t r ì n h trọng việc cường điệu nói loạn loạn hẳn là sư địa tôn ngài muốn bảo nàng sư muội vậy ta chẳng phải là cũng phải gọi nàng một tiếng sư thúc tổ cao tấn lơ đen nói không sao các quản các là được cũng được đi kiếm tâm đập đi lấy miệng không có lại xoắn suýt xuống dưới mời hai người vào nhà về sau cao tấn căn cứ trần ánh ánh nhập môn thời gian rất mau tìm đến trần ánh ánh hồ sơ ngọc giản đem nội môn đệ tử đánh dấu sửa chữa vì bắc kiếm phong thân truyền đệ tử về sau một lần nữa thả lại chỗ cũ đi theo ta đi cao tấn ra hiệu hai người cùng hắn lên lầu đã thấy kiếm tâm chẳng hề để ý k h o á t khoác tay tiểu sư thúc trực tiếp đi gõ là được chúng ta liền không cần đi lên cao tấn gật gật đầu đang muốn lên lầu lại nghe ngoài cửa chuyển đến một tiếng kích động mà cao thanh â m ngoại môn đệ tử lưu nhị đản đến đ â y tấn thăng cao tấn kinh ngạc lấy dừng lại bước chân kiếm tâm cùng trần á n h ánh cũng tò mò lấy nhìn về phía ngoài cửa u có ngoại môn tiểu gia hỏa tấn thăng rồi kiếm tâm xem xét mắt gác c h u n g bên ngoài thanh niên khen ngợi lấy nhẹ gật đầu tên là lưu nhị đản thanh niên ngẩng đầu đi vào gác c h u n g h a n g hái nhìn thấy kiếm tâm trưởng lão cũng ở phía sau nháy mắt sợ cùng cháu con rủa đồng dạng yên lặng thối lui đến ngoài cửa không dám nói chuyện lớn tiếng cao tấn cười nhạt lắc đầu chật lên lầu chót gõ huyền thương cổ chung ken ken ken liên tiếp sáu âm thanh tiếng c h u n g g õ vang bừng tỉnh cổ thương phái sáng sớm dưới lầu trần ánh ánh tựa hồ phát giác được cái gì tao mày lấy nhìn về phía mái nhà trong lòng âm thầm hơi nghi hoặc một chút tốt sóng gợn mạnh mẽ cái này huyền thương cổ t r u n g đến tột cùng lai lịch gì một lát sau cao tấn từ trên lầu xuống tới thể nội còn lưu lại huyền thương cổ t r u n g cho hắn phản hồi mười phần huyền liền rượu xong việc kiếm tâm vỗ tay nói ngày trước bận điệu ta còn được mang á n h ánh về bắc kiếm phong an dừng một cái cao tấn còn muốn nói nhiều cái gì nhưng nhìn thấy trần á n h ánh tránh né ánh mắt về sau vẫn là nuốt trở vào kiếm tâm cùng trần á n h ánh vừa đi đến cửa miệng chật ngừng bước chân sư muội ngươi làm sao cũng tới kiếm tâm kinh ngạc lấy nhìn về phía ngay tại đi tới lạc nguyện trưởng lão sau đó đem ánh mắt rơi vào bên cạnh triệu duyệt trên thân mang duyệt nhi đến tấn thăng sao đúng dịp ta vừa mang oanh oanh tấn thăng xong lạc nguyện trưởng lão bên này đồng dạng một mặt kinh ngạc sư huynh lại thu thân chuyển rồi không có biện pháp đây không phải ngươi không chịu đem duyệt nhi nhường cho ta mà sư huynh chỉ có thể thay được ra kiếm tâm có chút đắc ý giới thiệu nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại oanh o n h thiên phú khả năng so duyệt nhi càng thích hợp kế thừa y bắt của ta thật sao lạc nguyện trưởng lão không khỏi hiếu kỳ lấy nhìn về phía trần o n h o n h thật xinh đẹp nha đầu oanh gặp qua lạc nguyễn sư thúc trần á n h á n h cung kính bài kiến hai bên đơn giản hàn huyên một lát sau lạc n g u y ệ t trưởng lão liền dẫn triệu duyệt đi vào gác chuông trong lúc đó lại có một vị tấn thăng ngoại môn đệ tử đổi tới vừa muốn lớn tiếng báo cáo lại bị gác chuông cổng tràng diện giật này mình yên lặng lui đến một bên kiên nhẫn đợi đối mặt lạc n g u y ệ t trưởng lão cùng triệu duyệt cao tấn bao nhiêu có chút im lặng chẳng lẽ hôm nay thật sự là cái gì ngày hoàng đạo lại có nhiều người như vậy đến thành đoàn tấn thăng triệu duyệt sư muội đã lâu không gặp ngài vẫn là gọi ta duyệt nhi b i bởi vì bối phận nguyên nhân triệu duyệt lộ ra có chút ngượng ngùng cùng mất tự nhiên không sao cao tấn bật cười khanh khách sau này ngươi ta lấy sư huynh mội tương xứng là được không cần thiết như thế l ạ nhạt được rồi sư huynh triệu duyệt làm sơ do dự thấy lạc nguyện không có gì phản ứng về sau nhu thuận gật đầu một bên bởi vì lạc nguyện trưởng lao sư đ ổ đến kiếm tâm cùng trần á n h ánh cũng tạm thời lưu lại xuống tới thấy cao tấn cùng triệu duyệt như thế quen thuộc mở miệng một tiếng sư huynh sư muội trần á n h ánh không khỏi n h u n h u mày lại hít sâu một hơi yên lặng đã vận hành lên thái thượng vòng tình l ụ mà lạc đã vận hành lên thái thượng vòng tình lục mà lạc được không dễ dàng đem nha đầu này kéo qua đến mau đem xuống gõ được rồi cao tấn cười nhẹ tìm kiếm ra triệu duyệt hồ sơ ngọc giản đem nội môn đệ tử sửa chữa vì lạc nguyện phong thân truyền đệ tử vốn định mời hai người cùng nhau lên lâu g õ t trông lại phát hiện lạc nguyện trưởng lão cũng lười đi lên rơi vào đường cùng cao tấn đành phải một mình lên lầu lần nữa gõ sáu ngay cả t r u n g keng keng keng Ken. Ken. tiếng chuông quanh quần đồng thời lạc nguyện trưởng lão tựa hồ nhớ ra cái gì đó mở miệng nói đúng rồi sư h u n h cần phụ trợ đan dực và vật liệu ta đều chuẩn bị xong bất thời gian đem ngươi kia phá công pháp chuyển cho duyệt duyệt kiếm tâm mặt mò cứng đ ở ta cái gì thời điểm đáp ứng đem công pháp chuyển cho duyệt nhi ta mặc kệ dù sao liền định như vậy mặt trăng lặn trưởng lão không thèm nói đạo lý nói kiếm tâm trưởng lão không chịu nhà ra ta bác kiếm phong công pháp nơi đó có chuyển cho ngươi lạc nguyện phong đạo lý hừ hừ lạc nguyện trưởng l ã o ánh mắt rảo h ò a nói sư huynh liền không sợ ta đem ngươi bác kiếm phong phá hủy ít đến bộ này kiếm tâm biểu lộ kiên quyết nói ai lạc nguyện trưởng lao hốc mắt nháy mắt p h i m hồng yếu ớt than tiếp nói quả nhiên lớn tuổi tình cảm liền phai nhạt kiếm tâm c h á n tối đen không khỏi hồi tưởng lại thở thiếu thời bị lạc n g u y ệ t chi phối sợ hãi bất đắc dĩ nhà danh nói không phải sư minh nói ngươi ngươi cũng là một phong trưởng toàn người làm sao còn giống như trước kia một điểm quy củ cũng đều không hiểu tất cả đỉnh núi truyền thừa độc lập là các lao tổ tông lưu lại quy củ há có thể dung ngươi dạng này làm ấu quy củ là cái gì lạc n g u y ệ t trưởng lão lơ lên nói kháng đánh sao kiếm tâm triệt để im lặng được rồi được rồi biết ngươi thủ quy củ lạc n g u y ệ t trưởng lao tức giận trợn nhìn, nhìn kiếm tâm một chút nói cùng lắm thì để d u y nhi nhận ngươi làm nghĩa phụ làm cha đem công pháp chuyển cho nữ nhi dạng này không tính vi qa u kiếm tâm kinh ngạc lấy há to miệng trầm ngâm gật đầu nói như thế cái không tệ chú ý vừa v ậ n ta cũng thật thích duyệt duyệt nha đầu này vậy liền định như vậy hai vị trưởng lão đàm phán quá trình bên trong triệu duyệt ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa đầy mắt nghi ngờ nói kỳ quái hôm nay làm sao có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đến đây tấn thăng ngay vậy kiếm tâm cùng lạc nguyện không khỏi nhìn về phía ngoài cửa lúc này mới phát hiện gác chông bên ngoài đã tụ tập bảy tám cái hai mươi cấp một phá ngoại môn đệ tử tình huống như thế nào hai vị trưởng lão kinh ngạc liếc nhau đều có chút một bức càng đáng sợ chính là tại bọn hắn mộng bức quá trình bên trong lại có hai tên ngoại môn đệ tử mồ hôi rầm rề leo lên đỉnh núi cao tấn gõ xong c h u n g từ trên lầu xuống tới vừa vặn nhìn thấy cái này một màn thâm tàng công cùng tên nói ai nha xem ra hôm nay gõ c h u n g làm việc có chút nhiều à sự thật chứng minh hôm nay đúng là cái vĩ đại thời gian tại hắn xem ra mình cái này sóng tuyệt đối là vì cổ thương phái dựng lên sóng đại công chí ít chính hắn là cho rằng như vậy chương một trăm ba mươi lăm chưa từng thiết tưởng con đường chương một trăm ba mươi lăm chưa t ừ người ế t chi chi ngô. lạc nguyệt cùng kiếm tâm đột nhiên quay đầu nhìn về phía cao tấn khoe miệng không tự giác có gắp đúng vậy à có thể trong khoảng thời gian ngắn để nhiều như vậy ngoại môn đệ tử đột phá trừ phá cực đan còn có thể là cái gì mà dưới mắt trong tông môn cũng liền cao tấn có thể tự mình luyện chế phá cực đan không cần cảm tạ ta có thể vì tông môn làm điểm cống hiến cũng là nên cao tấn còn tưởng rằng mình là một cái công lớn suy nghĩ muốn hay không hỏi trưởng môn yếu điểm mà ban thường cái gì đã thấy kiếm tâm lạc nguyệt hai người sắc mặt xanh xám liền tranh lệch tại chỗ báo nổi làm gì dùng loại này ánh mắt n h ì n ta cao tấn không hiểu ra sao thế nào ta bạch bạch vì nội môn chế tạo nhiều như vậy m á u mới các ngươi còn không vui lòng đúng không kiếm tâm cố gắng đẻ xuống trong lòng hòa khí bất đắc di thở dài nói được rồi vẫn là chờ trưởng môn sư minh tới đi là nguyện trưởng lao tức giận chừng cao tấn một chút ngươi n h a ngươi ta đúng là không có cách nào nói ngươi cái gì ý tứ cao tấn càng phát ra mê hoặc hợp lấy giúp tông môn bổ sung máu mới là kiện chuyện sai đi triệu duyệt tựa hồ cũng không quá lý giải tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghi hoặc ngược lại là trần ánh ánh tựa hồ minh bạch thứ gì khẽ than quét cao tấn một chút ngươi cảm thấy tông môn rất thiếu nội môn đệ từ sao cái gì ý tứ cao tấn nhữ mày dò hỏi rất nhiều chuyện cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy trần ánh, ánh có ý riêng đối cổ thương phái dạng này đại môn phái đến nói nội môn đệ tử quá nhiều ngược lại là loại gánh vác cao tấn không cách nào lý giải nói đây cũng là cái gì kỳ hoa đạo lý trần ánh á n h vừa muốn giải thích trường môn cố chính vân liền khí thế hung hăng giết tới đây chỉ thấy cố chính vân lạnh lùng quét mắt hiện trường hơn mười tên sắp tấn thăng ngoại môn đệ tử sau đó đem ánh mắt rơi vào cao tấn trên thân tiểu sư t h ú c a tiểu sư t h ú c ngài thật đúng là sẽ giúp ta chế tạo phiền p h ứ ca trường môn sư điệt lời này ta coi như không thích nghe cao tấn hậu n g ữ môi ta giút tông môn làm ra nhiều như vậy nội môn đệ tử ngươi không nên cảm kích ta sao đúng ta xác thực được cảm kích n g à i cố chính vân cứng ngắc cười khẩy nói cảm kích n g à i không có làm tức c h ế t ta đối mặt cố chính vân â m dương khoa khí cao tấn dần dần ý thức được chuyện này cũng không có đơn giản như vậy lạc nguyện trưởng lão thở dài hỏi ngươi biết nuôi một cái nội môn đệ tử phải tốn bao nhiêu tiền không ách nội môn đệ tử không phải dùng để b ó p lột kiếm tiền sao chỉ ít tại hắn xem ra tông môn chính là cái làm công địa phương cùng nhà tư bản không có gì khác biệt cố chính vân ba người nhao nhao vỗ chán cố chính vân bị tức quá sức trực tiếp đề nghị đã như vậy vậy cái này m ờ i cái tân tấn nội môn đệ tử sau này cứ giao cho tiểu sư thúc toàn quyền phụ trách mỗi tháng phúc lợi cùng phụ cấp đều bởi ngài đến phụ trách các đệ tử lấy được ích lợi cũng đều về ngươi lần này đến phiên cao tấn m ộ t b ư ớ c ai ra cái này quả nhiên là hắn chưa từng thiết tưởng con đường dạng này có thể hay không không quá hợp quy củ cao tấn gượng cười hỏi không có việc gì ta là trưởng môn ta quyết định cố chính vân bày ra một bộ ta vì ngươi làm chủ tư thái cao tấn cũng không đốc tự nhiên minh bạch cố chính vân là tại m i ệ n a i hắn nhưng hắn thực sự không nghĩ ra nội môn đệ tử nhiều tại sao là chuyện xấu đi trưởng môn sư huynh ta nhìn hắn cũng không phải cố ý coi như xong đi lạc n g u y ệ t trưởng lão ra mặt giúp cao tấn giải vây nói xác thực cố chính vân tưởng rằng gật đầu vậy cái này phê đệ tử tài nguyên liền từ ngươi lạc n g u y ệ t phong trừ đi n g h e xong lời này lạc n g u y ệ t trưởng lão nháy mắt trở mặt ta cảm thấy trưởng môn sư huynh nói đúng làm như thế nào phạt làm sao phạt ta nâng hai tay tán thành nói xong vẫn không quên hướng cao tấn lộ ra một bộ ta cũng không giúp được ngươi bất đắc dĩ biểu lộ cố chính vân cái này sóng rõ ràng là thật tất giận ngay cả lạc nguyện trưởng lão mặt mũi đều không bán cao tấn cũng tới tính tình hảo tâm giúp tông môn làm ra nhiều như vậy nội môn đệ tử không ban thưởng vậy thì thôi còn trách tội lên sư thúc tổ đâu cố chính vân khí thế hung hăng nói chuyện này ta thực sự cùng hắn lão nhân ra hảo hảo nói d ó c nói d ó c cắt không phải liền là nuôi mấy cái nội môn đệ tử sao cao tấn được thành công khơi dậy tính tình tự chịu trách nhiệm lời lô đúng không lời vừa nói ra toàn trường mọi người tại chỗ mắt t r ọ n t r ò n bao quát cố chính vân ở bên trong lúc đầu hắn cũng chỉ là thuận miệng nói mục đích là để cao tấn biết bồi dưỡng một cái nội môn đệ tử có bao nhiêu khó ai có thể nghĩ cao tấn vậy mà t ư ờ n g thật tiểu sư thúc ngươi nhưng tuyệt đối đừng hành động theo cảm tính chuyện này cũng không phải tùy tiện đùa giỡn kiếm tâm nháy mắt ra hiệu nhắc nhở đáng tiếc cao tấn cũng không có nhận sợ ý tứ phản âm thanh trâm trọng nói đây không phải trưởng môn đưa ra phương án giải quyết sao cố chính vân trán tối đen sắc mặt âm tình bất định bực tức nói t ố t chuyện này liền định như vậy đừng ai trưởng môn sư huynh đây không phải làm phân liệt sao lạc n g u y ệ t trưởng lão cùng cái người hòa giải đồng dạng khuyên cố chính vân mặc dù có chút đầu hóc phát sốt nhưng còn không về phần không rõ cái này đạo lý tây sơn bên kia còn có tòa núi nhỏ đầu sau này liền giao cho tiểu sư thúc kinh doanh coi như là tại nội môn phân gia mới một mạch tới thì tới nha ai sợ ai a cao tấn không hề nhượng bộ chút nào mắt thấy sự tình đang theo không thể khống phương hướng phát triển ở đây tất cả mọi người kinh ngạc lấy há to miệng duy chỉ có cao tấn c ù n g cố chính vân hai người còn tại chỗ ấy tranh phong tương đối ai cũng không chịu nhượng bộ ngươi nếu có thể đem ngọn núi kia kinh doanh bắt đầu cũng phát triển xuống dưới bản tọa trực tiếp đem trưởng môn vị trí lấy xuống đến tặng cho ngươi cố chính vân nói xong trực tiếp giận dữ rời đi chỉ để lại nguyên niệm m ộ n bức mọi người người nhà ngươi ta đều không biết nên nói như thế nào ngươi lạc nguyện trưởng lao chỉ tiếc rèn s á t không thành t h é p nói thật sự cho rằng nuôi một đám nội môn đệ tử như vậy dễ dàng à rất khó sao cao tấn bĩu i môi nói đều là có tay c ó chân người chẳng lẽ còn có thể chết đói hay sao trọng điểm là tài nguyên tài nguyên tài nguyên lạc nguyện trưởng lao tức giận cường điệu nói nếu không phải tài nguyên có hạn ngươi cho rằng tông môn không muốn mở rộng sao cao tấn bĩu i môi nói đệ tử số lượng càng nhiều vơ vét cùng tranh đoạt tài nguyên không lại càng nhiều không lời nói là nói như vậy không sai nhưng đại vân châu tài nguyên là có hạn a là nguyện trưởng lão một bộ tâm mệnh biểu lộ mặt khác nguyên linh tu luyện tới hai mươi cấp một phá là cái đường d a n h giới về s o đối tài nguyên nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn đối t ô n g môn gánh vắc cũng sẽ càng ngày càng nặng đây cũng là vì cái gì trưởng môn sư huynh như thế tức giận nguyên nhân bởi vì nguyên như thế nháo trọ trực tiếp làm d ố i loạn vốn có cân bằng nghe được nơi này cao tấn cuối cùng minh bạch một chút nhưng hắn cũng không cảm thấy đây là cái vấn đề có câu nói tốt tự chọn được đường quỷ cũng phải đi xuống mặc dù hắn không có làm qua lão bản nhưng hắn làm qua nhân viên đối với như thế nào nghiền ép cùng bóc lột nhân viên hắn vẫn là thấm sâu trong người sau đó kiếm tâm sư đổ cùng lạc n g u y ệ n ý đổ lần lượt rời đi toàn bộ huyền thương phong trên đỉnh chỉ còn lại cao tấn cùng một bang còn chưa tấn thăng ngoại môn đệ tử khu khu tình huống các ngươi cũng đều nghe được cao tấn h á n g r ọ n một cái cho tương lai các công nhân viên vẽ lên bành nướng từ hôm nay về sau các ngươi liền cùng ta l a n l ộ t mời đại gia yên tâm cái khác nội môn đệ tử nên có các ngươi cũng sẽ có cái khác nội môn đệ tử không có các ngươi đồng dạng có thể có chương một trăm ba mươi sáu vô danh công pháp chương một trăm ba mươi sáu vô danh công pháp đã thấy đám này các ngoại môn đệ tử nhìn lẫn nhau muốn nói lại thôi mặc dù bọn hắn đều rất cảm kích cao tấn phá cực đan nhưng so với đi theo cao tấn hốn bọn hắn vẫn là càng hy vọng đạt được bình thường nội môn đệ tử đãi nộ g cùng phúc lợi cái gì ý tứ cao tấn có chút im lặng nói cảm thấy cùng ta hôn không có tiền đ ồ sao trong đó một tên đầu đinh thanh niên cười khổ nói nguyên lai tưởng rằng tiến vào nội môn về sau tiền đ ồ sán g l ạ n h ư n g bây giờ lại phát hiện tương lai y nguyên tràn đầy bất ngờ số đúng vậy a sớm biết sẽ là dạng này hôm qua liền không nên mua viên kia phá cực đan trong đám người có người nhỏ giọng phần nàn hiện tại mấu chốt là trưởng môn không đồng ý chúng ta trừ cùng tấn ca hôn bên ngoài không có lựa chọn nào khác nghe nói như thế mọi người không khỏi than thở bắt đầu yên tâm đi chư vị ta là sẽ không bạc đái các n g ư ờ i cao tấn lần nữa hướng mọi người bảo đảm nói chỉ cần vào hồ sơ các người giống nhau là nội môn đệ tử chỉ là cùng cái khác nội môn đệ tử không giống nhau lắm mà thôi mọi người liếc mắt nhìn nhau chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu bọn hắn hy vọng dường nào cao tấn vừa vặn nhận một chút sợ có lẽ trưởng môn sẽ còn tiếp nhận bọn hắn nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh tới tới tới đều xếp thành hàng cho các ngươi nhập một chút nội môn hồ sơ tiện thể cũng có thể hiểu rõ các ngươi thiên phú cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu giúp nhóm này tân tấn đệ tử đăng ký hồ sơ ngọc giản bởi vì đều là công nhân viên của mình cho nên cao tấn cố ý đem những người này ngọc giản đặt chung một chỗ thuận tiện về sau tra tìm một hơi đăng ký xong mười cái nhân viên về sau cao tấn không khỏi nhữ mày nói thật mấy cái này đệ tử nguyên linh thiên phú đều bình thường cơ hồ không có gì sáng trói địa phương suy nghĩ kỹ một chút cũng đúng phàm là thiên phú không sai có chút thực lực người, cũng sẽ không người, ngoại sẽ bị vây ở một ô trông, trông n người gõ chồng, có chuyện gì chờ gõ xong lại nói. Nói xong, liên nhanh leo lên tầng cao nhất. Cái trước cho các cái có bước cao kia, đi lại ta trở leo gõ gì gõ m lát sau liên tiếp tam liên trung vang triệt cổ thương sơn mạnh bốn mà lúc này cổ thương phái trên dưới chứ vừa vận ở hiện trường hiểu rõ tình hình nhân sĩ bên ngoài tất cả mọi người ở vào một loại mộng bức trạng thái nguyên bản liên tiếp hai đợt sáu n g à y cả trung liền đầy đủ để người c h ấ n kinh mà khi đến tiếp sau liên tiếp không ngừng tam liên trung vang lên về sau nội ngoại môn các đệ tử triệt để mắt trợ tròn ngoa tạo tình huống như thế nào huyền thương cổ trung gia trục c h ặ t hay sao cái này đều thứ mấy sóng tam liên giờ tựa như là đợt thứ sáu ai ra hôm nay đến tột cùng là ngày gì liên tiếp tấn thăng hai vị thân truyền không nói vậy mà còn có nhiều như vậy tấn thăng nội môn mau nói cho ta biết đây không phải là thật ta đi vậy mà còn có đợt thứ bảy tam liên trung được đợt thứ tám cũ tới sự t ì n h ra khác thường tất có yêu ta làm sao cảm giác muốn ra đại sự đâu thanh trúc phong bên này luyện đan thất bên trong sở còn cùng, cùng miêu trường sinh đồng dạng bị liên tiếp tiếng chôm chỉnh sừng sốt một chút Tình thế huống như thế nào? mười i ê u t r ở n g trước luyện người thuốc, ta trở về nhìn thuốc, mấy Mười m sóng tam liên c h u n g rốt c ụ c có một kết thúc mà lúc này cổ thương phái trên giới đã loạn thành một đoàn hỏng bét tất cả mọi người tại hiếu kỳ gác chung bên kia xảy ra chuyện gì thằng đến cố chính vân một phát trưởng môn thông cáo mới khiến cho r ộ n g đại đệ tử nhóm biết được chân tướng sự tỉnh nhưng mà tông môn trên giới tuyệt không bởi vậy lâm vào yên tĩnh ngược lại bởi vì cao tấn tự lập một mạch sự tỉnh trở nên càng phát ra náo nhiệt lên trước đó gõ đến đợt thứ chín tam liên trung thời điểm huyền thương cổ trung cho hắn phản hồi liền bắt đầu rõ ràng theo tiếng chung phản hồi trong đầu không ngừng hiện ra liên tiếp huyền diệu ký tự mặc dù xem không hiểu những chữ này phù nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được những chữ này phù hàng nghĩa dần dần một bộ hệ thống hoàn chỉnh huyền diệu công pháp hiện lên ở cao tấn trong đầu không có danh tự chỉ có một bộ hoàn chỉnh công pháp khẩu quyết đối với cái này cao tấn tự nhiên là mừng rỡ như liên gõ xong phút sau lúc này bắt đầu từng lần một lĩnh hội bộ này công pháp trước đó sở cùng cũng đã nói bọn hắn gác chung một mạch c h u y ể n thừa liền giấu ở huyền thương cổ trung phản hồi bên trong mà lại là một bộ mười phần cường lực công pháp cái này khiến cao tấn tràn đầy trờ mong dựa theo công pháp khẩu quyết từng lần một vận hành trải nghiệm giữ gốc chi lực dần dần tích lũy mặc dù còn không rõ ràng bộ này công pháp cụ thể hiệu quả nhưng cao tấn có thể rõ ràng cảm giác bộ này công pháp linh khí chuyển hóa hiệu suất cực cao mà lại chuyển hóa ra linh lực cũng cực kỳ tinh thuần tuyệt không phải bình thường công pháp rốt c ụ c khi hắn đem bộ này vô danh công pháp vận hành đến lần thứ một trăm thời điểm hệ thống nhắc nhở tới đinh vận hành công pháp số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cơ chế thành công lĩnh nộ nên công pháp cùng trước đó những cái kia đê giai công pháp khác biệt cao giai công pháp cùng kỹ năng đồng d ạ n g nhất định phải đem lĩnh nộ mới có thể thu được công pháp tăng thêm hiệu quả đồng thời công pháp vận hành đường đi cũng sẽ tại thể nội tự phát vận chuyển Đương nhiên, công pháp tự hành vận chuyển tốc độ là rất chậm ngày sau theo công pháp cảnh giới tăng lên tự phát vận chuyển tốc độ cũng sẽ dần dần tăng tốc thành công lĩnh ngộ công pháp về sau cao tấn liền có thể thông qua nguyên linh rõ ràng cảm nhận được bộ này công pháp tăng thêm hiệu quả không biết công pháp cảnh giới một tầng cơ sở hiệu quả pháp lực hồi phục m ộ ư ơ i một giây nguyên linh tăng phúc lực đạo năm pháp thư ơ năm hiệu quả đặc biệt kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng thời gian giảm bớt năm mươi cảm nhận được công pháp tăng thêm hiệu quả một khắc này cao tấn không khỏi hít sâu một hơi ta g ọ t cái rùa rùa đây là cái gì thần tiên công pháp cơ sở pháp lực hồi phục cùng nguyên linh tăng phúc vẫn còn tốt mấu chốt là đầu thứ ba hiệu quả đặc biệt khá lắm trực tiếp năm mươi làm lệnh giảm bớt cái này sợ không phải muốn lên trời ạ không nói những cái khác bằng vào đầu này hiệu quả đặc biệt bộ này vô danh công pháp liền có tư cách tiến vào đỉnh tiêm công pháp hàng ngũ trước lúc này hắn còn không có nghe nói qua loại kia công pháp có thể giảm b ấ t kỹ năng thời gian cung đồ đối với cao tấn đến nói cơ hồ có thể nói là chất biến đồng dạng tăng lên có đó hoa thải quang đạn hai năm giây làm lệnh trực tiếp rút ngắn vì một hai mươi năm giây cực lớn tăng nhanh giữ gốc điệp ra tốc độ tất h ò a h oanh kích kiếm tăng lên liền càng không cần phải nói nguyên bản tám mươi giây một phát đại chiều trực tiếp biến thành bốn mươi giây một phát chỉ tưởng tượng thôi đều cảm thấy kích thích ngay tại cao tấn hưng phấn không thôi thời điểm sở cùng cùng thường ngày xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở trước mặt hắn lĩnh ngộ được công pháp sở cùng nhữ m à y h ỏ i đúng thế cao tấn mừng rỡ gật đầu nhịn không được dò hỏi đúng rồi sư tôn lại nói chúng ta bộ này công pháp truyền thừa thêm tên lên gì danh từ không trọng yếu dùng tốt là được sở cùng lơ đến cười cười ngược lại nghiêm mặt hỏi dưới lầu đám kia tiểu gia hỏa chuyện gì xảy ra ngài nói những cái kia tân tấn nội môn đệ tử a cao tấn cười cười sau đó đem tiền căn hậu quả nói một lần biết được toàn bộ sự kiện chân tướng về sau sở côn khỏe miệng không tự giác có q u ấ p h ạ thế nào đệ tử cái này sóng có phải là rất thông minh cao tấn âm thầm đắc ý nói sở côn biểu lộ cứng ngắc nói ngươi thật muốn phụ trách đám kia tiểu gia hỏa không có biện pháp châu đều thổi đi ra cao tấn nết miệng cười nói mà lại ta gác chung một mạch nhân đan l ư ợ bạc phát triển phát triển cũng không có gì chỗ xấu miễn cho bị cái khác mấy mạch khi dễ chương một trăm ba mươi bảy hở tiểu lão đông thượng chương một trăm ba mươi bảy hở tiểu lão đông thượng nói thế nào ngài cũng là ta gác chuông một mạch lão đại nhập cái cốt thôi cao tấn đầy mắt mong đợi nói đừng đừng kéo lên ta càng đừng mang lên gác chuông một mạch sở cùng vội vàng khoát tay nói v i sư nghèo muốn chết nuôi ngươi một cái liền đủ phí sức đừng a sư phụ chỉ cần ngài hiện tại nhập cổ phần chờ sau này lợi nhuận tuyệt đối sẽ không bạc đái ngài cao tấn cực điểm có khả năng thuyết phục sở cùng nhập bọn đáng tiếc sở cùng căn bản không hứng thú vi sư cũng không có thời gian cùng ngươi làm loạn nói xong quay người liền muốn rời đi cao tấn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài đúng lúc này s ở cùng tựa hồ đã nhận ra cái gì kinh ngạc lấy dừng lại bước chân nhữ mày nhìn về phía dưới lầu à giống như lại có khách nhân đến ừ n cao tấn không hiểu ra sao không chờ hắn kịp phản ứng s ở cùng ống tay háo đã cuốn tới sau một khắc cao tấn liền chóng mặt xuất hiện ở gác c h u n g một tầng trong tiền thính chỉ thấy một giá người thẳng t ó c khuôn mặt lạnh lẽo lao giả đang từ ngoài cửa đi tới sau lưng còn đi theo một cái thân ảnh quen thuộc vậy mà là trương hoành kia tiểu tự bên cạnh mười mấy tên tân tấn đệ tử t h ấ y hình tất cả đều yên lặng lui đến một bên nhìn thấy trương hoành một khắc này cao tấn cả người đều làm một b ư ớ c lại nhìn hắn giờ phút này hai mươi cấp khí tức ba động cùng hắn bên cạnh lão giả t h ầ n bí chỉ cần không phải đ ồ đần đều biết là tình huống như thế nào đến gác c h ú g người chứ tấn thăng còn có thể có chuyện gì chỉ là không nghĩ tới trương hoành vậy mà nhanh như vậy liền tu luyện đến hai mươi cấp một phá quả thực giống như bậc h ậ c đoán chừng là trước mắt vị lão giả này giúp hắn một tay nếu không, không có khả năng tu luyện nhanh như vậy mấu chốt cao tấn còn định tìm cơ hội xử lý trương hoành tới bây giờ chỉ sợ có chút không dễ làm sư thúc lão giả hiển nhiên là nhận biết sợ cùng một bên bái kiến vừa nói rõ ý đồ đến nói vị này là ta vừa thu đệ tử làm phiền ngài hỗ trợ nhập cánh ăn ngươi tiểu tử vậy mà cũng thu đồ rồi sợ cùng có chút n g o à i ý muốn nói lão giả thở dài lắc đầu lớn tuổi tóm lại muốn tìm cái c h u y ê n nhân dù sao ta cũng không giống như ngài như thế tuổi thọ r ồ i r à o không có gì bất ngờ xảy ra ngươi hẳn là có thể sống lâu mấy ngày này sợ cùng giống như cười mà không phải cười nói lão giả có chút mờ mịt đến thời điểm ngươi liền biết sở c u n g ra v ẹ thần bí cười cười ngược lại đem ánh mắt rơi vào trương hoành trên thân đây chính là ngươi muốn thu thân chuyển sao không sai lao giả gật đầu nói đến nhanh bái kiến sư thúc tổ trương hoành ngoan ngoan tiến lên bái kiến nói đệ tử trương hoành bái kiến sư thúc tổ sở c u n g cười nhạt ra hiệu hắn miễn lễ thấy trương hoành nhìn chằm chằm vào cao tấn nhìn không khỏi có chút hiếu kỳ thế nào các ngươi nhận biết xem như thế đi cao tấn gượng cười gật gật đầu ngược lại hiếu kỳ dò hỏi vị này lao tiền bối là a quên cùng ngươi giới thiệu sở cùng cười nhạt giới thiệu nói hắn chính là ở tại truyền công điện tầng cao nhất vị kia là cổ thương phái tối cao cấp bậc truyền công t r ư ở n g lão một cái rất không tệ tiểu g i a hỏa về sau hai người các ngươi ngang hàng tướng luận là đủ cao tấn hơi kinh hãi vội vàng hô nguyên lai là truyền công sư m i n h thất kính thất kính truyền công trưởng lão cười nói ta ngày bình thường rất ít lộ diện sư đệ không biết ta cũng bình thường được rồi ngươi tiểu tử khó được thu cái đệ tử liền từ lao phu đến giúp hắn tự mình nhập ngăn đi s ở q u â n cười nhẹ ngồi trở lại đến trước bàn có chút hăng hai nói tiểu hồng tử đúng không đến đem ngươi nguyên linh phóng xuất trương hoành giống như có chút do dự nhìn truyền công trưởng lão một chút thấy truyền công trưởng lão sau khi gật đầu mới lên trước ngoại phóng ra bản thân nguyên linh cao tấn cũng không khỏi được mở to hai mắt muốn xem rõ ràng một chút dù sao hắn chỉ biết trương hoành thiên phú hiệu quả còn không có gặp qua trương hoành nguyên linh như thế nào khác biệt chính là tại trương hoành nguyên linh đỉnh đầu cùng phía dưới lượn vòng lấy hai cái kỳ lạ trận phủ như như đồng hồ cắt không ngừng trên giới đảo ngược mặc dù cao tấn xem không hiểu trận phủ bên trong ký tự nhưng cũng có thể đại khái đoán ra hai chữ phù hàng nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra một cái đại biểu đại một cái đại biểu tiểu tê thật là lợi hại nguyên linh thiên phú trách không được ngươi tiểu tử đột nhiên thu đồ nữa nha do xét đến thiên phú hiệu quả sở cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói mặc dù là tân sinh thiên phú nhưng từ phía trên phú hiệu quả đến xem tuyệt đối được cho đ ỉ n h cấp thiên phú vẫn được truyền công trưởng l á o khiêm tốn cười một tiếng nhưng biểu tình kia rõ ràng đối trương hoành rất hài lòng một bộ quá trình rất đi mau s o n g trương hoành cũng thành công đổi lại truyền công điện thân truyền thân p ậ t bài mà gõ chung nhiệm vụ tự nhiên rơi xuống cao tấn trên thân giút trương hoành gót c u n g cao tấn tổng cảm giác là lạ ai có thể nghĩ tới mình có một ngày sẽ giúp trương hoành tự mình gõ vang huyền thương cổ t r u n g khả năng hắn cùng trương hoành thật sự có một loại nào đó duyên p h ậ n đi keng keng keng du dương sáu ngay cả tiếng trung vang lên lần nữa lại một lần kinh động đến toàn bộ cổ thương phái trên dưới mặc dù tất cả mọi người đã biết trước đó kia liên tiếp tiếng trung là cao tấn dợ cho quỷ nhưng trước sau ba đợt sáu ngay cả trung lại là thực sự một ngày tấn thăng ba vị thân truyền đệ tử cái này tại cổ thương phái trong lịch sử tuyệt đối là lần đầu đưa tiễn truyền công trưởng lão cùng trương hoành về sau sở cùng đơn giản bàn giao vài câu sau đó liền lần nữa chạy tới thanh trúc phong chỉ để lại cao tấn tại gác t r u n g bên trong một mình thở dài bất kể nói thế nào muốn diệt trừ trương hoành chuyện này được bàn bạc kỹ hơn một chút từ gác t r u n g ra quét mắt ngoài cửa chờ lấy hơn mười vị tiểu lão đệ r ứ t khoát khua tay nói đi đi ta đỉnh núi nhìn xem cứ như vậy tại cao tấn dẫn đầu h ạ một đám người mênh ngông quần quận mở hướng về phía tây sơn phương hướng dãy núi tây bộ đỉnh núi có rất nhiều nhưng linh khí dồi dào lại khoảng cách tông môn khu vực hạch tâm gần nhất chỉ có một tòa ngày bình thường chỉ có mấy cái trực luân phiên nội môn đệ tử nắm tay khi một đoàn người chạy đến thời điểm chân núi mấy vị trực luân phiên đệ tử đã xin đợi đã lâu tiểu sư thuốc tổ n g à i cuối cùng tới dẫn đầu đệ tử nghênh còn nói trưởng môn đã đã thông báo sau này này tòa đỉnh núi liền giao cho tiểu sư thuốc tổ cao tấn khẽ gật đầu hỏi trên núi có t r ư ờ n g bao nhiêu để đó không dùng t r ạ y viện ách cũng không có dẫn đầu đệ tử cười khăn nói chỉ có mấy gian cung cấp chúng ta trực luân phiên đệ tử đặt chân phòng rét nát cao tấn trán tối đen đủ hung ác sau l ư n g tiểu lão đệ n h ó nghe xong nao nhao tuyệt vọng kêu dây lên không thể nào ngay cả cái chỗ ở đều không có cái kia còn không bằng lưu tại ngoại môn đâu ai nói không có chỗ ở cao tấn hừ hừ nói không nói có mây gian đặt chân phòng rách nát sao tiểu lão đệ nhóm mặt lộ vẻ đắng chát chầm mặc không nói có câu nói n ó i hay lắm tự mình động thủ cơm no áo ấm cao tấn dẫn đầu lên núi nghĩa chính luôn t ừ động viên nói đường đường người tu luyện cũng không phải p h à m nhân xây cái phòng ở rất khó sao chúng ta không chỉ có muốn xây còn muốn xây nợ mày nợ mặt khí khí phái phái không thể để cho cái khác nội môn đệ tử xem thường chúng ta tại cao tấn không ngừng cổ vũ hạ tiểu lão đệ nhóm cảm xúc dần dần bị điều động chính như cao tấn nói như vậy bây giờ b à y ở trước mặt bọn hắn chỉ có một đầu đường ra mặc dù cũng có thể lui về ngoại môn nhưng đều gánh không nổi người này cái gương nhỏ cái gương nhỏ chờ ta một chút đứng đắn cao tấn r o n g r ạ c họa bánh nướng thời điểm đường núi hậu phương truyền đến một tiếng hương phân tiếng hô hoán cao tấn s ạ m mặt lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy tiểu l ã o qua đang v u i hô n h ẹ các h ư ơ n g hắn chạy như bay đến tiểu lão đệ nhóm nhìn thấy nguyễn vân, vân từng cái dọa đến run lầy bẫy vội vàng lẫn mất xa xa sợ một không cẩn thận đắc tội vị này cô nãi n ã i chương một trăm ba mươi tám hở tiểu áo đông hạ chương một trăm ba mươi tám hở tiểu áo đông hạ ngươi tới làm gì cao tấn s ạ mặt m lại nói ca hiện tại đang bận đâu không có rảnh cùng ngươi đánh nhau ai cùng ngươi nói ta là tới đánh nhau tiểu não qua đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ cũng không biết tại hưng ơ phân cái gì t ỉ n h cao tấn nghi ngờ nói vậy là ngươi tới làm gì đương nhiên là đến nhập bọn a tiểu não qua biểu lộ kích động giống như có chút bất mãn p h ả n là nói ngươi cũng thật là chơi vui như vậy sự tỉnh vậy mà không cứ gọi tới ta cao tấn kinh ngạc lấy mặt người một mặt hoài nghi xác định không phải trưởng môn phái ngươi tới làm nội ứng làm sao có thể tiểu não qua hai tay chống lạnh tức giận nói ngươi có thể chất vấn ta năng lực nhưng không thể chất vấn nhân phẩm của ta vậy ngươi tới sự tình trưởng môn biết sao cao tấn vẫn có chút không quá tin tưởng tạm thời còn không biết tiểu não qua lơ đênh nói bất quá những này đều không trọng yếu trọng yếu là ta muốn gia nhập các ngươi cùng một chỗ đối kháng đại ma vương tả ác thống trị t h a n h tựu một phen xúc động lòng người đại sự nghiệp tiểu não qua n g h i nhiên một bộ chính nghĩa lâm nhiên ngoài ta còn ai tư thái lần này cao tấn mới hơi tin tưởng một chút từ tiểu đầu biểu hiện đến xem không giống như là bị xếp vào tới ta trưởng môn coi như muốn xếp vào nội ứng cũng không có khả năng tuyển như thế một cái không đáng tin cậy nha đầu làm nằm vùng bởi vậy có thể thấy được tiểu não qua hẳn là chủ ù nị bị ù phạm b ả o ngươi thật muốn gia nhập chúng ta cao tấn lần nữa xác nhận nói đương nhiên tiểu não qua hưng phấn vô vô bên hông túi chữ vật ta ngay cả đồ vật đều thu thập xong tới không có ý định trở về cao tấn nhất thời lại không phản bác được bên cạnh tiểu lão đệ nhóm cũng đều một bộ khó mà lý giải biểu lộ đường đường trưởng môn t h i ê n kim không h ả o h ả o tại trưởng môn bên người hưng phúc vậy mà chạy tới cùng bọn hắn chịu khổ mấu chốt còn một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng cao tấn mặc dù cũng rất im lặng nhưng lấy hắn đối tiểu não qua hiểu rõ tựa hồ cũng không có gì t ố t kỳ quái dù sao nha đầu này não đường về vẫn luôn là dạng này không giống bình thường đều nói nữ nhi là ba so chi k ỷ tiểu áo đông bất quá trưởng môn cố chính vân cái này hơi nhỏ áo đông tựa hồ có chút hở cũng không biết cố chính vân biết s a o sẽ là biểu tình gì khu k u cao tấn háo giọng chỉnh trọng việc nói để ngươi gia nhập chúng ta cũng không phải không thể nhưng dưới mắt chúng ta mới vừa vặn cất bước tài chính tương đối khó khăn ngươi có muốn hay không nhập cái cố cái gì đương nhiên có thể tiểu não qua thẳng thắn chút đầu ta đem những n à y năm ta số không dùng tiền đều mang đến quá ít cũng không tính a cắt xem thường ai đây tiểu não qua biểu môi cười một tiếng sau đó bắt đầu biểu hiện ra nàng đổ cưới a phi vốn liếng chỉ gặp nàng trước mắt to bốn phía nhìn một phen tìm tới một chỗ tương đối khoáng đạt vị trí tay nhỏ vung lên một tòa linh thạch núi liền xuất hiện ở trước mặt mọi người trồng chất như núi linh thạch bên trong còn tiểu r ộ một chồng một n lẫn chồng chồng lấy l n quyền. không thường. nào, h thạch Hai chữ, không hợp thói、thường. Thế t chứ? i đủ não qua đắc cái cằm. Cao ý dơ lên tiện ấ n cùng bang một t ể u lão đ tay nước đầu, Tiểu Khi não q tiện t a đem linh thạch núi thu hồi túi chữ vật ánh mắt rảo hỏi nói bất quá ta cũng có một điều kiện nói nghe một chút cao tấn có chút có chút cảnh giác rất đơn giản ta muốn khi lão đại tiểu não qua hai tay chống lạnh một bộ ta muốn khi sơn đại vương tư thái có câu nói tốt có tiền chính là ra ai bỏ tiền ai là cha tiểu não qua mang theo như thế một số lớn tài chính nhập cổ phần cao tấn hoan nên còn đến không kịp đâu làm sao có thể c ự tuyệt đừng nói là lão đại rồi khi tổ tông đều được cao tấn lập tức hóa thân cho săn c h à o hỏi tiểu lão đệ nhóm nói tới tới tới hướng chúng ta tương lai lão đại hành lễ lão đại hảo mọi người cùng kêu lên hô to miễn lễ miễn lễ sau này đều là nhà mình huynh đệ tiểu não qua vừa lòng thỏa ý nghiễm nhiên đắm chìm trong mình tư tưởng thế giới bên trong bất quá làm gọi lão đại không dễ nghe ân về sau gọi ta vân lão đại là được được rồi vân lão đại cao tấn dẫn đầu tỏ ra hiểu rõ ừ m không thể không sai ngươi tiểu t ử rất có tiền đồ tiểu não qua tựa hồ rất hưởng thụ loại này cảm giác về sau ngươi coi như lão nhị đi cao tấn khỏe miệng co giật nói ách lão nhị nghe không dễ nghe gọi trưởng lão hoặc là hộ pháp đều được vậy liền gọi hộ pháp đi tiểu não qua suy nghĩ gật gật đầu cái này sưng hâu nghe rất có cảm giác lúc này tiểu não qua nghiễm nhiên đã đem mình đưa e m mình đ vào nhân vật tay nhỏ vung lên nói đi cùng đi xem xem chúng ta căn cứ đ i ệ nói xong tại mọi người ủng hộ rầm rộ hạ m g y ê n ngông quần quận mở hướng về phía cố chính vân chuẩn bị cho bọn họ căn cứ điện một lát sau tại tới gần đỉnh núi vị trí mấy gian rải rác rách nát phòng nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cao tấn cùng tiểu lão đệ đều có chút im lặng không có biện pháp trước mắt cái này mấy gian phá phòng ở so với bọn hắn dự đoán còn muốn tranh lệ một chút ngược lại là tiểu não qua vừa đi vừa về tuần sát một chút chững chạc đàng hoàng đắm chìm trong mình tư tưởng vĩ đại s ự thi bên trong điều kiện là gian khổ chút nhưng mỗi một cái vĩ đại anh hùng sự tích đều là từ gian khổ bắt đầu vì đối kháng tạc hết thể đều là đằng giá huyền t h ư ơ n phong trưởng môn phụ đệ tất cả đỉnh núi trưởng tọa lần nữa tề tụ một đường chỉ là thiếu đi thanh trúc phong trưởng tọa miêu t r ư ở n g sinh kỳ quái miêu sư đệ đâu cố chính vân nhữ mày dò hỏi nói là tại luyện chế một loại rất trọng yếu đan dược tạm thời không thể phân thân lô hỏa phong trưởng t ọ a nói cố chính vân khẽ gật đầu cũng liền không có lại làm chuyện trưởng môn sư minh không phải ta nói ngươi lạc nguyện trưởng láo dở khóc dở cười nói đều một thanh số tuổi làm gì cùng một tên tiểu bối chăm chỉ kiếm tâm cũng không nhị được nhà danh nói mặc dù chuyện này là cao tấn làm không đúng nhưng mười cái nội môn đệ tử cũng không tính quá nhiều ngươi như thế một làm ngược lại dễ dàng để các ngoại môn đệ tử thất vọng đau khổ tiểu bối cố chính vân thổi dâu ria trận mắt nói người thế nhưng là tiểu sư thúc cùng người so chúng ta mới là tiểu bối lời nói là nói như vậy không sai nhưng cao tấn dù sao cũng không phải cố ý l ạ c n g u y ệ t trưởng lao bất đắc d ì nói ngươi dạng này vô duyên vô cớ làm ra như thế đại đạo tĩnh đằng sau muốn làm sao kết thúc ha ha cố chính vân một tiếng âm thầm đắc ý nói thật coi sư huynh ta như thế dễ dàng cấp trên a chúng trưởng tọa nao nhao nhao nghi hoặc nhìn về phía cố chính vân các ngươi không cảm thấy gác chung một mạch người quá ít sao cố chính vân cười thầm nói mặt khác cao tấn triều kia phòng ngự kỹ năng các ngươi cũng đều biết bọn hắn gác chung một mạch khẳng định còn có rất nhiều lợi hại truyền thừa không đặt vào truyền công điện thực sự có chút đáng tiếc lạc nguyện chờ người kinh ngạc lướt nhau giờ mới hiểu được cố chính vân tâm tư cùng dụ ý nguyên lai sư huynh là đang đánh gác chung một mạch truyền thừa chủ ý sao kiếm tâm bừng tỉnh đại ngộ không khỏi hướng cố chính vân giơ ngón tay cái lên chật chật sư huynh chính là sư huynh vạn thú phong trưởng tọa vớt mông ngựa nói nghĩ chính là so với chúng ta nhiều ha ha chư vị sư đ ệ sư mội quá khen rồi cô chính vân cười khẽ khiêm tốn nói ta cũng chỉ là tường kế tự kế linh cơ khẽ động nghĩ ra biện pháp đứng đ ắ n mấy vị trưởng t ò a mông ngờ không ngừng cô chính vân âm thầm đắc ý thời điểm giang thiếu đình bỗng nhiên vô cùng lo lắng xông vào trách trách hô hô làm gì không thấy được ta chính cùng trưởng t ò a nhóm thương thảo chính sự sao cô chính vân tức giận nói đã thấy giang thiếu đình biểu lộ cổ quái ngự khi có chút lo lắng nói sư tôn việc lớn không tốt vân vân thu thập song bọc hành lý nói là muốn đi cùng cao tấn cùng một chỗ làm một phen đại sự nghiệp cản đều ngăn không được trước một giây còn rào rạt đắc ý cố chính vân nháy mắt sắc mặt xanh xám chương một trăm ba mươi chín lô hỏa phong xáo trang chương một trăm ba mươi chín lô hỏa phong xáo trang còn lại trưởng tọa nhóm cũng đều một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ nha đầu này cố chính vân khí phát điên nàng là muốn chọc giận chết ta sao khu khu sư huynh chớ có đậu khí đừng tức giận hỏng thân thể vạn thu phong trưởng tọa cười nhà tan ủi vân vân nha đầu kia chỉ là hàm chơi mà thôi làm gì đều là ba phút nhiệt độ chờ hưng phấn tình qua tự nhiên là trở về nghe vậy cô chính vân hơi dễ chịu một chút hết lần này tới lần khác giang thiếu đình ở thời điểm này lại bồi thêm một câu theo đệ tử nhìn sư muội lần này chỉ sợ không phải nhất thời hứng khởi hắn lần này cơ hồ đem có thể mang đều mang đi mà lại đi thời điểm trong mắt tràn đầy kiên định cùng hướng tới vừa vạn thụ không có mấy giây cô chính vân lần nữa khó thở bi thống t r e n ngực liền trên lệch thổ huyết thật lâu cô chính vân dần dần bình tĩnh lại đến thở dài nhìn quanh mọi người hỏi chư vị sư đệ sư muội là ta đối nàng không t u t sao dĩ nhiên không phải lỗ hỏa phong trưởng tọa lắc đầu nói sư m i n h hoàn toàn đem vân vân đích thân khuê nữ những năm gần đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt kia nàng vì sao luôn có thể nghĩ đến các loại phương pháp tức giận ta cố chính vân mê man nói sư m i n h chớ có suy nghĩ nhiều lạc nguyện trưởng lão bật cười khanh khách vân vân chỉ là hàm chơi chút cũng không có muốn cố ý chọc giận n g ư ờ i thật sao cố chính vân cười khổ lắc đầu hồi tưởng những năm gần đây nuôi dưỡng nguyễn v â n vân kinh lịch quả nhiên là một thanh nước m ú i một thanh nước mắt bốn phía tây trên đỉnh núi tại vân lão đại anh minh lãnh đạo hạ một đám người đơn giản đem mấy gian phòng rách nát thu thập sửa sang lại một phen tôi thiểu hơi như cái ở người địa phương đúng rồi cho chúng ta căn cứ địa gặt tên đi tiểu não qua h uy phong l ấ m l ấ m đứng tại một khối trên đá lớn nhìn xuống mình giang sơn c a o mày nói cái khác tất cả đỉnh núi đều có tên của mình chúng ta cũng phải có không bằng liền gọi vân vân phong đi mấy cái cơ linh tiểu lão đệ thừa cơ v ố t ngông ngựa nói ý tứ cũng rất tốt chính là nghe mềm không kém ấy tiểu não qua lắc đầu nói muốn gọi liền gọi cái h uy phong điểm danh tự tốt nhất là nghe xong liền có thể để người sợ mất mật cái chủng loại kia nghe vậy tiểu lão đệ nhóm bắt đầu nô n ư c tấp nập phát biểu vô địch phong thế nào quá ngay thẳng tiểu não qua lắc đầu bác bỏ thiên hạ đệ nhất phong q u á tủ hung thần ác s á t phong nghe được nơi này cao tấn ở một bên nhịn không được nhà dành một câu ngươi thế nào không dứt khoát gọi ác nhân phong đâu lúc đầu cao tấn chỉ là thuận miệng nhà dành một câu không nghĩ tới tiểu não qua vậy mà tường thật a danh tự này không tệ tiểu não qua đôi mắt hơi sáng cao tấn s ạ mặt m lại nói không phải muốn phản kháng t à ác đại biểu chính nghĩa sao cái này không trọng yếu trọng yếu là đầy đủ dọn g ư ờ i tiểu não qua hai tay chống lạnh n ử a mặt lên trời cùng tiếu ha ha, ha. ta tuyên bố từ hôm nay lên cổ thương phái ác nhân phong chính thức thành lập cao tấn triệt để không lời nào để nói cũng may hắn đối đặt tên chuyện này cũng không chút nào để ý chỉ cần có thể đem công ty kinh doanh bắt đầu gọi tên gì cũng không trọng yếu sau đó một đám người liền bắt đầu quy hoạch phát triển sau này trình tự cho chuyện đến trò chuyện đi cuối cùng vẫn trò chuyện về tới hiện thực đóng phòng ở cao tấn căn cứ kiếp trước chơi đùa kinh nghiệm tham chiếu trong game những chủ thành kia lối kiến trúc đại khái vẽ phần sơ đồ phát thảo mặc dù họa có chút trừu tượng nhưng chỉ cần ý tứ có thể truyền đạt đến liền tốt chiếu như thế tạo nên đi Tài cao h h í n tấn g dợ khóc dở cười lắc đầu ngược lại đem sơ đồ phát thảo đưa về phía tiểu não qua tiểu não qua lúc này mới vừa lòng thỏ ý kết quả sơ đồ phát thảo làm bộ nhìn mấy lần vẫn được liền theo như thế xây đi được kia ta trước hết đem căn cứ kiến tạo bắt đầu cao tấn cũng không nói nhảm trực tiếp bắt đầu an bài mỗi người làm việc mắt thấy mỗi người đều có công việc duy chỉ có mình không có tiểu não qua rõ ràng có chút khó chịu ta đây ta đây ngươi không phải lão đại sao nơi đó có để lão đại làm việc cao tấn hữu môi cười nói ngươi chỉ phụ trách bỏ tiền là được a đúng tiện thể dám giám sát được thôi tiểu não qua coi như hài lòng gật đầu ta còn có chút chuyện phiền p h i phải xử lý trước hết rút lui an bài tốt hết t h ể về sau cao tấn liền trước rời đi ác nhân phong không có biện pháp hắn còn được vì minh bộ hào hạ một đợt khiêu chiến làm chuẩn bị chờ giải quyết cái phiền thoái này trở lại toàn lực kinh doanh ác nhân phong không m u ộ n dù sao kiến tạo chủ thành cũng phải cần không ít thời gian cao tấn sau khi đi tiểu não qua một bên chỉ huy các tiểu đệ bận rộn một bên lâm vào bản thân hoài nghi ở trong kỳ quái ta không phải l a o đại sao tại sao phải nghe hắn chỉ huy trở lại gác chung lúc sắc trời đã không còn sớm ban đêm tại tu luyện trung độ qua vô danh công pháp linh khí chuyển hóa hiệu xuất sắc thực ra sức một đêm tu luyện xuống tới sánh được trước đó hai ngày hiệu quả n g à y kế tiếp sáng sớm cao tấn trực tiếp đi tới nội môn nơi giao dịch trước đó gửi bán đan dược đã mua bán bảy tam phần quả quyết rút ra tất cả ích lợi về sau thẳng đến nhiệm vụ đại s ả n h mà đi nhìn một chút trong túi chữ vật vô liếng có chừng hơn một trăm tám mươi vạn linh thạch móc ra một trăm năm mươi vạn linh thạch mở ra điểm công hiến gửi bán giao diện một hơi quét m ư ờ i mấy trang cuối cùng thu hoạch hơn bảy mươi vạn điểm công hiến cuối cùng mang vô cùng kích động tâm tình đi vào nội môn bảo khố dùng điểm công hiến đổi một bộ lô hỏa phong luyện chế thượng phẩm hộ giáp cùng một kiện không tệ thượng phẩm pháp khí cái này đã là có thể mua được ưu chất nhất trang bị muốn tiến thêm một bước cũng chỉ có thể mình săn giết đảng cấp cao yêu thú tìm kiếm đảng cấp cao k h o á n g thạch sau đó tìm lỗ hỏa phong luyện khí sư nhóm luyện chế ra xích hỏa bảo châu phẩm chất thừa phẩm pháp thương tăng phúc một trăm năm mươi lăm pháp thuật xuyên tấu h hai mươi b ố hỏa thuộc tính cường hóa ba mươi hai thi pháp tốc độ mười hai lô hỏa phong l u y ệ n giáp phẩm chất thừa phẩm cứng cỏi sáu mươi phòng ngự tăng phúc hai mươi lăm pháp kháng tăng phúc hai mươi bảy lô hỏa phong hạ trang phẩm chất thừa phẩm cứng cỏi sáu mươi phòng ngự tăng phúc 23. 23. Pháp phúc, kháng tăng làm ô hỏa phi vân Phẩm chất, thượng phẩm. Cứng cỏi, 60. Pháp kháng tăng phúc, 28. Tốc độ tăng phúc, cõi, vân Cứng tăng tăng dạy. Tốc 60. 28. 12%. độ l sản xuất hàng loạt hình trang bị bộ này lô hỏa hộ giáp đã rất tốt chính là giá cả hơi có chút quý có bộ này hộ giáp ứng đối minh bộ hào khiêu chiến tuyệt đối là đủ đã phần cứng đã vào vị trí của mình như vậy sau đó phải làm chính là tận khả năng tăng lên miễn t i ệ n nói thật mặc dù cao tấn hiện tại tăng lên nhiều như vậy nhưng đối mặt minh bộ hào lần tiếp theo khiêu chiến vẫn không có năm chắc một phương mặt là bởi vì thánh thuẫn thiên phú cường đại khác một phương mặt thì là bởi vì minh bộ hào đẳng cấp mọi người đều biết ba mươi cấp chủ thuộc tính hai phá về sau liền có thể đi nguyên linh giới thu hoạch thần phách mà thần phách đối nguyên linh người tu luyện tăng lên tuyệt đối là to lớn trước đó bởi vì minh bộ hào mới từ vụ hóa thất xuất quan cho nên còn chưa kịp làm thần phách nhưng lần tiếp theo coi như chưa hẳn thời gian một tuần hẳn là vẫn tốt chứ cao tấn một bên suy nghĩ một bên hướng đại sành bên ngoài đi vừa đi chưa được mấy bước chợt nghe giao dịch đại s ả n h bên kia chuyển đến một t r à n g thốt lên sao động thanh âm tò mò đi giao dịch đại s ả n h mắt nhìn chỉ thấy hồi lâu không gặp liêu tâm bị vô số nội môn đệ tử chen trúc ở giữa tựa h ồ tại biểu hiện r a vật gì đó dẫn tới vây xem đám người trận trận kinh hô cùng nghen tuệ Trưng tuệ phách. 140, đế linh tuệ phách. Kinh ngạc phía linh Kinh h ngạc c dưới, đế vào thị r o n người tiến g đám à n bên hai lần lượn chuyển đến kinh hồ tiếng h hai hồ vây xem, g luận bổ sung ba đầu phó thuộc tính nguyên lai、like、trên đời này thật sự có đế cấp thần phách tồn tại sao mặc dù chỉ là đẳng cấp thấp đế phách nhưng dùng đến năm mươi cấp khẳng định là không có vấn đề Nói n ó người so với người làm người ta tức chết ta tại nguyên linh giới lăn lộn nhanh hai trăm canh giờ tối đa cũng liền gặp qua mấy k h ỏ a tử sắc cực phách lại nói l i ê u sư muội là thành tâm nghi bán vẫn là đơn thuần đến khoe khoang hẳn là đến khoe khoang a kia thế nhưng là đế phách a đổi ta khẳng định giữ lại mình dùng nghe bên thai quần quận không ngừng tiếng nghị luận cao tấn rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra không khỏi đem ánh mắt rơi vào l i ê u tâm trong tay viên kia lớn chừng quả đấm kim sắc quang cầu bên trên đúng vậy kia vậy mà là một viên đế cấp thần phách cũng khó trách vây xem đám người phản ứng kịch liệt như thế trước đó tại giới thiệu nguyên linh giới trong sách cao tấn thấy qua liên quan tới thần phách giới thiệu cho nên rất rõ bạch l i ê u tâm viên này thần phách giá trị thần phách hết thể chia làm bảy loại chủ yếu loại hình phân biệt đối ứng tam hồn thất phách bên trong bảy phách cũng chính là thiên sung phách linh tuệ phách khí phách lực phách trung khu phách tinh phách anh phách trừ cái đó ra còn một loại tương đối đặc thù loại hình thần binh phách là dùng đến cường hóa vũ khí cùng pháp khí mà mỗi loại thần phách lại phân làm bốn cái phẩm cấp phân biệt là tàn phách màu trắng linh phách màu lam cực phách tử s ắ c đế phách kim s ắ c đại khái liền cùng trong game trang bị đẳng cấp không sai biệt lắm trong đó tàn phách chỉ có một đầu cố định chủ thuộc tính mà linh phách thì sẽ ngoài định mức nhiều một đầu phó thuộc tính cực phách ngoài định mức nhiều hai đầu đế phách ngoài định mức nhiều ba đầu dựa theo quyển sách kia bên trong giới thiệu càng cao phẩm chất thần phách rơi xuống sát xuất liền càng thấp đối lại đa số người tu luyện đến nói tử xác cực phách liền đã rất hiếm thấy càng đừng bởi vì cao tấn nguyên nhân liếu tâm trước đó xuất trinh thu hoạch không ít thần vượt kỹ năng cho nên tại xuất trinh trở về không bao lâu liền bắt đầu đi nguyên linh giới soát thần phách một mực soát đến bây giờ cao trong n viên lực chú Phách ý đều tại viên kia đế tại t kia ê n thần, thử thôi động tinh nhãn tiến hành tính nổi Linh Hồn tính, tính, phòng ngự kháng thử thôi xét, thuộc trước mắt. Tuệ F, thuộc tính, trị thuộc t Phách, chủ pháp phó HP pháp sôi giá Đế rõ r lực đó pháp lực giá trị tăng thêm là linh tuệ phách chủ thuộc tính nói cách khác tất cả linh tuệ phách chủ thuộc tính đều là thêm pháp lực giá trị hạn mức cao nhất mà h p cùng song kháng thì là phó thuộc tính phó thuộc tính là hoàn toàn tùy duyên xuất hiện có thể nghĩ góp đủ một bộ bảy viên thần phách về sau sẽ có như thế nào tăng lên về phần hồn ép thì là một loại cùng loại với trang bị đẳng cấp tồn tại nhưng hồn ép đối ứng cũng không phải là người tu luyện nguyên linh đẳng cấp mà là người tu luyện sinh mệnh cấp độ nói cách khác chỉ có sinh mệnh cấp độ của ngươi cao hơn 86, m ớ i có thể dung hợp viên này kim sắc linh tuệ phách mà sinh mệnh cấp độ cũng rất tốt tính toán mỗi lần thăng một cấp tăng lên một điểm thuộc tính một phá đề cao m ộ ư ơ i điểm hai phá hai mươi điểm ba phá ba mươi điểm cứ thế mà suy ra bởi vậy có thể tính ra cao tấn trước mắt sinh mệnh cấp độ là năm mươi ba điểm tạm thời còn không cách nào dung hợp viên này t h ầ n phách đừng nói là cao tấn liền xem như l i ễ u tâm mình tạm thời cũng là dung hợp không được trừ cái đó ra thòng t h ầ n phách thuộc tính trị số cũng có thể nhìn ra hôn ép trị số là cùng thuộc tính trị số trực tiếp móc đ ố i hôn ép càng cao thần phách thuộc tính trị số cũng liền càng cao nhìn xem l i ễ u tâm trong tay kim sắc đ ế phách hâm mộ cảm xúc tràn ngập toàn bộ giao dịch đại sảnh cao tấn đồng dạng hâm mộ muốn chết dù sao kia thế nhưng là kim sắc truyền thuyết ta mặc dù hắn còn không có thể nghiệm qua nguyên linh giới tỷ lệ rớt nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết Kim Sác t r u y ề nhưng t u y ế t tỷ lệ rất thấp t lệ khẳng định h đáng ơ nó, Nói x e mà ra c ầ khi tất thăng c Cao nhìn cả h ạ người đều coi là liêu tâm chỉ là đơn thuần khoe khoang thời điểm liêu tâm tiếp xuống một câu trực tiếp dẫn nổ toàn bộ giao dịch đại sành viên này đế phách thuộc tính chắc hẳn tất cả mọi người nhìn không sai biệt lắm liêu tâm cười nhẹ nhìn quanh mọi người một chút làm sơ dừng lại về sau mở miệng lần nữa như vậy cảm thấy hứng thú người liền có thể ra giá linh thạch điểm cống hiến đều được hoặc là trực tiếp dùng cái khác giá cao giá trị t à i nguyên trao đổi cũng được lời vừa nói ra toàn trường nháy mắt an tĩnh xuống tới một lát sau nương theo lấy khó có thể tin tiếng kinh hô ra giá thanh â m bắt đầu liên tiếp ngoa t à o ngoa tàu ngoa tàu ai cũng chớ cùng ta đoạn ta ra một vạn linh thạch cắt một vạn linh thạch đổi này ăn mày a nói đùa cái gì một vạn linh thạch tựa như mua đế phách đi đi đi không có tiền tranh thủ thời gian thoáng đừng quay dày lao t ử đầu giá t a ra hai mươi vạn hai mươi năm vạn hai mươi tám vạn một bang chưa thấy qua việc đời ra hỏa sợ là đều không biết đế phách tại thị trường bên trên giá thị trường a năm mươi vạn cái này giá cả mới ra nguyên bản tiếng kêu giá nháy mắt thiếu đi một nửa nhưng dù cho như thế ý nguyên còn có người đang ra giá năm mươi năm vạn sáu mươi vạn sáu mươi mốt vạn tránh ra tránh ra đều cho ra tránh ra đám người hậu phương đ ố n g nhiên truyền đến một trận phách lối tiếng gạo một lát sau một vị quen thuộc dầu mỡ thanh niên chen lấn tiến đến vậy mà là có chút thời gian không gặp la thông la mỡ l ợ n vật lần trước cao tấn đánh bại hoàng tiêu không lâu sau g i a hỏa này liền tiếp lội đi xa nhiệm vụ không nghĩ tới vậy mà trở về liêu sư muội đã lâu không gặp la thông vẫn là trước sau như một dầu mỡ tự cho là rất đẹp trai cùng liêu tâm lên tiếng chào hỏi về sau trực tiếp ra ra nói viên này đế phách t a m ớn tám mươi vạn l i u tâm một mực nhìn la thông không vừa mắt cho nên không chút nào che giấu trên mặt trắng ghét La t h ô ngay r giá giá người xuống giá hiển nhiên, tới viên đám vạn về vạn đạt nhanh ăn tính xuống đến, n sau, đều đã rất rất cả à để phách mức cực hạ. Không giá mức cực ai ra giá sao. Liêu tại â m mày một mở làm nhữ nhìn quanh một vòng, hiển nhiên không quá nghĩ bán cho la thông. Nhưng mở cửa làm ăn, nàng cũng không tiện Ngay cho thể tùy quá la cửa t đổi ý. Ngay tại cao tấn do dự muốn hay không ra giá thời điểm đám người hậu phương truyền đến một trận hào sàng tiếng gọi giá ta ra bốn mươi vạn điểm công hiến cộng thêm một viên trà nam khắc tinh ngay sau đó một dáng người hơi có vẻ béo phì thanh niên chen vào đám người bên hông treo lô hỏa phong thân truyền thân p ậ t bài ánh mắt khiêu khích nhìn về phía la thông nhìn thấy tiểu bàn thanh niên xuất hiện la thông c h á n tối đen sắc mặt rõ ràng khó coi quỷ tài sư huynh liêu tâm đôi mắt sáng lên biết rõ lý quỷ tài cùng la thông ân đoán nàng tự nhiên càng có khuynh hướng đem đế phách bán cho lý quỷ tài liêu tâm nội tử lý quỷ tài mọc ra một chương người vật vô hại tiểu mặt béo quen thuộc cùng liêu tâm lên tiếng chào hỏi ngược lại khiêu khích lấy nhìn về phía la thông la sư đệ còn muốn tăng giá sao phải thêm liền nhanh sư h u n h ta nhất định phụng đổi tới cùng chương một trăm bốn mươi mốt bạo tạc a chương một trăm bốn mươi mốt Bạo tắc ca. la thông âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhưng có không muốn mất mặt mũi chỉ có thể kiên trì tăng giá tám mươi năm vạn không quá đủ à. lý quỷ tài chơi hương vị bốn mươi vạn điểm cống hiến liền không sai biệt lắm tám mươi năm vạn h ú n g chi còn có một viên giá trị chừng ba vạn cha nam khắc tinh la thông sắc mặt xanh xám chín mươi vạn lý quỷ tài bình tĩnh tăng giá vậy ta lại thêm mười k h ỏ a cha nam khắc tinh đi giá trị ba mươi vạn la thông mặc dù tốt mặt mũi nhưng cũng không đốc được đã quỷ tài sư huynh như thế ưu hái viên này đ ế phách vậy ta tặng cho người chính là ách cái này không tăng thêm lý quỷ tài một mặt rêu cực nói liều tài lực tự nhiên là không đấu lại quỷ tài sư h ì n h la thông nghiền ngẫm cười lạnh nói đáng tiếc có nhiều thứ không phải có tiền liền có thể đạt được tỉ như ta kia tươi non nhiều chất l ỏ n g tiểu sư muội lời vừa nói ra mùi thuốc súng nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại s ả n h lý quỷ tài ánh nắng khuôn mặt nháy mắt khó nhìn lên lạnh đông lạnh nhìn la thông sẽ chỉ đùa b ỡ n nữ nhân có gì tài ba gia hôn luôn luôn cần phải trả luôn có một ngày ngươi sẽ chết tại nữ nhân trong tay cao tấn ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù nhưng cũng có thể từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau đại khái chấp và ra một đoạn cầu huyết k ỳ bản hẳn là lý quỷ tài thích một sư muội sau đó người sư muội này bị la thông cho hh nhưng cái này không trọng yếu trọng yếu là cao tấn cũng muốn viên này đế phách kết quả là khi hai bên còn tại tranh phong tương đối thời điểm cao tấn tiến lên hướng liêu tâm phất phất tay cái kia viên này đế phách tam lớn người liêu tâm trần trờ nhìn về phía cao tấn bên cạnh lý quỷ tài cùng la thông cũng q u ă n g tới hiếu kỳ ánh mắt lý quỷ tài vẫn còn tốt dù sao cũng là lần thứ nhất thấy cao tấn nhưng la thông liền không đồng dạng nhìn thấy cao tấn biểu lộ so a n phân còn khó chịu hơn có thể sử dụng những vật khác đổi đúng không cao tấn xác nhận nói có thể liêu tâm khẽ gật đầu nhưng nhất định phải là giá cả tương đương có thể để cho ta động lòng đồ vật cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng trầm mặc ở giữa dùng thần thức hướng liêu tâm truyền âm nói rõ mình đồ vật ngươi xác định liêu tâm kinh ngạc và phần lừa ngươi làm gì vậy được liêu tâm ngưng trọng gật đầu ngược lại hướng lý quỷ tài nói xin lỗi quỷ tài sư minh thực sự không tốt ý tứ tiểu sư thúc tổ ra giá trị cao hơn đồ vật viên này đế phách chỉ sợ không thể bán cho ngươi ưu nguyên lai、like、ngươi chính là vị kia tiểu sư thuốc t ổ a lý quỷ tài hiếu kỳ dò xét cao tấn vài lần lơ định hướng l i ế u tâm khoát tay nói không sao không sao chỉ cần không phải l à s ư đệ ai mua đi đều như thế rất hiển nhiên lý quỷ tài đối viên này đế phách cũng không có hứng thú gì chính là đơn thuần nghĩ buồn nôn la thông một chút la thông kèm chút không có bị tức chết hết lần này tới lần khác cuối cùng viên này đế phách còn rơi vào cao tấn trong tay quả thực là song trọng buồn nôn cáo tử la thông cắn chặt hàm răng lạnh lẽo nhìn mọi người một chút đã hậu vung tay háo rời đi sư đ ệ đi thong thả thấy la thông rời đi lý quỷ tài vẫn không quên trào phúng một câu mỡ lợn vật vừa đi hiện trường nháy mắt hỏa hài rất nhiều tại hạ lô hỏa phong lý quỷ tài lần đầu gặp mặt còn xin tiểu sư thúc tổ về sau chiếu cố nhiều lý quỷ tài xem xét chính là loại kia rất sáng sủa rất dễ thân cận tiểu mập mạc cao tấn lễ phép trở về câu mang theo tò mò hỏi có chuyện ta rất hiếu kỳ ngươi vừa nói cha nam khắc tinh là cái quái gì ngươi nói cha nam khắc tinh a lý quỷ tài bật cười khanh khách kia là ta lúc trước vì đánh bại la thông n ê n chế một loại bom uy lực cũng tạm được dùng cái này chống đỡ giá cũng chỉ là nghĩ buồn nôn một chút l à thông vâng cao tấn không khỏi chừng to mắt ngươi không phải là trong truyền thuyết cái kia bạo tạc ca a ách lý quỷ tài xấu hổ gãi đầu một cái đại gia sau lưng tựa hồ là gọi ta như vậy c h ậ p c h ậ p vậy ta xem như nhìn thấy chân nhân cao tấn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thấy hai người cho chuyện có đến có về l i ê u tâm lộ ra có chút nóng nảy ngươi đến tột cùng còn giao không giao dịch cao tấn hiểu rõ gật đầu lúc này cùng lý quỷ tài cáo từ nói cái kia hôm nào hảo hảo tâm sự ta đối với ngươi những cái kia súng đạn tương đương cảm thấy hứng thú lý quỷ tài đôi mắt hơi sáng nói tiểu sư thúc tổ cũng đối súng đạn cảm thấy hưng thú đâu chỉ là cảm thấy hưng thú kia là tương đương cảm thấy hưng thú cao tấn ý vị thâm trường gật gật đầu chờ ta làm xong trong tay sự tình liền đi lô hỏa phong tìm ngươi ta hảo hảo tâm sự ha ha vậy ta liền xin đợi tiểu sư thúc tổ đại giá khó được gặp được một vị đối lửa khí cảm thấy hưng thú đồng môn lý quỷ tài tự nhiên là niềm vui không thôi cao tấn cùng liêu tâm rời đi về sau đám người bên cạnh rất nhanh vây lên lý quỷ tài không có biện pháp lý quỷ tài người này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày c h ỉ ít có một trăm sáu mươi trời chui tại lô hòa phong rất ít lộ diện quỷ tài sư minh n g ư ơ i cái kia cha nam khắc tinh còn bán không ta muốn chỉnh mấy k h o a chơi đùa lần trước bán ta đại bảo bối còn gì nữa không có lại cho ta cả mấy k h o a quá mẹ nó dùng tốt nhảy nhảy bom đâu ta muốn nhảy nhảy bom từ đại điện ra liêu tâm nghiễm nhiên một bộ lén lén lút lút bộ dáng sợ có người trong bóng tối nhìn lén bọn hắn ngươi thật có thượng phẩm phá cực đan cao tấn cười nhẹ gật gật đầu từ lâu tới liêu tâm bất khả tư nghị nói theo ta được biết tông môn đối thượng phẩm phá cực đan đem không cực kỳ nghiêm ngặt cho dù thân truyền đệ tử cũng cần cực kỳ điều kiện hà khắc mới có thể thu được ách cái này không trọng yếu cao tấn nết miệng cười nói trọng yếu là ngươi còn đổi hay không đổi đương nhiên đổi liêu tâm cảm xúc kích động không chút do dự đem đế phách đưa về phía cao tấn cao tấn cũng không nói nhảm t h n tay móc ra một viên thượng phẩm phá cực đan đưa cho nàng liêu tâm tiếp nhận phá cực đan quét mắt vội vàng đem thu vào chữ vật đại kinh nghi bất định nói thật sự là thượng phẩm phá cực đan vật chân quý như vậy ngươi không giữ lại mình dùng sao không có chuyện ta còn có cao tấn ngắm nghĩa trong tay đế phách thuận miệng nói còn có liêu tâm khó có thể tin nói hẳn là các người gác chung một mạch có đặc thù hạn ngạch hay sao cao tấn cười không nói có chút hăng hái hỏi ngược lại ta cũng rất tò mò đế phách vật chân quý như vậy ngươi vì cái gì không giữ lại mình dùng ta hiện tại linh tuệ phách mặc dù chỉ là từ sắc cực phách nhưng thuộc tính muốn so viên này đế phách tốt rất nhiều dạng này a cao tấn giật mình gật đầu cái kia ngược lại là tiện nghi ta nghe nói ngươi dùng thứ phẩm phá cực đan từ ngoại môn kéo lên một đám người dẫn tới trưởng môn tức giận cố ý chia cho ngươi một cái ngọn núi để ngươi mình phụ trách đám kia nội môn đệ tử liêu tâm có chút hăng hái tìm hiểu nói đúng vậy a về sau nhưng có bận rộn cao tấn thở dài nói liêu tâm hỏi tiếp v a n h vánh đâu nghe nói v a n h vánh bái tại kiếm tâm trưởng lão ngồi xuống ngươi cùng với nàng gần nhất thế nào ngươi cứ nói đi cao tấn cười khổ tốt a mặc dù trải qua lần trước thông thiên bí cảnh chuyến đi quan hệ của hai người không còn giống trước đó như vậy đối chọi gây gắt nhưng trò chuyện lâu vẫn là sẽ có chút xấu hổ xin kéo cứng rắn kéo hàn huyền vài câu về sau cao tấn tùy tiện tìm lý do cáo tử rời đi đưa mắt nhìn cao tấn đi xa l i ề u tâm túi đầu mắt nhìn mình túi chữ vật như có điều suy nghĩ mà lúc này cao tấn đã một đường đi tới thiết bị quán xe nhẹ đường quen mướn một gian vụ hóa thất về sau trực tiếp đem vụ hóa công suất điều chỉnh đến lớn nhất chuẩn bị tại minh bộ hào hạ một đợt khiêu chiến trước tận khả năng tăng lên hạ đẳng cấp c h ư n một trăm bốn mươi hai đẳng cấp tiêu t h ă n g c h ư n một trăm bốn mươi hai đẳng cấp tiêu t h ă n g tê cái này vô danh công pháp thật mạnh mẽ vừa mới bắt đầu vận hành công pháp liền bị trong kinh mạch mánh liệt linh khí giật này mình nói như thế nào đây dĩ vãng lúc tu luyện trong kinh mạch linh khí coi như lại đồng đậm cũng còn duy trì khí thể hình thái nhưng tại vô danh công pháp gia trì hạ trong kinh mạch linh khí tựa như là mưa r ầ m mùa gạch men xứ mặt tường đồng dạng từng g i ọ t thể lòng linh khí g i ọ t nước lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở trong kinh mạch trong vách sinh sôi ra đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì linh khí vụ hóa khí tăng phúc bình thường tu luyện vô danh công pháp lúc cũng không có hiệu quả như vậy chiếu loại tốc độ này tu luyện ba mươi cấp ở trong tầm tay a nhanh thì nhanh nhưng đốt linh thạch tốc độ cũng là thật nhanh nhìn xem linh thạch trong khoang thuyền từng khỏa bị hòa tan linh thạch cao tấn đau nhức cũng vui vẻ thời gian cực nhanh trong nháy mắt cao tấn đã tại vụ hóa trong phòng chờ đợi năm ngày thời gian tại vô danh công pháp cùng linh thạch vụ hóa khí công suất cao song trọng ra trì hạ n cao tấn nguyên linh đẳng cấp cơ hồ là lấy một ngày một cấp tốc độ tại tiêu thăng nhanh đến khiến cao tấn không dám tin tưởng mà lại tại tu luyện tới ngày thứ ba buổi tối thời điểm tại giữ gốc đốn nộ g ra trì hạng vô danh công pháp cảnh giới cũng tăng lên tới tầng thứ hai tăng thêm hiệu quả tăng cường đồng thời linh khí chuyển hóa hiệu suất cũng đề cao một chút không biết công pháp cảnh giới tầng hai cơ sở hiệu quả pháp lực hồi phục 12 giây nguyên linh tăng phúc lực đ ẳ n g 10, pháp thư ơ n g 10. hiệu quả đặc biệt kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng thời gian giảm b ấ t 50%. có thể nhìn thấy hiệu quả đặc biệt mặc dù không có biến hóa nhưng cơ sở hiệu quả cùng nguyên linh tăng phúc lại đạt được tăng lên không nhỏ pháp lực hồi phục từ 11 giây biến thành 12 giây song công tăng thêm cũng từ 5% biến thành 10%, t ă n g lên biên độ vẫn là rất lớn đẳng cấp phương diện một đường tiêu thăng đến cấp 28 về sau kinh mạch nguyên linh cũng nên đón nó đệ nhất trọng cực hạ một viên thứ phẩm phá cực đan xuống dưới phối h ợ p b à i tiết t ẩ y tủy t ị n h hóa s a u thân t h ể t o à n bộ đ ộ t phá quá t r ì n h k h ô n g có c h ú t nào t r ở n g ạ i c h o người ta một loại t h u ậ n lý t h à n h t r ư ơ n g g cảm i á c k h i k i n h m ạ c h n g u y ê n n l i h sông phá c ự c h ạ n m ộ t k h ắ c này, cao tấn cao có t h ể rõ r à n g g cảm i á c kinh m ạ c h t r o n g cơ t h ể nối r ộ n g k h ô n g ít, l i ê n đ ố i công phát p vận hành đều biến đều h ô n g t h u ậ n k h ô n g í t Lại nhìn m ì n nguyên h linh tin tức, s ớ m đã k h ô n g t h ể so sánh nổi. Đẳng c ấ p 28. k h í h u y ế trăm 11.800. Pháp ba mươi sáu lực bốc phát 65, ban đầu phòng ngự 222. phát kháng 134. t ố c độ 156. pháp thuật xuyên thấu 24. hòa thuộc tính cường hóa 32. thi pháp tốc độ 112%. p h á p thuật phạm vi 120%. bổ sung năng lượng tốc độ 105%. t ừ bảng thuộc tính đến xem cao tấn mặc dù chỉ có cấp 28, m à trên thực tế đã là tháng 1-5-3 không cấp hai phá cửa giả chỉ là tạm thời còn không có thần phách mang tới tăng thêm nếu không thực lực còn có thể tiến thêm một bước trong đó ba mươi hai điểm hỏa thuộc tính cường hóa đến từ mới pháp khí xích hỏa bảo châu cùng loại với vũ khí tự mang cắt chém đâm xuyên phá hư hiệu quả có thể đề cao hỏa thuộc tính kỹ năng hiệu quả không đúng bổ sung năng lượng tốc độ một trăm linh năm là cái quỷ gì cao tấn rất nhanh phát hiện không thích hợp địa phương từ pháp thương cùng lực đạo trị số đến xem vô danh công pháp tăng lên hiển nhiên là thêm tại bảng bên trên đã như vậy tia kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng thời gian giảm bớt năm mươi hiệu quả là cái gì không có xuất hiện trên bảng không nên a vì xác nhận cao tấn cố ý không thả mấy chiêu hoa thải quang đạn cùng phong trị tỉnh làm lệnh rõ ràng giảm bớt một nửa nói cách khác vô danh công pháp hiệu quả là có hiệu lực mà lại từ cao tấn tính toán đến xem làm lệnh rút ngắn không chỉ năm mươi nhưng lại không đạt được năm mươi năm cái này có chút không hiểu rõ chẳng lẽ nói công pháp cung cấp năm mươi giảm làm lệnh cùng kinh mạch đột phá năm giảm làm lệnh không phải một chuyện nghĩ đến nơi này cao tấn không khỏi một lần nữa mắt nhìn vô danh công pháp tin tức ta đi còn giống như thật không phải một chuyện công pháp cung cấp là kỹ năng mạch kín bổ sung năng lượng thời gian giảm bớt 50, m à kinh mạch đột phá mang tới thuộc tính lại là bổ sung năng lượng tốc độ hiển nhiên không phải một loại đồ vật trước đó bởi vì quán tính tư duy cho nên không có chú ý tới chi tiết này theo bản năng coi là cả hai là cùng một loại đồ vật cao tấn hít sâu một hơi v ừ n g tỉnh đại ngộ vô danh công pháp cung cấp là bổ sung năng lượng thời gian giảm bớt tương đương với trực tiếp trừ đi kỹ năng mạch kín một nửa bổ sung năng lượng thời gian mà bổ sung năng lượng tốc độ chỉ là tăng nhanh pháp lực rót vào kỹ năng mạch kín tốc độ mặc dù sinh ra hiệu quả đồng dạng nhưng cơ chế hoàn toàn không giống Nhất trực q u a đối với cái này cao tấn cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao năm mươi bổ sung năng lượng thời gian giảm bớt đã rất cho lực so sánh cùng nhau kinh mạch đột phá cung cấp năm bổ sung năng lượng tốc độ chỉ là d ạ thoa trên gấm mà thôi từ vụ hóa thất ra thời gian vừa lúc là buổi sáng thiết bị quán dòng người lượng còn không có bắt đầu thời gian cũng trôi qua một tuần không biết minh bộ hào chuẩn bị thế nào cảm thụ được mình nịch thiên giao diện thuộc tính cao tấn có thể nói là lòng tin đầy đủ đứng đắn hắn chuẩn bị rời đi thiết bị quán đi thiên bảng phương bia chờ đợi khiêu chiến thời điểm cách đó không xa một gian vụ hóa thất vừa vặn mở ra sau đó từ bên trong thoát ra một người đầu chọc nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới chính là cạo đầu chọc minh bộ hào cùng cao tấn đồng dạng lúc này minh bộ hào đồng dạng lòng tin đầy đủ hai người ánh mắt đối mặt cùng một chỗ đều có chút c h o n g váng duyên p h ậ n a cao tấn t r e o kẹo nói mà minh bộ hào lại là một bộ kinh ngạc ngưng trọng biểu lộ bởi vì hắn phát hiện cao tấn vậy mà đã tu luyện đến cấp hai mươi tám quả thực không hợp thói thường lại nhìn hai người trên người trang bị hộ giáp không thể nói rất giống quả thực có thể nói là giống nhau như lúc bởi vì cái gọi là đụng áo không đáng sợ ai xấu ai xấu hổ dưới mắt hai người ngay cả trang bị hộ giáp đều như thế vậy liền xem ai vũ khí càng tốt hơn hoặc là ai kỹ năng hiệu quả mạnh hơn một chút dù sao cao tấn khi nhìn đến minh bộ hào lô hỏa phong sáo trang về sau lòng tin là đ ể cao một chút bởi vì phong chỉ k ì n h hiện tại cắt chém hiệu quả là sáu mươi hai mà lô hỏa phong sáo trang cưng gọi là sáu mươi điểm minh bộ hào đồng dạng lòng tin đầy đủ bởi vì hắn vũ khí mới phá hư thuộc tính đồng dạng vượt qua sáu mươi điểm đương nhiên mặt ngoài nhìn hai người đều là một bộ bất động thanh s ắ c bộ dáng đã như vậy vậy liền không cần nhiều lời minh bộ hào làm ra một cái dấu tay xin mời mời đi tiểu sư thúc tổ m ờ i cao tấn cười khẽ gật đầu sau đó hai người cùng nhau rời đi thiết bị quán trực tiếp tiến thiên thiết tự thông tin thủ đoạn, đem tin tức bá ra bạch lúc các chuyển đi người nhiên minh hai người loại ngoài. phương bảng quán muốn này đoạn, chuyển về vào bị bá gì, địa. đám đem qua Sớm làm kết quả là khi hai người đổi tới thiên bảng phương địa dưới chân thời điểm hiện trường đã tụ tập không ít đám người xem náo nhiệt mà lại đám người quy mô còn tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng và nó đợi lâu như vậy rốt cuộc đợi đến cái ngày này còn không phải sao ngươi cũng không biết ta một tuần này là thế nào sống qua tới cũng không biết cái này hai người ai sẽ thắng hẳn là minh bộ hào a dù sao đẳng cấp bảy ở nơi đó lại tăng thêm một tuần chuẩn bị phần thắng vẫn là rất lớn ngoa tạo các ngươi mau nhìn cao tấn đẳng cấp cái gì đồ chơi hai mươi tăng cấp là ta hoa mắt vẫn là tinh nhãn xảy ra vấn đề cái này cái này cũng quá bất hợp lý đi hắn làm sao làm được có thể là ăn một loại nào đó thiên tài địa bào đi tên nếu là như vậy vậy ai thua ai thắng coi như nói không chính xác chương một trăm bốn mươi ba ác chiến thanh thuẫn thượng chương một trăm bốn mươi ba ác chiến thanh thuẫn thượng đợi đến vây xem đám người tụ tập không sai biệt lắm về sau minh bộ hào quả quyết ném xuất thân phần bài n g n hướng lên trời trên bảng cao tấn danh tự hắn chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người đem cao tấn giấm tại dưới chân ẩn nút ba năm hắn vì chính là có thể một tiếng hót lên làm kinh người sao có thể tại chỉ là danh sách hai trăm bốn mươi mốt đổ xuống ta nói qua lần này chắc chắn ngươi chém ở dưới ngựa minh bộ hào nhắc đ a u chỉ hướng cao tấn sáng loáng đầu chọc cho thấy tự tin của hắn cùng kiên định cao tấn cười nhạt móc ra xích h ỏ a bảo châu đem treo tại lòng bàn tay bắt đầu đi tiểu minh tử hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết ngươi sư thúc tổ trung quy là ngươi sư thúc tổ hừ minh bộ hào cười lạnh một tiếng khi thế nháy mắt nổ tung lấy cực nhanh tốc độ hướng cao tấn buôn tập trôi qua hy vọng tiểu sư thúc tổ kế tiếp còn không có thể cười được bởi vì minh bộ hào song tu lực lượng nhanh nhẹn nguyên linh nguyên nhân cho nên tốc độ muốn so cao tấn nhanh không ít nhưng cao tấn căn bản không hoảng hốt bất bại kim thân vừa mở trước một phát phong chỉ kình thử nghiệm siêu kiếm mang màu xanh cực nhanh mạ qua đánh trúng minh bộ hào vai trái 1677. độ thuần thục kéo đến năm mươi về sau phong chỉ kình tổn thương vẫn là rất có lực cho dù không có giữ gốc tăng tổn thương Cũng có thể đánh ra cao ũ n g tấn h ể đ h manh cao kinh t n chẳng lẽ lại hắn lô hỏa sáo trang cùng ta không giống cao tấn chăm mối vẫn không có cách giải muốn biết phong chỉ kình cắt chém hiệu quả là sáu mươi hai điểm mà lô hỏa phong sáo trang cứng cọi là sáu mươi điểm theo lý thuyết là nhất định có thể đánh giá hiệu quả nếu như ngươi vẫn là chỉ dựa vào chiêu này như vậy thật xin lỗi ngươi thua định minh bộ hào tự hồ sớm đoán được sẽ là dạng này ánh mắt chơi hương vị vì một trận chiến này ta cố ý đổi tu đồng b ì thiết quốc công vì chính là đền bù ta cái này duy nhất được điểm đồng b ì thiết quốc công cao tấn hơi kinh hãi trong ấn tượng cái này tự hồ là luyện thể loại hình công pháp tương đối thích hợp cận thân vật lộn người tu luyện tu luyện về sau sẽ tại bên ngoài cơ thể hình thành một t ầ n g thiên nhiên từ trường phòng hộ suy yếu nhận phá hư loại hiệu quả công pháp cảnh giới càng cao suy yếu hiệu quả lại càng tốt phong chỉ kình cắt chém hiệu quả chỉ so với lô hỏa phong hộ giáp cao hai điểm bị suy yếu về sau tất nhiên sẽ thấp hơn sáu mươi điểm nói cách khác dựa vào cắt chém hiệu quả tổn thương đối phương sinh mệnh lực sách lược đã không thể thực hiện được trừ phi có thể sử dụng phong chỉ kình đánh trúng không che chắn bộ vị yếu hại tỷ như con mắt tiết hầu thái dương nếu không căn bản không có khả năng làm bị thương minh bộ hào sinh mệnh lực mấu chốt minh bộ hào lần trước đã tích lũy đầy đủ kinh nghiệm rất rõ ràng ứng đối ra sao phong chỉ kình lại tăng thêm tốc độ ưu thế căn bản sẽ không cho cao tấn đánh trúng hắn những này yếu hại cơ hội từ bỏ đi ngươi đã không có bất cứ cơ hội nào minh bộ hào đao quang từng bước ép sát nghiễm nhiên một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái siêu một vòng hàn quang đánh tới nhẹ nhõm tại lô hỏa phong nhuyễn giáp bên trên lưu lại một đạo nhàn nhạt, nhạt vết đao cũng đánh ra tám trăm sáu mươi ba điểm thương tổn cao tấn trầm mặc không nói tận lực tránh né minh bộ hào truy kích đồng thời tỉnh táo tự hỏi tiếp xuống phương án đường đối nhất định phải nhanh đem bất bại kim thân trông bắt đầu mới được nếu không căn bản không có cách nào đánh cấp tốc ăn vào các loại đan dược thêm ở uff kéo căng cùng lúc đó minh bộ hào còn đao loạn vũ ý nguyên gào thét tới cao tấn tỉnh táo triệt thoái phía sau đồng thời ánh mắt ngưng lại thứ hồn châm vô thanh vô tức đâm vào minh bộ hào ấn đường minh bộ hào phản ứng cũng rất nhanh cùng đao loạn vũ rời tay về sau ngay lập tức bảo vệ chỗ yếu hại của mình sau đó mới lâm vào trạng thái hôn mê đại d i ữ gốc tật hỏa h o n h kích kiếm theo sát phía sau vây anh lấy minh bộ hào làm trung tâm xung quanh mấy mét phạm vi bên trong trong khoảnh khắc hóa thành một cái biển lửa kinh khủng tổn thương số liệu tùy theo p h i ê u khởi một ba năm bốn ba năm chữ số tổn thương mới ra vây xem đám người trong chốc lát lặng ngắt như tờ ngược lại là cao tấn một mặt bình tĩnh tỉnh táo chống đỡ cùng đao loạn vũ tổn thương nói đùa hắn hiện tại bảng pháp thương liền có tám mươi một điểm phối hợp đan dược một mươi tăng thêm bảng đã đạt đến tám trăm tám mươi một điểm mà tật hỏa hành kích kiếm độ thuần thục sau khi tăng lên bội s u ấ t đã từ ba trăm năm mươi biến thành ba trăm chín mươi lại tăng thêm tam giai đoạn giữ gốc phóng đại đánh ra thương tổn như vậy cũng không kỳ quái bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là tại tật hỏa hành kích kiếm q u a đi, minh bộ hào cũng không có tỉnh lại mắt thấy cùng đây cao tấn tựa hồ minh bạch cái gì đôi mắt bên trong lóe ra một vòng ánh sáng thì ra là thế lần trước thứ hồn châm chỉ có thể choáng một giây nhiều hoàn toàn là bởi vì đẳng cấp cùng sinh mệnh cấp độ trên lệch quá nhiều bây giờ cao tấn đã hai mươi tám cấp lại tăng thêm kinh mạch một phá mang tới mười tầng sinh mệnh cấp độ trên lệch lập tức kéo trở về một mảng lớn thứ hồn châm hiệu quả gây choáng cũng theo đó nước lên thì thuyền lên siêu siêu siêu cao tấn tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian trực tiếp hoa thải quang đạn lên tay bắt đầu điệp ra giữ gốc 253, 261, 259. mặc dù mỗi khoả quang đạn chỉ có hơn 200 t ổ n thương nhưng sáu khoả chung vào một chỗ cũng có 1.000 năm tả hữu tổn thương bóng đen lưu buộc từ khắc một tay nắm bên trong bắn ra mà ra đồng thời tiến hành thiêu đốt 1.027 m ỗ i giây hơn 1.000 thiêu đốt tổn thương đồng dạng ra sức cũng chính là ở thời điểm này minh bộ hào mới từ trong mê mội tỉnh lại trọn vẹn bị choáng rồi gần ba giây đồng hồ n g o à i đó quả nhiên t r ê n lệch đ ẳ n g cấp thu nhỏ về sau khống chế kỹ năng liền sẽ rất buồn nôn minh bộ hào mặc dù bị buồn nôn không nhẹ nhưng cũng không có để ở trong lòng dù sao thánh thuẫn, thuẫn lượng đủ dày chỉ cần đừng làm bị thương sinh mệnh lực của hắn là được mắt thấy minh bộ hào lần nữa đánh tới cao tấn không nhanh không chậm một phát hoa thải quang đạn qua đi bóng đen lưu buộc nhẹ nhàng điểm một cái giữ gốc tùy theo vào chỗ sau đó thanh mang kiếm khí từ giữa ngón tay b ắ n ra đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động giữ gốc cực h ạ n sự thật chứng minh tại vô danh công pháp năm mươi làm lạnh giảm bất g i a t r ỉ h ạ n cao tấn thực lực đã sinh ra chất biến hoa thải quang đạn làm lạnh không đến một trăm hai mươi lăm giây phong chỉ kình làm lạnh càng là ngay cả ba giây cũng chưa tới trồng giữ gốc tốc độ quả thực không nên quá nhanh minh bộ hào mặc dù bằng vào tốc độ ưu thế đánh trúng cao tấn mới đao đánh dụng cao tấn không ít hê nhưng mình cũng bị tiểu giữ gốc phong chỉ kình trung đích đỉnh đầu phiêu khởi một đạo kinh người tổn thương số liệu 3641 đúng vậy vẹn vẹn một phát tiểu giữ gốc phong chỉ kình liền có 3.600 khủng bố tổn thương trực tiếp khiến vây xem đám người trợn mắt h ố t mộm mấu chốt cao tấn hiện tại không chỉ phong chỉ kình cùng t ậ t hỏa hoành kích kiếm co thương tổn ngay cả hoa thải quang đạn cùng bóng đen lưu b u c cũng đạt tới bình thường tổn thương tiêu chuẩn đ có có không không á dần dần nói xong một cái buộc phát bay tập lần nữa chém về phía cao tấn thật tình không biết cao tấn bất bại kim thân đã trong lúc vô tình chống chất lên nhau vậy nhưng chưa hẳn cao tấn trong mắt lại cười nói chỉ cần ngươi thánh thuận không phải vô hạn vậy liền không có biện pháp cao tấn tổn thương mặc dù rất đáng sợ nhưng cũng chỉ là tại cùng cấp bậc bên trong tương đối đột xuất mà thôi muốn phá mất thánh thuẫn thiên phú h ậ thuẫn cơ hồ cùng thiên phương dạ đảm không có gì khác biệt muốn biết minh bộ hào tại vụ hóa thất toàn dòng d ã ba năm thánh thuẫn bây giờ thánh thuẫn lượng trí ít cũng tại hai trăm i triệu trên d ư ớ i làm sao có thể đánh rơi nếu như thật có thể đánh hụt ta thánh thuẫn quả thật có thể thắng ta không sai minh bộ hào biểu lộ chơi hương vị mấu chốt ngươi có thể chống đến cái kia thời điểm sau tại sao không được chứ cao tấn nhàn nhạt cười một tiếng minh bộ hào c h â m trọng nói ngươi cảm thấy ngươi còn có thể công kích của ta hạ kiên trì bao lâu mặc dù tại bất bại kim thân chồng sau khi thức dậy hắn đồng dạng đánh không không cao tấn lượng máu nhưng lại có thể bằng vào vũ khí lực sát thương ưu thế làm hao mòn rơi cao tấn sinh mệnh lực vậy liền xem ai có thể cười đến cuối cùng đi đối mặt gian nan như vậy cục diện cao tấn được thành công khơi dậy đ ấ u trí từ hắn xuyên qua đến nay chưa bao giờ giống như bây giờ khát vọng thắng lợi minh bộ hào tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này lập tức bắt đầu thừa thắng x u n g lên chuẩn bị nhất cổ tắc khí đem cao tấn đánh tan nhưng mà nên đón hắn lại là một sợi vô thanh vô t ứ c thứ hồn châm minh bộ hào kinh hãi thứ hồn châm bổ sung năng lượng không phải muốn hai mươi giây sao coi như hắn kinh mạch một phá cũng phải mười chín giây a thân thức cảm rất hạ thứ hồn c h â m đã phi tốc đánh tới minh bộ hào không kịp nghĩ nhiều vội vàng bảo vệ bộ vị yếu hại sau đó tại thứ hồn c h â m súng k í c h hạ đại náo một mảnh chống không cao tấn n ắ m lấy cơ hội vật hết hỏa lực trực tiếp một bộ buộc phát đập tới t ừ n g đạo tổn thương số lượng từ minh bộ hào đỉnh đầu dâng lên đây chính là cao tấn tiếp tục đánh lòng tin nơi phát ra tại vô danh công pháp gia trì hạ thứ hồn c h â m làm lệnh trực tiếp từ hai mươi giây rút ngắn đến m ộ ư ơ i giây chỉ cần choáng ở minh bộ hào cao tấn tất nhiên là an toàn cao tấn cần phải làm là tại mê mội qua đi sáu giây tả hữu đứng không bên trong tận khả năng tránh né tổn thương sau đó nhịn đến bất bại kim thân song kháng chồng bắt đầu chỉ cần song kháng chồng tới trình độ nhất định minh bộ hào liền không cách nào làm bị thương lượng máu của hắn mà chỉ cần hp bảo trì r ồ i dào tổn thất sinh mệnh lực liền sẽ phục hồi từ từ lại phối hợp đan dược hiệu quả trị liệu hoàn toàn có khả năng đem sinh mệnh lực bảo trì tại một cái an toàn trạng thái đương nhiên điều kiện tiên quyết là bảo đảm không bị minh bộ hào đánh t r ú n g yếu hại lại nhìn minh bộ hào bên này từ trong mê mội sau khi tỉnh lại rõ ràng có chút phát yên nhưng ở mê mội k ố n g chế trước mặt thực sự không có gì biện pháp xem ra sau này được thích hợp thêm điểm mà thần n i ệ m thuộc tính bởi vì không cần thêm thể phách cùng gân cốt nguyên nhân minh bộ hào điểm thuộc tính nhưng thật ra là rất sung túc cùng cao tấn một trận chiến này để hắn lần nữa ý thức được tự thân thiếu hụt khống chế hiệu quả mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng là thật buồn nôn tại h n h c h ạ m tỉnh táo lại minh bộ hào ngay lập tức khởi s ư ớ n g phản kích v u n g đao nháy mắt thể nội chia ra một đạo tàn ảnh hộ tống lao v ù n vụt đao khí cùng một chỗ đánh út về phía cao tấn một chiêu này tốc độ cực nhanh cơ hồ tại trong nháy mắt hoàn thành cao tấn căn bản không kịp trốn tránh cương đại lưới đao khí chạm kích trực tiếp đem cao tấn tung bay cách xa mấy mét mặc dù bởi vì có bất bại kim thân hộ thể chỉ mất hơn bốn trăm khí huyết nhưng lô hỏa phong nhuyễn giáp tay háo lại bởi vì chống đỡ lưới đao khí nguyên nhân bị xé mở một đường vết rách trên cánh tay cũng bị mở ra một vết thương tăng thêm trước đó bị làm hao mòn rơi sinh mệnh lực lúc này cao tấn sinh mệnh lực đã rơi xuống đến tám mươi lăm điểm cả người khí sắc đã bắt đầu t r ắ n g bệnh nhưng dù vậy y nguyên không cách nào che giấu cao tấn trong mắt chiến ý thiêu đốt đều nói ngươi không kiên trì được bao lâu minh bộ hào ngạo n g ễ cười một tiếng không để lại dư lực thuyết phục cao tấn nhận thua cao tấn cũng không muốn cùng hắn nói nhảm trở tay chính là một bộ kỹ năng ẩm ẩm ẩm từng bộ từng bộ tổn thương cùng bộ phát đánh vào minh bộ hào trên thân lại bị thánh thuẫn ngăn cản nhưng cao tấn cũng không có bởi vậy từ bỏ mà minh bộ hào bởi vì có thánh thuẫn hộ thể căn bản không quan tâm tổn thương làm sao mãng làm sao tới trực tiếp đôi cứng lấy tổn thương đối cao tấn tiến hành truy kích mười giây một phát thứ hồn chân mặc dù có thể để cho cao tấn chậm thở dốc một đoạn thời gian cũng thừa cơ đánh một bộ, bộ phát nhưng cuối cùng vẫn là có sáu giây tả hữu đứng không dần dần cao tấn trạng thái trở nên càng ngày càng kém trên người lô hỏa phong sáo t r a n g cũng đã vết thương c h ố n g chất toàn thân các nơi phân bố hơn m ộ ư ơ i đạo vết thương cũng may đều là chút vết thương da thịt có đan dựa công lấy tạm thời cũng không lo ngại chỉ là sinh mệnh lực đã giữa bất chi bất giác rất phá ba mươi điểm v â y xem đám người cũng bắt đầu h á i hùng kiếp vĩa mỗi lần nhìn thấy cao tấn thụ thương thời điểm cũng sẽ không không tự giác hít sâu một hơi người hả tất phải như vậy đâu mắt thấy cao tấn chậm chạp không chịu nhận thua minh bộ hào không khỏi có chút im lặng đã thấy cao tấn khỏe miệng nhấc lên một vòng điên cuồng đường vòng không tốt ý tứ n g ư ơ i tiết tấu đã qua đón lấy đến nên ta tiếp quản so t ả i cái gì ý tứ minh bộ hào có chút xứng sở ha ha chuẩn bị kỹ càng đối mặt không có thánh thuẫn thời gian đi cao tấn ăn vào một viên đan dược chữa thương cười to lên vừa vặn minh bộ hào tổn thương cao nhất một chiêu bộc u phát mặc dù đánh dụng hắn bảy điểm sinh mệnh lực nhưng lại chỉ đánh ra năm điểm thương tổn bất bại kim thân tùy theo điệp ra chín điểm so n g k h á n g nói cách khác minh bộ hào đón lấy đến đem không cách nào đánh dụng hắn một giọt khí huyết mà tại đầy khí huyết trạng thái sinh mệnh lực cùng thương thế là có thể khôi phục mặc dù khôi phục rất chậm nhưng ở chữa thương đan dược ra trì hạ n vẫn là rất khả quan kết quả là cao tấn bắt đầu chính thức khởi s ư ớ n g phản kích siêu siêu siêu k ị c h đấu còn đang tiếp tục minh bộ hào nhưng dần dần ý thức được có cái gì không đúng đáng chết minh bộ hào t h ầ m mắng một câu lúc này mới phát hiện cao t ấ n khí huyết đã về đấy sinh mệnh lực cùng thương thế cũng bắt đầu đều đâu vào đấy khôi phục rất nhanh chiến đấu lần nữa xa vào đến ai cũng đánh không chết hai trạng thái minh bộ hào càng đánh càng gấp thể lực trở nên càng ngày càng kém gia chiêu tốc độ rõ ràng trở nên chậm rất nhiều pháp lực cũng bắt đầu dần dần cùng không lên mặc dù ngẫu nhiên còn có thể làm bị thương cao tấn một chút nhưng chỉ cần không phải lập tức làm bị thương yếu hại cao tấn liền có thể chậm dại khôi phục lại cứ như vậy cao tấn sinh mệnh lực cứng chắc bảo trì tại hai mươi lăm điểm trở lên khôi phục mấy điểm về sau liền sẽ bị minh bộ hào đánh rụng lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại trái lại minh bộ hào bên này mặc dù tạm thời còn nhìn không ra mảy may thế yếu nhưng từ đầu đến cuối đều tại tiếp nhận cao tấn biến thái chuyển vận chiến đấu tiến hành đến loại tình trạng này vây xem đám người nhao nhao dợ khóc dở hai bên đều là treo bức một cái hộ thuẫn dày không đến liên giới một cái khí huyết vững như thái sơn còn có cuồn cuộn không ngừng đan dược tụng bệnh l i ê n nhìn là minh bộ hào thuẫn càng dày vẫn là cao tấn thuốc càng nhiều đ ư ợ c lại muốn đánh một năm mẹ nó hai người này quả thực không hợp thói thường đều mẹ nó dạng này lại còn có thể đặt xuống đi bất quá ngươi đừng nói tiểu sư thúc tổ thật đúng là đầu hán tử đều bị thương thành dạng này lại còn không có từ bỏ còn không phải sao nhiều như vậy vết đau nhìn xem đều đau lại nói các ngươi có ai tính toán qua minh bộ hào thánh thuẫn mất bao nhiêu không giống như phải có cái chừng một ngàn vạn a chừng một ngàn vạn thật hay giả bên cạnh mọi người khó có thể tin nói ta vừa tính qua tiểu sư thúc tổ tổn thương bình quân xuống tới mỗi giây đại khái có thể có cái hơn hai ngàn c h u y ể n vận bây giờ đều nhanh một canh giờ nói chừng một ngàn vạn đều xem như phỏng đoán cẩn thận chật chật còn tốt minh bộ hào là thánh thuẫn thiên phú cái này nếu là đổi thành người khác ai chịu nổi m ẫ u chốt là nếu như hai người một mực như thế đánh xuống tiểu sư thúc tổ thật là có khả năng đánh hụt minh bộ hào thánh thuẫn ngoạ tạo còn giống như thật sự là c h ư n g một trăm bốn mươi lăm thật i n thông b tình h không biết hắn coi như uống thuốc cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mới hơn hai mươi điểm sinh mệnh lực mà thôi ta liền không tin hắn có thể một mực chống đỡ xuống dưới đối mặt cao tấn mưa bom báo đạn công kích minh bộ hào không sợ hai chút nào lần nữa xuống tới nhưng mà nên đón hắn lại là một đạo tiêu đốt lên hỏa diễm đại kiếm vê anh tam giai đoạn dự gốc tăng phúc hạ tật hỏa h o n h kích kiếm nổ tung hừng hực liệt hỏa đáng thương minh bộ hào lại một lần nữa bị ngọn lửa nuốt hết đỉnh đầu phiêu khởi một vạn ba tổn thương phiêu chữ minh bộ hào đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy ăn vào tật hỏa h o n h kích kiếm thời gian trong chiến đấu kịch liệt dần dần cực nhanh vây xem đám người tới một nhóm lại tản một nhóm nhao nhao đối trận chiến đấu này biểu thị im lặng theo thời gian trôi qua minh bộ hào thể lực cũng càng ngày càng kém đánh trúng cao tấn tần suất càng ngày càng thấp trái lại cao tấn bên này, sinh mệnh lực đã khôi phục đến bốn mươi điểm trở lên ta không cam tâm lúc này minh bộ hào tâm thái đã triệt để sụp đổ mà lại so với lần trước sụp đổ còn nghiêm trọng hơn được không dễ dàng toàn chút pháp lực vừa định đến sóng tật ả n h trạm lại bị đáng ghét thứ hồn châm c h ó á n g tại nguyên chỗ ẩm ẩm ẩm hoa thải quang đạn giống như pháo hoa nở rộ bóng đen lưu vực cùng phong chỉ kình theo sát phía sau t ừ n g đạo tổn thương số lượng từ minh bộ hào trên đầu phiêu khởi bốn lớn như vậy nội môn đại điện trên không phun trào t ầ n mây chậm dai thổi qua sắc trời tối lại minh sáng tỏ lại ám ngạnh s i n h s i n h từ buổi sáng đánh tới ban đêm sau đó lại đánh tới ngày thứ hai chạm vào tối người quan chiến bày đổi một lứa lại một lứa hai ngày một đêm ác chiến xuống tới minh bộ hào đã là một bộ mệnh mỏi choáng trạng thái toàn bộ nhờ trong lòng kia cố chấp nghiệm g cực trống ẩn nút ba năm chỉ vì một tiếng hót lên làm kinh người hắn quyết không cho phép mình dừng bước tại đây họ cao nhận lấy cái chết minh bộ hào gào thét một đao chém về phía cao tấn nhưng lại cho người ta một loại mềm nhũng cảm giác cao tấn bên này đồng dạng mệnh quá sức nhưng bởi vì pháp hệ tu sĩ không quá ỉ lại thể lực nguyên nhân trạng thái hơi so minh bộ hào tốt đi một chút chính là nghẹn nghẹn nước tiểu có chút khó chịu còn có chính là vừa khát lại đói ngoài đó làm sao còn không có phá mất cao tấn răng môi khô khốc máy móc thức ném ra một bộ kỹ năng yên lặng nhà danh nói cái này phá t h u ậ n đến tột cùng là dày bao nhiêu thánh t h u ậ n tiên phú buồn nôn liền buồn nôn tại ngươi không nhìn thấy nó cụ thể có bao nhiêu hộ t h u ậ t lượng cho nên cao tấn hiện tại căn bản không biết còn bao lâu nữa mới có thể đánh vỡ minh bộ hào t h à n h t h u ậ n chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh xuống đinh công kích số lần tích lũy đạt tiêu chuẩn phát động g i gốc cơ chế tạo thành ba trăm phần trăm ngoài định mức tổn thương tất hỏa oanh kích kiếm thứ n lần đánh ra cũng nương theo lấy em t hai hệ thống nhắc nhở âm vê anh một g h ì n ba chín t á m năm nguyên bản không lọt vào mắt tổn thương minh bộ hào đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn bao trùm tại quanh thân hộ thuẫn cương khí tiêu tán theo phá cao tấn vui đến phát khóc nhịn lâu như vậy rốt cục nhịn đến liêu ám hoa mình một khắc không ai có thể cảm nhận được tâm tình của hắn ở giờ khắc này trái lại minh bộ hào bên này sớm đã là một bộ đầu não không rõ ràng trạng thái cho dù là tại thánh t u ẫ n vỡ vụn về sau vẫn là chóng mặt không b i ế tiểu xảy ra chuyện gì phản chuyện ra Cùng lúc ứng. tán gì đó, đã đ sớm hơn phân nửa ăn dưa chúng, thời Ha ha, phá phá, rốt cục phá. Thật mẹ nó thoải、mái. Chờ lâu như chính khắp nửa ăn quần gian ngày lần nữa nó này. lâu dưa qua đậu. cục giờ một một một táo rốt t đi lại mái. i đêm, mẹ là vậy, vì chính là giờ khắc này. Tiểu sư thúc tổ n g ư bức c h ậ p c h ậ p toàn ba năm thánh thuẫn bị thanh không minh bộ hào sau này sợ là phế đi không thể không nói tiểu sư thúc tổ là t h ự c n g ư g ữ bức cao tấn cũng không có tâm tư quan tâm ăn dưa quần chúng gieo họ cùng lớn tiếng khen hay hắn lúc này chỉ muốn tranh thủ thời gian kết thúc trận chiến đấu này sau đó trở về nghỉ ngơi thật tốt một phen không có thánh thuẫn minh bộ hào chỉ có ba hai trăm khí huyết đều không cần đến giữ gốc trực tiếp một phát hoa thải quang đạn phong chỉ kình nhẹ nhom đem t h a n h không hp không còn tiếp xuống tổn thương cũng chỉ có thể dựa vào sinh mệnh lực ngày k h á n g nhưng mà đứng đắn cao tấn chuẩn bị tiếp tục xuất thủ thời điểm minh bộ hào lại hai mắt lật một cái phù phù ngã xuống đất đã ngủ mê man đến tận đây trận này cuối cùng hai ngày một đêm bảng quang đại chiến chính thức tuyên bố kết thúc mắt thấy minh bộ hào té xịu ở đây mấy tên thanh trúc phong đệ tử vội vàng tiến lên xem xét tình huống bảo đảm minh bộ hào bình an vô sự cao tấn tiếp được bay xuống xuống tới thân phật bài thở một hơi dài nhẹ nhõm thuận thế đem bất bại kim thân tiếp xúc đỉnh đầu phía trên tùy theo phiêu khởi một chuỗi nhìn thấy mà giật mình trị liệu số liệu một nghìn a i chín sáu n h ì n năm bảy mươi đúng vậy ngươi không nhìn lầm dòng giá hơn mười hai triệu hồi máu lượng hai ngày một đêm ác chiến xuống tới bất bại kim thân song kháng sửng sốt được gấp đến một n g h ì a i chín sáu n h ì n năm bảy điểm đừng nói là minh bộ hào liền xem như trăm cấp cao thủ tới cũng chưa h ẳ n có thể đánh rơi cao tấn một điểm hp đương nhiên trăm cấp cao thủ cũng không cần đến đánh dụng hắn hp Tùy t i ệ ngay một chiêu liền có thể thành chiêu có h liền n k ô sinh mệnh lực c ủ hắn, hắn tiện t đi gặp â tại h Như Phật i Lai ê n Ngay Tổ. t Ừm. cao tấn mơ mơ màng màng chuẩn bị quay người rời đi thời điểm thức hải nguyên linh thể bên trong bất bại kim thân kỹ năng mạch kín đ ô n g nhiên trở nên nóng bỏng t ừ n g đạo phức tạp mạch kín tựa như là bị nung đỏ nhiệt điện k i a đồng dạng g ắ t gao khảm vào nguyên linh thể bên trong tình huống như thế nào kinh nghi phía dưới cao tấn vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới ý đồ ổn định bất bại kim thân kỹ năng mạch kín cũng may loại này nóng hổi cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu một tia rõ ràng mà thông t ấ u cảm giác dần dần sông lên đ u trong đầu dần dần hiện ra một bộ bất bại kim thân kỹ năng mạch kín mỗi một đầu mạch kín đều có thể thấy rõ ràng đây là độ thuần thục tăng lên cao tấn lập tức c u ồ n hỉ kỳ quái vừa vặn cũng không có nghe được hệ thống nhắc nhở a nghi hoặc ở giữa cao tấn tự hồ minh bạch cái gì không đúng đây không phải giữ gốc đốn nộ g là chân chính trên ý nghĩa đốn nộ g mặc dù giữ gốc đốn nộ g rất thoải mái nhưng chân chính dựa vào chính mình sinh ra đốn nộ g thoải mái hơn kia tràn đầy cảm giác thành tựu đối không phải g i gốc đốn nộ có thể so sánh từ trong vui mừng lấy lại tinh thần vội vàng đem ý thức chìm vào nguyên linh do xét bất bại kim thân tin tức bất bại kim thân cảnh giới một trăm i tiêu hao mỗi giây năm điểm pháp lực hiệu quả kích hoạt sau lập tức thu hoạch được một trăm điểm song kháng đến tiếp sau mỗi khoảng thời gian ngoài định mức tăng lên một điểm song kháng kỹ năng tiếp tục trong lúc đó mỗi nhận một lần công kích sẽ còn ngoài định mức tăng lên m ộ ư ơ i điểm song kháng khi song kháng tăng thêm tích lũy đến kế tiếp số lượng cấp lúc mỗi giây pháp lực tiêu hao tăng gấp đôi kèm theo hiệu quả kỹ năng kết thúc hoặc quan bế kỹ năng lúc khôi phục tích lũy song kháng mười hp tinh thông hiệu quả phòng ngự năng lượng dung nhập thể ra cùng làm nhục thân thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng độ cứng cỏi ngoa tạo tinh tinh thông cao tấn có chút không dám tin tưởng con mắt của mình vốn cho rằng độ thuần thục chỉ là tăng lên năm sáu điểm dáng vẻ không nghĩ tới vậy mà trực tiếp một trăm điểm tinh thông cái gọi là tinh thông chính là chỉ đối nào đó bộ kỹ năng mạch kín hòa hợp quản thông đại đa số kỹ năng tại độ thuần thục đạt tới một trăm điểm lúc liền có thể tinh thông hoặc là nói chỉ có đem kỹ năng hòa hợp quản thông về sau mới có thể đạt tới một trăm điểm độ thuần thục mà tại tinh thông về sau kỹ năng độ thuần thục cũng sẽ biến thành cảnh giới số tầng mặt khác kỹ năng tại tinh thông về sau sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được một loại tinh thông hiệu quả tinh thông hiệu quả cũng không phải là cố định mà là tùy từng người mà khác nhau nói cách khác lúc đồng dạng một chiêu kỹ năng tại khác biệt người trong tay tinh thông ra hiệu quả đều không giống lại nhìn cao tấn chiêu này bất bại kim thân tinh thông ra hiệu quả quả thực không hợp t h ó i thường cái này cũng quá mạnh a nhìn xem kỹ năng trong tin tức tinh thông hiệu quả cao tấn không khỏi nuốt khô n ư ớ c bọn cả người đột nhiên liền không buồn ngủ chương một á c nhân phong hiện trạng chương một ác nhân phong hiện trạng nhục thân thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng độ cứng cỏi nói cách khác tại mở ra bất bại kim thân về sau cao tấn thân thể đem thu hoạch được một trăm điểm độ bền bỉ so hộ giáp trang bị cứng cỏi còn mạnh hơn cái này mẹ nó về sau còn cần đến xuyên trang bị chỉ dựa vào nhục thân cứng cỏi là đủ s ư ơ n g pha đương nhiên nên xuyên vẫn là phải xuyên dù sao nhiều một tầng phòng hộ tóm lại là tốt hít sâu một hơi thử một lần nữa mở ra bất bại kim thân hoàn toàn mới bất bại kim thân hiệu quả lần nữa để hắn mắt trở trọn trước đó bất bại kim thân sẽ tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng kim sắc năng lượng Từ đó c u ngược c ấ lại là muốn c cảm tạ minh bộ hảo cao tấn không khỏi quay đầu mắt nhìn vẫn còn đang hôn mê bên trong minh bộ hảo rất hiển nhiên bất bại kim thân sở dĩ có thể tinh thông gia dạng này cường đại hiệu quả chính là bởi vì trên thân lít nha lít nhít vết đau mà những này vết đao toàn bái minh bộ hào ban tặng cho nên từ một loại nào đó góc độ đến nói là minh bộ hào giúp hắn đốn nộ g cái này một tinh thông hiệu quả h ư n g phấn qua đi thật sâu buồn ngủ lần nữa xông lên đầu từ ăn dưa quần chúng l i ễ u dĩu vòng vây bên trong rời đi về phần ăn dưa quần chúng đều nói thứ gì căn bản nghe không rõ một đường kéo lấy mọi người thân thể trở lại gác chuông lúc cách một tuần sở cùng cũng đã trở về gác chuông nhìn qua xuân quang đ bề mặt tâm t ì n h tựa hồ không tệ bởi vì quá khốn nguyên nhân cao tấn chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi sau đó liền mơ mơ màng màng trở lại gian phòng của mình tùy tiện ăn một chút uống một chút sau đó ngã đầu liền ngủ t ỉ n h lại thời điểm đã là giữa trưa ngày thứ hai tinh thần sung mãn xuống lầu phát hiện sở cùng chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nghe nói ngươi đem một cái tiểu g i a hỏa thánh thuận cho đánh không có sư tôn chính là sư tôn chân không bước ra khỏi nhà đều có thể hiểu rõ hết thảy cao tấn cười nhạt thổi p h ô n g nói lại nói thọ nguyên đan sự tình làm xong sao ừ m sở cùng gật đầu cười nói miêu trưởng sinh tia bé con mặc dù thực lực không ra thế nào nhưng luyện dược năng lực xác thực không tệ cao tấn khẽ gật đầu ngược lại nghiêm mặt nói ra đúng rồi đồ nhi hôm qua cùng đối thủ đánh xong về sau đem ngài chuyển ta bất bại kim thân cho tinh thông đừng nói ngài chiêu này kỹ năng là thật ngữ bức bất bại kim thân sở côn ngây người nói a ngươi nói chiêu kia phòng ngự kỹ năng a sở côn giật mình gật đầu đông nhiên ý thức được cái gì kinh ngạc lấy chừng to mắt cái gì đồ chơi ngươi đem vậy cái này chiêu kỹ năng cho tinh thông không sai cao tấn hưng phấn mở ra bất bại kim thân biểu hiện ra nói mà lại tinh thông hiệu quả hết sức lợi hại không phải sở côn khó có thể tin chừng to mắt biểu lộ không thể tưởng tượng ngươi lúc này mới học được bao lâu liền cho tinh thông ách cái này có trọng yếu không cao tấn nói đương nhiên trọng yếu sở cùng thổi d â u ria trợn mắt nói vi sư chính mình cũng còn không có tinh thông đâu người cứ nói đi nguyên lai、like、ngài bất bại kim thân còn không có tinh thông sao cao tấn gượng cười gãi gãi đầu cái này lung túng thân là bản gốc sở còn g cũng còn không có đem bất bại kim thân tinh thông ngược lại là cao tấn cái này vừa học không bao lâu đ ổ đệ trò tinh thông cũng khó trách sở còn g phản ứng như thế lớn ngươi còn không có nói cho vi sư ngươi là thế nào đem độ thuần t h ụ kéo lên sở cung rất rõ ràng cao tấn trên thân ẩn giấu đi một số bí mật cho nên theo bản năng coi là cao tấn có một loại nào đó tăng tốc kỹ năng độ thuần thục phương pháp l i ê n chấm như vậy chậm đốn ngộ đi lên chứ sao cao tấn ngại ngùng nói khả năng đệ tử ngộ tính tương đối cao đi sở cung chán tối đen cũng không biết nên nói cái gì tốt đối với cao tấn khủng đố ngộ tính hắn là thấm sâu trong người chỉ là không nghĩ tới cao tấn tại cái này phương diện đều có như thế không hợp thói thường ngộ tính bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có t ổ thương sở cung sống như thế đại số tuổi lần thứ nhất tại mình đổ nhi trên thân cảm nhận được một loại thật sâu cảm giác bất lực đúng rồi n g ư ơ i tinh thông về sau hiệu quả là cái gì nhục thân thu hoạch được đồng đẳng với cảnh giới số tầng độ cứng cỏi cao tấn như nói thật nói t sở cung hít sâu một hơi sống như thế đại số tuổi lại có loại ghen t ị đến xung động muốn khóc cao tấn ngượng ngùng cười một tiếng hỏi dò cái kia ngài nhìn ta đều đem bất bại kim thân tinh thông có phải là nên t lại chuyển ta một hai chiêu lợi hại kỹ năng đã thấy sở cung khoe miệng co dần nói hôm nào đi vi sư nghĩ một người làng lặng Tốt cao tấn gượng cười gật gật đầu sau đó yên lặng rời đi gác chuông dù sao sở cũng đã đáp ứng hắn không cần thiết quá mức sốt ruột bốn từ huyền thương phong xuống tới một đường đi vào ác nhân phong trải qua một tuần xây dựng ác nhân phong căn cứ đã hiện lộ ra một chút chủ thành hình dáng cũng không biết trong game chủ thành tại trong hiện thực kiến tạo ra được sẽ là cái gì bộ dáng nguyên bản không có người nào trên đỉnh núi bây giờ khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh xa xa liền nhìn thấy tiểu não qua v u n g vẩy lấy tiểu roi ra tại bên kia khoa tay múa chân rất có vài phần sơn đại vương khí chất hắc làm gì chứ các ngươi lười biếng đúng không tin không tin ta một roi quất chết ngươi nhìn cái gì vậy còn không mau đem vật liệu gỗ v ậ n trôi qua tốt ghế nhỏ ngay cả ngươi cũng bắt đầu dẫn đầu lười biếng đúng không được gọi là ghế nhỏ thanh niên vẻ mặt cầu xin vân lao đại tất cả mọi người từ hôm qua vẫn bận đến bây giờ đều mệt quá sức liền để đại gia nghỉ ngơi một hồi đi mệt mỏi tiểu não qua hừ hừ nói ta đều không mệt các ngươi mệt m ỏ i cái gì nhanh đừng ép ta quất ngươi cao tấn vừa tới liền thấy cái này một màn bao nhiêu có chút cho váng chỉ có thể nói tiểu não qua s á t thực xứng với ác nhân phong cái tên này nghiền ép nhân viên thủ đoạn ngay cả nhà tư bản nhìn đều nói người trong nghề nhìn thấy cao tấn về sau tiểu não qua hai mắt tỏa sáng lập tức vứt xuống ghế nhỏ nhảy n ó t tưng bừng tiến lên đón cái gương nhỏ ngươi cái này vài ngày đi chết ở đâu rồi cũng không tới phụ tá phụ tá ta xử lý điểm chuyện phiên thoái cao tấn cười nói đây không phải tranh thủ thời gian trở về phụ tá ngươi sao hừ hừ thính ngươi còn có chút lương tâm tiểu não qua coi như hài lòng gật đầu bỗng nhiên phát hiện cao tấn trên thân khắp nơi đều là vừa vặn khép lại vết sẹo sắc mặt lập tức cầm chầm ngươi trên thân những n à y tổn thương là chuyện gì xảy ra không có gì cùng người đánh một trận ai sao mà to gan như vậy dám đụng đến ta vân lao đại người tiểu não qua lập tức bày ra một bộ muốn giúp cao tấn xuất khí tư thế nói cho ta là ai ta giúp ngươi đánh hắn cao tấn d ở khóc d ở cười lắc đầu được rồi ngươi vẫn là an tâm làm ngươi sơn đại vương đi như vậy sao được tiểu não qua một mặt nghiêm túc nói tiểu đệ bị người khi dễ ta cái này khi lao đại nếu là chẳng quan tâm về sau ai còn dám cùng tá hỗn cao tấn bất đắc gì nói không cần đâu người kia đã bị ta làm nằm xuống liền không nhọc ngài ra mặt thật sao tiểu não qua hiển nhiên không quá tin tưởng còn tốt ở thời điểm này lạc nguyện trưởng lão ngoại ý muốn đi tới ác nhân phòng hấp dẫn tiểu não qua lực chú ý không phải nàng thật có khả năng mang theo tiểu roi ra đi tìm minh bộ hào phiền p h ứ c đối với lạc nguyện trưởng lao xuất hiện cao tấn cùng tiểu não qua đều hơi nghi hoặc một chút lao cô ngươi sẽ không là tới khuyên ta đầu hàng a tiểu não qua lẩm bẩm dơ lên c á i c ằ m phiền phức ngươi hồi đi nói cho vân thúc ta sẽ không đầu hàng, hàng. lạc nguyện trưởng lao tức giận trận nhìn nhìn nàng một chút yên tâm lão cô là tìm đến cao tấn vậy là tốt rồi tiểu não qua hầm hực đ ễ u môi nói lạc nguyện trưởng lao bất đắc di lắc đầu ngược lại nghiêm mặt nhìn về phía cao tấn tìm ăn tính địa phương đi ta có việc bận cùng ngươi nói ta cũng muốn đi tiểu não qua chu mỏ nói ngươi cũng đừng đi theo đảo loạn lão cô lần này tới là có chính sự lạc nguyện trưởng lão đuổi đi tiểu não qua về sau ra hiệu cao tấn đuổi theo cao tấn mặc dù không hiểu ra sao nhưng vẫn là đi theo chương 1 4 t t r ă i lô hòa phong chương 14 t t r ă i hòa phong đi theo lạc nguyệt đi vào một chỗ a n tĩnh tiểu rừng cây lạc nguyệt phất tay thiết hạ một tầng cầm chế không biết lạc nguyệt trưởng lão tìm ta có gì muốn làm cao tấn nói thẳng hỏi kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự lạc nguyệt mỉm cười xuất ra một cái tinh xảo bình thuốc nói đây là diêm ma tông bí truyền h u y ễ n ma đan đ ố i tinh thần lực có tuyệt hảo tăng lên hiệu quả b à tọa bỏ ra cái giá rất lớn mới làm tới như thế sáu khỏa cao tấn cũng không n ố c lập tức minh bạch lạc nguyệt ý đồ ngài là muốn để ta phá giải cái này n u y ễ n ma đan p h i p ư ơ n g không sai lạc nguyện d o n gật đầu mặt khác Ra nơi này còn có s í c h phong cấp phần thân thối thể đan hoang thần điện thông minh đan đều là nhất đẳng đ ỉ n h cấp đan dược tốt nhất cũng có thể cùng nhau phá giải nhìn xem lạc nguyệt trong tay ba cái bình thuốc cao tấn ngây ngẩn cả người lúc đầu hắn còn không có làm sao suy nghĩ nhiều nhưng lạc nguyệt lập tức xuất ra ba loại đỉnh cấp đan dược liền không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều phá giải h u y ễ n ma đan còn có thể nói là lạc nguyệt hành vi cá nhân dù sao lạc nguyệt bản thân cũng là chủ tu thần niệm tu sĩ cần h u y ễ n ma đan cũng có thể lý giải nhưng hai loại khác đan dược là cái quỷ gì là trưởng môn để ngài tới a cao tấn đánh giá nghi lấy hỏi lạc nguyệt thần sắc hơi động t h ề thốt phủ nhận dĩ nhiên không phải việc này cùng trưởng môn sư huynh không có bất kỳ quan hệ gì cao tấn lại không ngốc lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra rất hiển nhiên trưởng môn bởi vì ác nhân phong sự tình không tốt lắm ý tứ tự mình đến tìm hắn cho nên cố ý phái cùng cao tấn quan hệ tương đối tốt lạc nguyệt tới thấy cao tấn cười không nói biểu lộ lạc nguyệt chỉ có thể xấu hổ thừa nhận ta liền biết dạng này vô dụng trưởng môn sư huynh cũng thật là nhất định để ta tới lạc nguyện xấu hổ cười khổ một bên phàn nàn một bức ra bực tức đã ngươi đều nói được vậy liền dứt khoát một chút cho cái lời chắc chắn cao tấn cười nhạt lắc đầu chuyện trọng yếu như vậy vẫn là để trưởng môn tự mình đến cùng ta nói đi cần gì chứ lạc nguyện tức giận nói chuyện này đối ngươi lại không có chỗ xấu là không có chỗ xấu nhưng nỗ lực cùng hồi báo không quá tương xứng cao tấn cười nói muốn để ta phá giải cái này ba loại đan dược cũng được dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý tới đi mặc dù hắn đối cái này ba loại đan dược phối phương cảm thấy rất hứng thú nhưng loại này thời điểm phải nhịn ở liên cùng chợ bán thức ăn trả giá đồng dạng ai trước kéo căng đến cuối cùng người đó là bên thắng cái này thế nhưng là ban ơn cho toàn bộ tông môn đại hảo sự không thể bởi vì ngươi cùng trưởng môn sự t ì n h ảnh hưởng tới toàn bộ tông môn lạc nguyệt hết sức khuyên không nói những cái khác dù sao nàng đã có chút đã đợi không kịp sáu quả huyết ma đang đặt ở trong tay cái này vài ngày lương tâm của nàng mỗi ngày đều tại chịu đựng giày vò liền giống với ngươi đem sáu đầu mỹ vị cá khô giao cho một con tham ăn con mèo đảm bảo mà rơi nguyện chính là con kia tham ăn con mèo nếu như cao tấn có thể mau chóng dùng để phá giải còn tốt nếu như mang xuống nàng thật có khả năng nhịn không được cắt hết mấu chốt ta hiện tại độc lập ra một mạch bạn ơn cho tông môn về sau chỗ tốt cùng chúng ta ác nhân phong cũng không có gì quan hệ à như thế cái vấn đề lạc nguyệt trầm ngâm gật gật đầu cho nên chuyện này vẫn là để trưởng môn tự mình đến đ ả m tương đối tốt cao tấn mang theo xin lỗi nói làm phiền ngài đi thêm một chuyến được thôi lạc nguyệt than nhẹ một tiếng t i ê n lặng triệt hạ cầm chế như l ô n hoàng phi thiên phất phới rời đi lạc nguyện chân t r ư ớ c vừa đi tiểu não qua liền từ cách đó không xa lén lén lút lút t r u i ra hiếu kỳ nói chuyện gì thần bí như vậy nói nghe một chút không có gì chính là giúp ngươi trà truyền một lời cao tấn thuận miệng qua loa tắc trách nói